Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần cuối của truyện Thiếu niên cố chấp phải ngoan ngoãn. Truyện audio được chia sẻ ở Cổ Úc Đọc coopdoctruyen.com. Chương 61, cuộc sống đại học luôn tốt đẹp, Đường Huyền Tâm vào đại học a, lăn lội đến thuận buồm xuôi gió. Trong bữa tiệc chào mừng tân sinh viên, cô dùng một điệu múa gây chấn động toàn trường, không bao lâu sau các tin tức về cô đã ngập tràn trên trang web của trường đại học a. Các bài post viết về cô ùn ùn không dứt còn có người đào ra cô chính là nữ thần may mắn của trường cấp 3 thánh hiền, cư dân mang cả đám kêu ngao ngao thiếu chút nữa đã sập web. Lầu một má ơi, không ngờ nữ thần may mắn lại xinh đẹp như vậy, hắc hắc muốn đuổi theo. Ba lầu, xin lầu trên hãy tỉnh táo lại, hoa hậu giảng đường là người bạn có thể tùy tiện theo đuổi sao. Đúng là có kẻ còn muốn ăn thịt thiên nga. Năm lầu ai ai là hoa hậu giảng đường. Bảy lầu, lầu trên là con mọt sách sao. Đến hoa hậu giảng đường là ai cũng không biết, đương nhiên là tân sinh khoa tiếng Anh, đường huyền tâm. Số lượt bình luận dưới bài post tăng rất nhanh, không bao đã có hơn 100 bình luận. Được rồi, tất cả tắm rửa ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có. Lầu 101 sai, trong mộng không có hoa hậu giảng đường. Trên diễn đàn cư dân mạng thảo luận khí thế ngất trời, ở nơi nào đó cũng có vài người đang cực kỳ phấn chấn, đó là bạn cùng phòng của đường huyền tâm. Riêng Chu Mai đã nhìn cô chằm chằm hơn nửa tiếng rồi. Cô ấy ghé đầu lên bàn máy tính chống cằm nhìn đường uyển tâm chăm chú, vẻ mặt không tin tưởng hỏi cậu thật sự là vị nữ thần may mắn của trường cấp 3 Thánh Hiền Ư. Chính là cái người mà chẳng những trình độ tiếng Anh cao siêu, mà điểm thi đại học còn đứng đầu toàn tỉnh ấy. Cô ấy chưa bao giờ quá tin tưởng trên đời sẽ có nhân vật truyền kỳ như vậy, nhưng với từng đây chứng cứ chứng minh, đường uyển tâm chính là nhân vật truyền kỳ như vậy. Đường Uyển Tâm đóng quyền từ điển tiếng Anh lại, cười đáp, "Không phải đâu." Chu Mai chớp chớp mắt, "Đồng chí Đường Uyển Tâm, mình là bạn cùng phòng của cậu, cậu phải trả lời câu hỏi trung thực một chút." Đường Uyển Tâm vỗ vỗ bả vai Chu Mai, "Bạn học Chu Mai, hiện tại mình trịnh trọng khuyên nhủ cậu, đừng tùy tiện tin vào mấy tin tức trên mạng, những thứ đó đều là gạt người." Đường Uyển Tâm cho Chu Mai một ánh mắt nghịch ngợm, cầm lấy đồ đạc, xoay người đi rửa mặt. Đây là tháng đầu tiên kể từ khi cô nhập học tại trường đại học A, ngẫm lại thời gian này năm ngoái cô vẫn còn đang ngồi làm đề, liều mạng ôn tập. Nghĩ nghĩ, cô lại nghĩ tới tiêu đào, nghĩ tới lưu môn đỉnh, thiếu niên đó từ sau khi xuất ngoại giống như biến mất vào hư vô, không có chút tin tức gì. Không biết cậu ấy thế nào rồi? Vết thương trên chân đã đỡ hơn chưa? Tầm này sang năm không biết liệu cậu ấy có thể tham gia thi đại học không? đường uyển tâm có chút thương cảm tiêu đào lúc làm bài thi phát huy không tốt lắm. Không đỗ được đại học A, đành phải đăng ký trường đại học B, cũng may trường đại học B cũng là một trường không tồi, chỉ là có hơi xa nhà cô ấy. Nhưng mà thật ra xa một chút cũng tốt, rời khỏi dung thành, những nỗi đau sẽ không còn ảnh hưởng nhiều đến cô ấy như trước, có lẽ chỉ như vậy tiểu đào mới có thể buông xuống. Đường Nguyễn Tâm lấy kem đánh răng, đặt bàn chải vào trong miệng, mới đánh qua lại được vài cái tiếng chuông di động đột ngột vang lên, cô nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, khóe môi chậm rãi cong lên. Alo, em đang đâu? đầu bên kia là giọng nam mát lạnh trầm thấp rất êm tai đường nguyền tâm uống mấy ngụm nước nhổ sạch kem đánh răng trong miệng cầm khăn lông đã vắt sẵn ở một bên lau khóe môi ở ký túc xá anh thì sao lục phong châu mềm mại nói xuống dưới đi đường nguyền tâm mỉm cười đồng ý được nếu hỏi cô năm tháng thanh xuân có chuyện gì khiến cô vui vẻ nhất đó chính là chuyện giữa cô và lục phong châu một đôi tiểu oan gia Đường uyển tâm bước chân như bay chạy nhanh xuống lầu từng bước nện lên cầu thang vang lên tiếng thùng thùng, cô rất khi kích động như vậy, xem ra lần này thật sự nhớ cậu. Rõ ràng chỉ mất vài phút để xuống lầu, cô lại còn rảnh rỗi tính xem bọn họ đã bao lâu không gặp, 15 ngày, suốt 15 ngày liền, bữa tiệc chào đón tân sinh viên cậu cũng không tham gia. Thật muốn ôm cậu một lúc, còn muốn làm nũng với cậu. Đường uyển tâm càng chạy nhanh hơn, nhảy nhót đầy cổng ký túc ra, bóng dáng cậu thiếu niên đã ngay trước mặt. Lục phong Châu đứng dưới ánh đèn, áo thun màu trắng bị gió thổi rán sát thân hình thon dài, ống quần thỉnh thoảng đong đưa cái bóng bị ánh đèn kéo ra thật dài. Cậu nhướng mày cong môi, ánh mắt dạng dỡ, khi nhìn đường huyền tâm, sự ôn nhu trong mắt như có thể hóa thành nước. Đường huyền tâm không quan tâm đến gì nữa, bồi nhào vào lòng cậu, vòng tay qua eo cậu áp lỗ tai vào sát lồng ngực lắng nghe tiếng tim cậu đập. Anh đã lâu rồi không tới gặp em, giọng điệu nũng nịu còn có chút oán trách và ngọt ngấy. Lục Phong Châu ôm thiếu nữ thật chặt cậu cũng rất muốn đến gặp cô, nhưng bây giờ cậu đã bắt đầu làm việc có đôi khi thật đúng là thân bất do kỳ. Có nhớ anh không? Đường Nguyễn Tâm làm nũng nói, không nhớ. Lục Phong Châu ngửa đầu thở dài. Hai, anh thật đáng thương. Đường Nguyễn Tâm bật cười thành tiếng, rời khỏi vòng ôm ấm áp của Lục Phong Châu, nắm tay cậu đến nơi kín đáo hơn, đỏ mặt mổ một cái lên môi cậu. Vậy anh có nhớ em không? Ánh mắt có có chứa ý cảnh cáo rất rõ ràng, rất có ý là cẩn thận với câu trả lời đấy, nếu trả lời sai thì phải quỳ trên ván giặt. Khóe môi lục phong châu cong lên cũng nhân cơ hội hôn lên môi đường huyền tâm, sau đó vây cô cạnh thân cây. Đương nhiên là, cậu cố ý ngừng lại, cả người đường huyền tâm dán vào thân cây đằng sau, lặng lặng chờ đợi câu trả lời của người nào đó. Đương nhiên là rất nhờ, đường huyền tâm mỉm cười, như vậy còn tạm được. Hai người tình trạng ý thiếp ngọt ngọt ngấy ngấy một lúc lâu, mãi đến khi bên cạnh có người xuất hiện tiếng nói chuyện đứt quãng truyền tới. Nè, mày nhìn thấy bài post đó chưa? Bài post gì? Bài post về hoa hậu giảng đường ấy. À, đường huyền tâm sao? Xem rồi, cái này ấy, hoa hậu giảng đường thật sự không hổ là hoa hậu giảng đường. Học tập tốt lớn lên còn xinh đẹp còn cái tài năng nhảy múa. Điệu múa đêm đó đúng là kinh diễm. À, tao rất muốn cưới cô ấy về nhà. Ha ha, mày cứ nằm mơ đi. Trong mộng cái gì cũng có mà. Ha ha ha, hai người vừa đi vừa nói chuyện, không ai chú ý phía sau cây còn có bóng người. Chờ bọn họ đi xa, lục phong châu giơ tay, nâng khuôn mặt nhỏ của đường Uyển tâm lên. Hoa hậu giảng đường, vũ đảo, xem ra anh đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện trong nửa tháng này nhỉ. Đường Uyển tâm cắn cắn môi, xong rồi, bình giấm chua nhà cô lại đổ rồi, hu hu, lại phải rỗ. Cô kéo cánh tay lục phong châu không được ghen lung tung lục phong châu nhướng mày vậy em nói em anh em yêu anh đường nguyền tâm đỏ mặt ba chữ anh yêu em không phải mấy chữ nữ sinh thích nghe nhất sao hiện tại nam sinh cũng thích cô hung hăng véo vào cánh tay lục phong châu không nói lục phong châu cười xấu xa không nói thật sao đường nguyền tâm kiên trì không thể nhân nhượng điểm mấu chốt được cô tuyệt đối không thể nói cô lắc đầu không nói lục phong châu một tay ôm người vào lòng ngực Được nếu em nhất định không nói, vậy anh sẽ sử dụng quyền lợi của hôn phu. Anh muốn làm gì? Lục Phong Châu công khai em là vị hôn thê của anh. Đường Nguyễn Tâm che miệng Lục Phong Châu lại, nhìn quanh trái phải một vòng, hạ giọng nói trước khi chúng ta nhập học đã bàn bạc xong rồi mà đây là bí mật. Lục Phong Châu há miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc lòng bàn tay cô. Nhưng anh muốn nghe ba chữ kia. Đường Nguyễn Tâm, đường Nguyễn Tâm chạy vội vào ký túc xá chu mai nhiệt tình chào đón. Tâm tâm, mặt cậu làm sao thế? Đỏ rực lên rồi, đường uyển tâm, mình nóng thôi. Cô nhớ lại cảnh vừa rồi bị người nào đó cuốn lấy, ép cô nói ba chữ kia thật nhiều, máu càng vận chuyển nhanh hơn, xông hết lên mặt. Lục phong châu cao lãnh bá đạo trước kia của cô đi đâu rồi? Người này sợ là già quá. Chu Mai vươn tay, lắc lắc trước mặt đường uyển tâm. Nè, hoàn hồn, đường uyển tâm lấy lại tinh thần. Ừm, làm sao vậy? Chu Mai chỉ vào mấy cái giường trong phòng. Không biết bao giờ bọn họ mới trở về. Đường Nguyễn Tâm ngước mắt nhìn lướt qua, bạn cùng phòng của cô là tân sinh viên của sáu khoa khác nhau, chương trình học cũng không giống nhau, thời gian về phòng đúng là không dễ thống nhất. Cô buông tay, nhún nhún vai, chùa mai bĩu môi, lôi kéo Đường Nguyễn Tâm ngồi vào trước máy tính. Mình nói nè, hiện tại cậu đã là nhân vật phong vân của Đại học A còn là đối tượng mơ ước của các nam sinh. Cô ấy mở diễn đàn trường ra, trong 10 bài post mới nhất thì có khoảng 5 bài đều nói về cô, nào là mấy sự tích truyền kỳ, hoặc là về bản thân cô. đường nguyện tâm đặt tay lên con chuột tùy tiện kéo xuống, click mở một bài để xem. Diễn đàn trường cho phép hoạt động nạc danh, người trên đó nói chuyện cũng không hề tiết chế tuy chỉ là mấy lời vui đùa, nhưng nhìn vẫn không thoải mái. Cô đăng nhập vào tài khoản của mình, tác chủ một bài post yêu cầu người đó xóa bài post. Bài post đó không bao lâu sau đã không thấy tăm hơi. Chu Mai lại kinh ngạc kêu to, dựng ngón tay cái với cô. Đúng là cậu có khác, nghe nói quy trình xóa bài Việt trên diễn đàn rất dườm già còn cần xét duyệt để xác định. Đường Huyền tâm không cảm thấy chuyện này có gì mà lợi hại. Bài post đó viết những thứ khiến cô khó chịu, là đương sự cô có quyền yêu cầu người đó xóa đi. Lại không ngờ tới chuyện này cũng dấy lên một làn sóng mới. Có người đăng bài công kích nói chủ bài post không tôn trọng người xem, dựa vào đâu mà bài đăng muốn xóa thì xóa. Mọi người còn đang thảo luận dưới bài đăng đó mà. Bla bla, bài đăng đó lên top tìm kiếm rất nhanh, cư dân mạng có người ăn dưa cũng có người tham gia náo nhiệt. Dù sao cái tên đường huyền tâm này lại lần nữa hot lên. Có mấy trường câu lạc bộ trong trường tìm tới cửa, muốn thuyết phục đường huyền tâm tham gia câu lạc bộ của bọn họ, đường huyền tâm mỉm cười huyền truyền từ chối. Một hôm ngay giữa trưa, Đường Uyển Tâm bị một người chặn đường, nam sinh ôm bó hoa đứng trước mặt cô, chu mai đầy đầy mắt kính trên mũi, nâng khuỷu tay huých huých cánh tay Đường Uyển Tâm, dáng vẻ ngồi xem kịch vui. "Chào đàn em." Dáng người nam sinh đó cao cao gầy gầy, trong tay còn ôm một bó hoa tươi. Đường Uyển Tâm ngước mắt nhìn anh ta, "Xin hỏi có chuyện gì sao?" Nam sinh đưa hoa cho Đường Uyển Tâm, "Cái này tặng cho em." Đám đông xung quanh có người còn huýt sáo, đồng loạt ồn ào. Nhận lấy, nhận lấy. Đường Uyển Tâm ôm sách giáo khoa, không dao động, nhàn nhạt nói, "Thật xin lỗi, làm phiền anh nhường đường." Vẻ mặt nam sinh kia khá lúng túng, vẫn cố gắng đưa bó hoa lên. "Cái này tặng em, hai, nhận lấy đi, đây là tình cảm của người ta mà." Nhìn kia tay của cậu nam sinh kia còn đang run đó. "Nhận lấy, nhận lấy." Đường Uyển Tâm cực kỳ không thích mấy hành vi bày tỏ tình cảm trốn công cộng, sau đó lợi dụng những người xung quanh để tạo áp lực cho người trong cuộc, từ đó đạt thành mục đích. Rất xin lỗi, tôi không thể nhận bó hoa này." Giọng thiếu nữ Thanh Thúy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, một câu hoàn mỹ giết chết đám người ồn ào xung quanh, những người đang hô to nhận lấy cũng từ từ ngậm miệng. Có tiếng nói chuyện khe khẽ truyền đến. Nữ sinh này cứng ngắc quá, cũng quá mẹ nó có ca tính, bất cận nhân tình thật đấy. Đường Nguyên Tâm kéo tay Chu Mai, đi xuyên qua đám người ra ngoài. Chu Mai ngoái đầu nhìn lại phía sau một cái, vô tình chạm mắt với nam sinh cầm bó hoa cô ấy dùng mình. Chị em, cậu quá vô tình rồi, trâu bò. Cô ấy từng thấy người từ chối lời tỏ tình, nhưng chưa từng thấy qua người nào từ chối đến lạnh lùng dứt khoát như vậy, hơn nữa còn là trước công chúng, mặt mũi của nam sinh hẳn là vứt hết đi rồi. Chu Mai nhắc nhở, "Dạo này cậu đừng đi ra ngoài một mình." Đường Uyển Tâm mỉm cười, "Sợ có người tìm mình gây phiền toái." Chu Mai gật gật đầu, ừ, "Ừm ừm." Đường Uyển Tâm cho cô ấy nụ cười bình tĩnh, "Ừ." Trong khi đường nguyện tâm lăn lội trong trường học thuận lợi đến mức như hô mưa gọi gió thì lục phong châu ở trong ngành quản lý tài chính cũng như cá gặp nước. Bản thân cậu đã đẹp trai, thành tích thi đại học lại tốt cho dù có cố gắng điệu thấp nhưng nhãn hiệu quần áo không che được. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn đã được phong làm giáo thảo. Cho dù đi đến bất cứ đầu tỷ lệ quay đầu cũng là 100% còn thường con nữ sinh muốn thêm WeChat của cậu chẳng qua đều bị cậu chừng mắt dọa sợ bỏ chạy bởi vậy cậu còn có danh hiệu vương từ lạnh lẽo lục phong châu đối với mấy chuyện vặt vành này đều trực tiếp khinh thường cậu chưa bao giờ quan tâm cái nhìn của người khác về mình vì trong lòng cậu chỉ để ý duy nhất một người ngày đó cậu và bạn cùng phòng đi ra ngoài uống rượu lúc đứng trong wc vô ý nghe được có người đàm luận về đường huyền tâm dùng từ rất thô thiền cậu tức giận trực tiếp đánh người kia đến không bỏ dậy được Lúc cảnh sát tới làm ghi chép hỏi nguyên nhân đánh nhau, Lục Phong Châu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nước tiểu của anh ta bắn lên dài tôi còn không chịu xin lỗi. Nam sinh bị đánh nghe vậy nghẹn một búng máu trong ngực con mẹ nó, lúc ấy anh ta còn chưa cười quần đi tiểu đâu, được không? Cảnh sát bạn học với nhau thì nên đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Lục Phong Châu, đúng vậy. Cảnh sát cầu cũng vậy, đi tiểu thì nhắm cho chuẩn vào. Nam sinh bị đánh che phần miệng đã xanh tím. Chi chi hơn nửa ngày, nhưng vẫn không nói được một câu rõ ràng. Sau đó, có người đến nộp tiền bảo lãnh, bọn họ lén giải hòa. Lục Phong Châu đi ra, nói với nam sinh đó, còn để tao nghe thấy mày nhắc về đường huyền tâm tên, cẩn thận. Ánh mắt cậu rơi xuống trên người nam sinh. Nam sinh khép chân, che bộ vị quan trọng. Mày, mày định làm gì? Lục Phong Châu ghé sát lại, nói nhỏ bên tai cậu ta. Đánh mày, mươi 62. Nam sinh bị đánh giận mà không dám nói gì, ngày hôm sau xin nghỉ bệnh một tuần. Đối với việc này, đường nguyện tâm hoàn toàn không hề biết gì cô một lòng đắm chìm trong học tập. Gánh nặng trên vai nặng đến mức nào cô tự biết, ngoại trừ học các môn chuyên ngành cô còn phải học thêm về quản lý xí nghiệp một ngày 24 giờ còn chẳng đủ để cô dùng. Ngoại trừ thời gian ăn cơm ngủ đi học thời gian còn lại cô đều ngâm mình trong thư viện. Cùng nỗ lực như vậy không chỉ có một mình cô còn có lục phong châu. Lúc trước vì để đường thắng đồng ý chuyện đính hôn, Lục Phong Châu đã thề son sắt tất cả các môn chuyên ngành phải được điểm A, cộng thêm một vài môn ngoại khóa. Lời nói của đàn ông là miệng vàng lời ngọc, nếu đã hứa rồi thì nhất định phải làm được. Toàn bộ thời gian của cậu dùng để học tập chỉ có thể tranh thủ dành ra một ít thời gian để hẹn hò. Mỗi ngày, sau tiết tự học buổi tối, Lục Phong Châu đều đi bộ qua hai tòa nhà dạy học, hẹn đường Uyển tâm ra ngoài nói chuyện, đề tài khá đa dạng, đôi khi còn có thể làm vài chuyện gì đó tóm lại tình cảm của bọn họ không hề vì xa cách vì không thể dành nhiều thời gian cho nhau, mà ngược lại càng thân mật hơn lúc trước. Bởi vì bây giờ bọn họ có cùng mục tiêu, sau 4 năm trong Đại học A, sáng tạo ra phồn hoa thuộc về bọn họ. Kỳ thật ý định ban đầu của đường thắng là hy vọng bọn họ có thể xuất ngoại du học nhưng đường uyển tâm từ chối thẳng thừng. Đường uyển tâm sống lại một đời, không muốn phạm lại sai lầm của kiếp trước bảo vệ người thân và người thương vĩnh viễn là việc quan trọng nhất chu mai thờ hồn hển chạy đến thư viện cảnh tượng trước mắt làm cô ấy lóa mắt trong nháy mắt ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ tiến vào ngàn vạn sợi tơ vàng dệt thành tấm áo choàng phủ lên người thiếu nữ và quang cảnh xung quanh thiếu nữ chậm rãi lật giờ trang sách trong tay gương mặt trắng nõn và gò má hơi hồng khóe môi khẽ nhách tạo ra một đồ cong đẹp đẽ chu mai nhìn đến ngây ngốc má ơi quá đẹp đây còn là nhân gian sao Cô ấy thở dốc mấy hơi thở mới bước lên trước, gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, chỉ chỉ bên ngoài. "Đi." Hàng mi dài của Đường Uyển Tâm khẽ chớp vẻ mặt mờ mịt ngây thơ nhìn cô ấy. Chu Mai cầm lấy cặp sách ghế trên, lại cầm sách giáo khoa trong tay Đường Uyển Tâm, kéo tay cô, lôi người ra ngoài. Ra khỏi thư viện, Đường Uyển Tâm mới hỏi, "Chu Mai, làm sao vậy?" Chu Mai cất sách vở của cô vào cặp sách tinh nghịch nháy mắt, ra vẻ thần bí nói, "Mang cậu đi gặp thuyệt thế đại soái ca." đường uyển tâm lấy lại cặp sách của mình lắc đầu mình không đi cậu đi đi chu mai nũng nịu lôi kéo cô như vậy sao được thứ tốt thì phải chia sẻ với chị em chứ mình nói này nam sinh này siêu cấp siêu cấp đẹp trai xếp hạng song song với cậu đấy đường uyển tâm cái gì chu mai kéo khóa cặp sách cậu là giáo hoa còn cậu ta là giáo thảo đấy đường uyển tâm chu mai không cho đường uyển tâm cơ hội phản bác đầy đầy cô Đi thôi, đi thôi, còn không đi sẽ không kịp gặp giáo thảo mất Đường nguyền tâm dãy rụa vô dụng, đành phải đi theo Chu mai Bên cạnh thỉnh thoảng lại có người chạy qua, vừa chạy vừa nói, nhanh lên, chậm chân là không còn vị trí đâu Không phải chỉ là một trận thi đấu bóng rổ thôi sao Đến mức này sao, có người khịt mũi, hay nếu chỉ là thi đấu bóng rổ bình thường thì đương nhiên không đến mức này Nhưng mà lần này còn có giáo thảo tham gia đấy Nghe nói diện mạo của cậu ấy siêu cấp đẹp trai, tỷ lệ dáng người có thể làm người khác phôn máu tại chỗ. Chẳng những thành tích học tập tốt mà tế bào vận động cũng phát triển thúm lại chính là mặt nào cũng tốt. Chu Mai kéo quay đeo cặp sách của đường nguyền tâm, mau, mau lên, ai u cậu cũng chạy đi chứ. Đường nguyền tâm không có hứng thú với giáo thảo gì gì đó. Càng không có hứng thú với thi đấu bóng rổ, cô đứng trong đám người, sắp chán chết thậm chí không thể hiểu được rốt cuộc đám nữ sinh này đang hưng phấn cái gì cô thầm nghĩ đợi tới khi nhìn thấy người rồi phải nghĩ cớ chuồn đi mới được đột nhiên chung quanh truyền đến tiếng thét chói tai chu mai nhón chân vỗ vỗ bả vai đường huyền tâm nhìn kìa nhìn kìa người tới rồi dáng người đường huyền tâm cũng khá cao cho nên vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bóng người đứng giữa sân thể dục cô thủy ý nhìn thoáng qua mi mắt rũ xuống ngay giây sau lại phải ngước lên chăm chú nhìn lại Trên sân thể dục nam sinh mặc áo thun ngắn tay màu đỏ, góc nghiêng gương mặt vẽ ra đường cong nhu hòa trái bóng quay tròn cực nhanh trên ngón trỏ, động tác này làm rất tiêu sái, khiến vô số nữ sinh vây xem thét chói tai. Nếu không phải phía trước còn có lan can ngăn cản, phòng trường đám người vây xem này đã xông lên. chu mai hừng phấn thét to tâm tâm, cậu nhìn kìa chính là cái nam sinh kia. Cô ấy rỗi tay chỉ về phía trước, đường nguyện tâm nheo lại mắt đáy mắt che giấu biểu cảm khiến người khác không nhìn ra hiện tại cô hoài nghi người nào đó đang trêu hoa gẹo nguyệt mà cô có cũng đủ chứng cứ. Chu Mai thấy vẻ mặt Đường Uyển Tâm vẫn không có giao động gì thì phải cảm thán. đúng là không phải ai cũng có tư cách làm hoa hậu giảng đường, nhìn người ta thấy Soái Ca cũng không thèm cười. cô ấy thì ngược lại cố sức tách hai người đang chắn trước mặt ra, nhấc tay múa may. nè nhìn tôi nhìn tôi, giọng rất lớn nhưng không kéo nổi sự chú ý của Soái Ca mà lại đưa tới ánh mắt khinh thường của đám nữ sinh chung quanh đường nguyền tâm đường nguyền tâm cảm thấy có hơi mất mặt không muốn đứng gần chu mai đang lên cơn mê trai nữa cô chậm rãi nhích qua bên cạnh chu mai tiếp tục phát huy ưu thế giọng to dùng sức gào giống sau đó thật sự thu hút được cái nhìn chăm chú của người nào đó cậu chậm rãi quay đầu nhìn qua bên này ánh mắt rất lạnh cảm giác sắc bén còn muốn đóng băng người nhìn vào nó mấy nữ sinh bị cậu nhìn vút ngực không dám ho he câu nào nữa nữ sinh đang đứng phía trước đột nhiên rơi đò khiến Đường Uyển Tâm đứng phía sau bị lộ ra, ánh mắt Đường Uyển Tâm chạm tới ánh mắt cậu. Lục Phong Châu hơi hơi nhướng mày, sự lãnh đạm trong ánh mắt ngay lập tức tan hết, lại thành xuân về hoa nở cậu chớp mắt với cô vài cái. Nữ sinh bên cạnh kêu to: "A a, cậu ấy chớp mắt với tôi." Đường Uyển Tâm, Chu Mai, ngu ngốc. Sau đó, Đường Uyển Tâm vẫn tiếp tục xen lẫn trong đám người, xem hết toàn bộ trận thi đấu của Lục Phong Châu, sau cùng còn đánh giá tạm được Chu Mai nghe thấy cô đánh giá như vậy, sợ tới mức ngay lập tức che miệng đường huyền tâm lại. Hiện tại xung quanh đều là fan của nam sinh kia, cậu đánh giá nam thần của người ta như vậy, cẩn thận bị ca o. Đường huyền tâm, bởi vì lãng phí thời gian xem trận đấu trễ nải học tập nên đến lúc đường huyền tâm đang ăn cơm tối được một nửa tiếng chuông điện thoại vang lên cô trực tiếp từ chối. Điện thoại lại vang lên cô lại từ chối. Lặp lại vài lần như vậy. Một tin nhắn WeChat đột nhiên nhảy ra, xuống lầu, nếu không anh lên lầu tìm em. Nam sinh bị cấm không được vào ký túc xá của nữ sinh, nếu cậu thực sự cả gan vọt vào, hai người chỉ sợ không chỉ bị phạt đơn giản. Đường Nguyễn Tâm buông đũa, nhét tay trong túi áo chậm rãi đi xuống lâu. Tối nay không có gió, bầu trời đêm hiếm khi nhìn thấy nhiều sao như vậy, đường Nguyễn Tâm đứng yên trên bậc thang ánh mắt nhìn thẳng khóa chặt vào gương mặt của người phía trước. Cô nhớ rõ trong lúc thi đấu, con nữ sinh tự mình đưa nước cho cậu. Cô nhớ rõ không những con nữ sinh đưa nước còn có người đưa khăn lông. Cô nhớ rõ còn có người gọi cậu là anh trai. Hừ, đồ khổng thước. Lục Phong Châu mắc ngón tay với đường nguyện tâm, đường nguyện tâm nhấc chân bước xuống, không giống như lần trước lần này cô đi rất chậm. Lục Phong Châu đọc ra được mấy chữ trong ánh mắt của bạn gái. Chị đây rất không vui, cần người đến rỗ. Cậu chờ đến khi Đường Nguyền Tâm đứng yên trước mặt mới kéo tay cô túng người tới nơi bọn họ bí mật hẹn hò. Lưng Đường Nguyền Tâm lại dựa vào tường. Cánh tay Lục Phong Châu chặn một bên mặt tường, tư thế KB John tiêu chuẩn, hạ giọng hỏi, tức giận sao? Đường Nguyền Tâm quay đầu, không thèm nhìn cậu. Lục Phong Châu duỗi tay, nằm cầm cô, để cô đối mặt với mình, hỏi lại, thật sự tức giận à? Đường Nguyền Tâm bĩu môi, hàng mi dài run lên, trong ánh mắt toàn là vẻ lên án. Nước uống có ngon không Lục Phong Châu uống không ngon, đường nguyện tâm mím môi, khăn lông dùng có tốt không, lục Phong Châu dùng không tốt, đường nguyện tâm à còn có người gọi anh là anh trai có hạnh phúc không. Lục Phong Châu em nói cái gì, đường nguyện tâm lặp lại gọi anh trai, lục Phong Châu ghé sát hơn, cái gì, đường nguyện tâm anh trai, lục Phong Châu đắc ý mỉm cười, ừ em gái, lúc này đường nguyện tâm mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đấm cho lục Phong Châu một cái. Anh còn chiếm thiện nghi của em. Lục Phong Châu nắm cổ tay cô. Nếu không cho em chiếm lại nhé. Đường Nguyền Tâm, Lưu Manh. Lục Phong Châu cười cười. Anh chỉ lưu manh với mỗi mình em. Gương mặt Đường Nguyền Tâm ửng đỏ. Hai người đều không nói chuyện nữa. Nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao. Tay Đường Nguyền Tâm vẫn đang chống giữa hai người. Ánh mắt long lanh như nước xuân. Đón nhận Lục Phong Châu. Lục Phong Châu được thiện nghi còn khoe mẽ. Em cắn anh. Đường Nguyền Tâm dùng sức dẫm chân cẩm. Ai kêu anh hôn em? Lục Phong Châu, anh không hôn vị hôn thê của mình thì đi hôn ai? Đường Huyền tâm đẩy cậu ra. Anh có nhiều em gái lắm mà, họ đều rất vui lòng cho anh hôn đấy. Tuy Lục Phong Châu rất thích dáng vẻ vị hôn thê ghen, nhưng giấm quá chua cũng không tốt cậu không chịu nổi. Cậu nhéo nhéo gương mặt khô. Nói bậy, anh chỉ có thể hôn một mình em, mà em cũng chỉ được phép để cho mình anh hôn. Đường Uyển Tâm nghe xong, đáy lòng có chút run rẩy, người nào đó nha, miệng càng ngày càng ngọt. Lục Phong Châu, ăn cơm không? Đường Uyển Tâm phiền muộn nói, không muốn ăn. Lục Phong Châu, đi, mang em đi ăn cơm. Hai người gọi một chiếc taxi, đi đến tiệm cơm xa hẳn ngoài phạm vi trường học. Hai, không có cách nào, Đường Uyển Tâm nói, tạm thời vẫn muốn giữ bí mật về quan hệ của bọn họ. Trong lòng Lục Phong Châu đã sớm dùng đủ loại cực hình tàn nhẫn lăng trì hai chữ bí mật này trận thi đấu bóng rổ đã trôi qua được vài ngày, Chu Mai vẫn là chưa đã thèm. Đường Huyền Tâm nhìn dáng vẻ hoa si của cô ấy, luôn do dự. Cô có nên nói cho cô ấy không nhỉ? Nói cho cô ấy biết quan hệ giữa cô và Lục Phong Châu. Đường Huyền Tâm, cậu rất thích người kia ờm, Giáo Thảo. đương nhiên, Giáo Thảo cực kỳ đẹp trai mà. Chu Mai ngồi trên giường, lắc lư chân, nhưng mà mình thích cái đàn anh năm hai kia hơn, chính là cái người ngày đó cùng đội với Giáo Thảo ấy. Chu Mai mang vẻ mặt hoài xuân. Với đàn anh năm hai mà Chu Mai nhắc đến, đường nguyền tâm chỉ có ấn tượng mơ hồ. Ngày hôm đó, ngoại trừ lục phong châu, hình như tất cả những người khác đều không lọt được vào trong tầm mắt cô, cô chỉ vì theo dõi một mình cậu. Nè cậu thực sự không thích giáo thảo sao? Chu Mai hỏi, không thích, đường nguyền tâm cầm lấy quyền bài tập. Nam sinh như vậy có cái gì mà thích chứ? Chật chật bé tâm yêu dấu, những lời này nhớ chỉ được nói với mình mình thôi nhé, đi ra ngoài tuyệt đối đừng nói như vậy. Chu Mai khoa chân múa tay, vẻ mặt ngưng trọng, "Hiện giờ, giáo thảo chính là đối tượng được toàn bộ nữ sinh trong trường yêu thích, dám nói ra như vậy, cậu cẩn thận bị vây công." "Đường Uyển Tâm, được rồi, cậu cũng đừng mơ mộng thiếu nữ nữa, mau chăm chỉ học tập với mình đi." Chu Mai xua tay, "Đừng, hiện tại mình đang dùng ý thức giao lưu với đàn anh, cậu đừng hòng cản trở mình tám chuyện." "Được, mình không cản trở cậu." Đường Uyển Tâm nhìn đồng hồ, "Nhưng mà mình muốn nói là cậu không có nhiều thời gian đâu." Chu Mai cái gì? Đường Nguyễn Tâm, giáo viên muốn tìm cậu nói chuyện. Chu Mai ngao giống lên một tiếng, ngoan ngoãn chạy đi quên luôn cái chuyện vừa rồi mới là quan trọng nhất đi. Đường Nguyễn Tâm thấy Chu Mai đi rồi, cũng đeo cặp sách đi ra ngoài ký túc xá. Còn chưa đi được bao xa đã có nữ sinh đứng chắn trước mặt cô. Mày là đường Nguyễn Tâm. Đường Nguyễn Tâm, đúng vậy. Nữ sinh chúng ta đi tâm sự. Đường Nguyễn Tâm không quá thích phương thức mời đi nói chuyện phiếm như vậy, từ chối thẳng thừng. Xin lỗi, lát nữa tôi còn có tiết. Nữ sinh ôm ngực ghét sát lại. Có tiết cũng phải đợi nói chuyện xong mới có thể đi. Đường Nguyền Tâm không muốn phí lời với loại người này, trực tiếp lướt qua cô ta. Nữ sinh bắt lấy tay cô từ phía sau, đường Nguyền Tâm tùy tiện cho cô ta một cú quật ngã qua vai. Khi cô ta chuẩn bị rơi xuống đất cô còn tốt bụng giúp cô ta đỡ eo tránh cho cô ta ngã quá thảm. Nữ sinh bị đau kêu thành tiếng. Đường Nguyền Tâm vỗ vỗ tay. Trước lúc tìm tôi cô không đi hỏi thăm à, tôi có đai đen tê quân do, nữ sinh, trường 63, đường nguyền tâm không ngờ, nữ sinh nũng nịu này vẫn còn có hậu chiêu. Ngày hôm sau, cô ta tìm người chặn cô trên đường nhỏ vắng vẻ. Nói là đường nhỏ vắng vẻ bởi vì nơi này thông thường sẽ không có ai đi qua. Còn tại sao đường nguyền tâm lại tới nơi này? Đó là vì vừa rồi lúc ra cửa cô nhận được một cuộc điện thoại. Hiện tại xem ra cuộc điện thoại kia cũng là giả. Ba nữ xinh dáng người hơi béo đứng trước mặt đường nguyền tâm, hoạt động cổ tay cổ chân. Mày là đường nguyền tâm. Đường nguyền tâm, đúng vậy. Vậy được rồi, ba người liếc nhau, đồng thời chạy tới chỗ đường nguyền tâm. Đường nguyền tâm ném cặp sách trên mặt đất vẻ mặt hoàn toàn không có lấy một tia hoảng loạn. Chỉ tốn vài phút cô đã hạ đo ván ba người trên mặt đất. Con người tôi ghét nhất chuyện bạo lực học đường, cho nên sau này đừng để tôi còn nhìn thấy các người khi dễ kẻ yếu. Cô khom lưng, nhặt chiếc cặp sách bị ném trên mặt đất phủi phủi hai hạ. Đúng rồi, chắc là tin tức của các người còn thiếu sót. Ngoại trừ Tê Quân do tôi còn học một vài chiêu đối kháng. Ba nữ sinh đô con vội cử động tay chân, sau đó đều ngao ngao gọi bậy. Đường Uyển Tâm huyền chuyển nhẹ nhàng đi xa. Từ đây về sau, mỗi khi mấy người này nhìn thấy Đường Uyển Tâm liền giống chuột thấy mèo, vẻ mặt chu mai tràn ngập dấu chấm hỏi, hỏi hình như bọn họ rất sợ cậu. Đường Nguyền Tâm hất hất mấy sợi tóc dài trên vai. Mình sao? Sao có thể? Chu Mai cân nhắc trong chốc lát gật gật đầu. Cũng đúng, ba nữ sinh đô con như vậy sao có thể sợ một tiên nữ nũng nịu như Đường Nguyền Tâm? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tháng 11 trường Đại học A có hai chuyện quan trọng. Một là Đường Nguyền Tâm đại biểu cho toàn thể sinh viên năm nhất tham gia cuộc thi tiếng Anh do bốn khoa tổ chức kết quả không cần nghi ngờ. Đội cô lại giành hạng nhất. Trên hồ sơ của cô lại có thêm một thành tích huy hoàng. Chuyện thứ hai là, Lục Phong Châu thấy việc nghĩa hăng hái giúp đỡ cứu được một vị nữ sinh ở gần khuôn viên trường học. Câu chuyện đại khái là, nữ sinh đó sau khi hết tiết tự học buổi tối thì ra ngoài trường mua chút đồ, đến lúc trở về thì bị người xấu theo đuôi, trên đường tác nghiệp lại đụng phải Lục Phong Châu. Lục Phong Châu anh hùng cứu mỹ nhân, bắt lấy người xấu thuận tiện giao cho cục cảnh sát. Ba ngày sau, có người tới đưa cơ thưởng, lúc đầu cha mẹ của vị nữ sinh kia muốn làm thật long trọng nhưng trường học có quy định của trường học. Tới gần cổng trường, họ đành phải để đội cổ động lại. Nhưng mà cửa thưởng và bảng hiệu khen thưởng thì vẫn được cho vào. Vì vậy, trong lúc nhất thời toàn bộ sinh viên trường đại học A đều biết trong trường có anh hùng thấy việc nghĩa hăng hái làm tên gọi là Lục Phong Châu. Lục Phong Châu thành nhân vật nổi danh, đi đến đâu cũng có bạn học nhận ra. Nếu không phải tính tình cậu lạnh lùng khó chiều, thì phòng trường còn có mấy cô gái nhỏ đòi ký tên đường nguyền tâm một lòng chỉ nghĩ đến học tập vốn là không hề biết về chuyện bát quái này nhưng chẳng thể cản được cái loa dò tin tức bên cạnh chu mai giống như đặc công làm tình báo mỗi ngày có sự kiện gì cô ấy đều có thể đọc lào lào cô cầm lấy một tờ khăn giấy nè lau đi chu mai lau gì đường nguyền tâm nước miếng chu mai choàng cầu cô kéo cô loạn choạng đường nguyền tâm cậu có ý gì đường nguyền tâm ý trên mặt chữ Mấy ngày sau, kỳ thi giữa kỳ kết thúc, đường Nguyền Tâm và Lục Phong Châu chọn một nơi để gặp mặt. Dạo này hai người bọn họ đều vội vàng học tập, chỉ có thể dựa điện thoại để liên hệ, nói trắng ra là có chút nhớ nhung. Đường Nguyền Tâm đứng dưới tàng cây, mũi giày đá hòn đá về phía trước, cô đá rất nhẹ, đá xong, khóe môi còn chậm rãi cong lên. Đôi mắt vô ý liếc về phía phương xa, thấy được bóng người quen thuộc cô duỗi tay vẫy vẫy hai hạ khi nhìn thấy người bên cạnh lục phong châu ánh sáng trong đáy mắt dần dần biến mất bên cạnh lục phong châu xuất hiện một nữ sinh nữ sinh đó còn chạy chậm theo cậu dung mạo của cô ta rất nhu hòa xinh đẹp dáng người thiên về loại hình nhỏ yếu có thể kích phát ý muốn bảo hộ của nam sinh khóe miệng vĩnh viễn cong lên mặc kệ lục phong châu có để ý tới mình hay không ở một bên tự mình ríu rít nói chuyện đường nguyền tâm nhìn nhìn tâm trạng tức khắc không vui có chút áp lực Có chút không cam lòng, có chút chua xót, kỳ thật chính là hai chữ cô ăn giấm. Cô lắc mình trốn sau thân cây, mượn nó che giấu cả người mình. Lục Phong Châu liếc xéo nữ sinh bên cạnh. Nè cô có phiền hay không hả? Tôi đã nói tôi không cần cô báo đáp, cô nghe không hiểu sao. Nữ sinh cười hì hì, hoàn toàn không hề biểu hiện ra vẻ mặt buồn bực vì bị cự tuyệt vẫn mỉm cười ngọt ngào như cũ. Nhưng ba mình đã nói ân cứu mạng nhất định phải báo đáp ba cô ba cô nếu cô đã nghe lời ba cô như vậy cô còn đi theo tôi làm gì đi tìm ba cô là được lục phong châu ngữ khí bất thiện nói nữ sinh chớp chớp mắt mình nghe lời ba mình nên mới đến tìm cậu mà ba mình nói để mình đi theo đừng thấy con đường phía trước không lục phong châu chỉ chỉ phía trước ừm có thấy tầm mắt nữ sinh bị chuyển đi được rồi cô đi đi lục phong châu quét mắt khắp mọi nơi tìm kiếm bóng dáng đường huyền tâm nữ sinh bĩu môi mình Đi, Lục Phong Châu chưa từng thấy qua người nào không nghe hiểu tiếng người như vậy. À, nữ sinh trần chờ đi về phía trước đi một bước lại quay đầu lại nhìn một cái, dáng vẻ muốn có bao nhiêu tuổi thân thì có bấy nhiêu tuổi thân. Đợi cô ta đi xa, đường nguyện tâm mới đi ra từ sau thân cây, đứng yên bên cạnh Lục Phong Châu, nhìn theo ánh mắt cậu. Cô gái nhỏ thực đáng yêu, Lục Phong Châu hoảng sợ hồi thần. Em tới lúc nào thế? Đường nguyện tâm bĩu môi, vừa lúc nhìn thấy anh nói chuyện với cô ta thôi. Lục Phong Châu hiểu về Đường Uyển Tâm bao nhiêu? Đáp án là chỉ cần cô thể hiện ra một ánh mắt vẻ mặt cậu liền biết cô có ý gì. Bây giờ nghe giọng điệu chua lòng của cô, không nhịn được mà mỉm cười. Ghen tị sao? Đường Uyển Tâm nhìn cậu chăm chú, ánh mắt không hề né tránh. Ừm, tâm tình có chút không tốt. Lục Phong Châu càng ghé sát vào, bởi vì anh đi cùng cô ta. Đường Uyển Tâm gật đầu. Cô gái kia thích anh, Lục Phong Châu, nhưng anh chỉ yêu em. Các đôi tình nhân đôi khi chính là như vậy, dễ dàng lo được lo mất. Đường nguyện tâm không thích loại cảm giác này, nhưng đôi khi lại không thể chế suy nghĩ của bản thân được. giấm chua trong lòng đã đổ linh láng, biểu cảm trên mặt cũng rất nghiêm túc. Lục Phong Châu, con người em rất hẹp hòi Lục Phong Châu, em có kéo kiệt thì anh cũng vẫn yêu em. Đường nguyện tâm, em không thích vô cớ ăn giấm linh tinh, nhưng nhìn thấy anh đi cùng những nữ sinh khác em vẫn sẽ để ý. Lục Phong Châu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đường Nguyền Tâm cảm ơn em đã để ý. Đường Nguyền Tâm tính tình này của em chắc là cả đời này sẽ không sửa được. Anh có cần thời gian nghiêm túc suy xét lại quan hệ của chúng ta không? Hầu kết Lục Phong Châu lăn lộn, gân xanh trên chán thình thịch nhảy lên, ánh mắt u ám. Có ý gì? Đường Nguyền Tâm nhìn thẳng vào mắt cậu, ý là chúng ta. Lục Phong Châu kéo cô trốn ra sau thân cây, nhánh cây thô to dễ dàng che giấu thân hình của cả hai người, cậu không quan tâm gì nữa, hôn lên đôi môi đang mấp máy. Môi bị chặn, Đường Huyền tâm, không thể nào nói nốt ý còn lại. Lục Phong Châu cũng không cho cô cơ hội nói ra thiếu nữ này là người cậu yêu như sinh mạng, cậu tuyệt đối không muốn nghe bất kỳ lời phủ định hay từ chối tình yêu của bọn họ từ trong miệng cô. Đường Nguyễn Tâm duỗi tay đấm đánh Lục Phong Châu, nhưng sức lực nam nữ khác biệt quá lớn, dù cô cự quậy thế nào cũng không thể tránh thoát. Lục Phong Châu hôn xong, mới ôm người vào trong lòng, em phải nhớ rõ, em chỉ có thể là của anh. Đường Nguyễn Tâm cũng vòng tay ôm lấy cậu, vậy anh cũng chỉ có thể là của em. Lục Phong Châu ừ, bọn họ ngọt ngào ôm nhau một lúc, đường Nguyễn Tâm vẫn luôn nghĩ đến những lời vừa rồi định nói, kỳ thật cái cô muốn nói là, Lục Phong Châu chúng ta công khai đi. Như vậy, sẽ không có nam sinh nào tặng đồ cho cô nữa. Cũng không có nữ sinh nào không có mắt tiếp tục quấn lấy cậu. Nhưng giờ đầu óc cô bị nụ hôn của Lục Phong Châu làm cho chóng váng, chuyện này cũng bị ném ra sau đầu luôn. Từ khi Lục Phong Châu biết vị hôn thế rất để ý chuyện bên cạnh cậu có sinh vật giống cái, lập tức phân chia giới tuyến với toàn bộ nữ sinh trong lớp. Nàng dâu của cậu thì cậu thương, tâm nguyện của nàng dâu cậu cũng phải thực hiện, chuyện vợ không thích cậu làm thì kiên quyết không thể làm người mà vợ ghét thì tuyệt đối không thể dính líu. lục phong châu viết ra quy lên một quyển vở nhỏ. cậu thầm nghĩ nếu lúc nào đó rảnh rỗi thì sẽ đọc chúng cho đường nguyền tâm. cách bày tỏ thâm tình như vậy tuyệt đối có thể khiến cô cảm động đến rối tinh rối mù. tôn dung dung nghiêng người, thò đầu nhìn vào trong phòng học. lúc nhìn thấy lục phong châu thì đôi mắt lập tức mở to tỏa sáng. cô ta vẫy vẫy tay. nè, lục phong châu cẩn thận cất quyển vở nhỏ vào trong ngăn kéo. một tay nhét vào túi quần, xoài bước đi ra kéo cô ta đến một góc hành lang. Xem ra cô thật sự rất rảnh nhỉ, Tôn Dung Dung như làm ảo thuật lấy ra một hộp sô-cô-la từ sau lưng. Cho cậu, Lục Phong Châu nhìn cô ta. Cô tên là gì, Tôn Tôn Dung Dung. Tôn Dung Dung cũng không ngại chuyện cậu không nhớ tên mình, trịnh trọng giới thiệu lại, mình tên là Tôn Dung Dung, tân sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật. Lục Phong Châu tôi không có hứng thú với chuyên ngành của cô. Tôi đã có bạn gái cũng rất yêu cô ấy, hoàn toàn không có hứng thú với các nữ sinh khác cho nên sau này cô đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Sắc mặt Tôn Dung Dung trắng bạch cắn cắn môi cố gắng dặn ra một nụ cười khó coi. Cậu, cậu có bạn gái rồi. Là ai? Lục Phong Châu, bạn gái tôi là ai thì cô không cần biết. Cô chỉ cần nhớ rõ, sau này cách tôi xa một chút là được. Tôn Dung Dung, cậu đang gạt mình à? Lục Phong Châu không muốn tiếp tục đứng đây nghe cô ta nói nhảm, xoay người đi luôn. Những đi được hai bước lại dừng lại, đầu cũng không thèm quay lại. Làm người ấy, đừng quá tự mình đa tình. Tôn dung dung tháng 11 đã đến cuối tuần, đường huyền tâm cùng Lục Phong Châu trở về nhà. Trên đường không có bạn học, hai người có thể không hề kiêng rè mà ôm nhau thân mật. Đường huyền tâm kéo kéo nghịch nghịch ngón tay Lục Phong Châu. Không biết giờ lưu môn đỉnh thế nào rồi. Nhắc tới Lưu Môn Đình trong lòng mọi người đều cảm thấy không quá vui vẻ Lục Phong Châu nhìn ra ngoài cửa sổ Chắc chắn là chân cậu ta đã hồi phục như cũ rồi Vậy vì sao cậu ấy không trở lại Sao lại không liên hệ với chúng ta Có thể là cậu ta không tiện Lục Phong Châu chỉ có thể lấy lý do này thuyết phục chính mình đường nguyện tâm tựa đầu lên vai cậu Không biết tiểu đào giờ thế nào Lục Phong Châu ôm chặt cô Yên tâm tiểu đào rất kiên cường Đường uyển tâm nghĩ thầm, không tiểu đào không hề kiên cường chút nào. Cô từng thấy cô ấy trộm khóc mấy lần, người nam sinh đã cứu cô ấy lại lựa chọn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy, đây là sự tiếc nuối biết bao. Nếu có một ngày có thể gặp gỡ, thật tốt biết bao. Xe đến chạm, đường uyển tâm đi xuống xe có người chạy về phía cô, cô mở hai tay. Tiểu đào, tiểu đào mỉm cười ôm chặt cô, nhớ hai người muốn chết, đường uyển tâm, mình cũng vậy. Lần này tiểu đào trở về sớm hơn, cô ấy cố ý bớt chút thời giờ tới đón hai người bọn họ. Trên đường đi, ba người vừa nói vừa cười, tâm sự về các chuyện lý thú trong trường mới, cả ba người đều cố ý tránh những đề tài có quan hệ đến người nào đó. Tiểu đào gầy đi một chút, nhưng sắc mặt vẫn khá tốt, đôi mắt to hắc bạch phân minh rất có thần. Đường Nguyền Tâm nhìn cô ấy, đáy lòng dâng lên một cổ ấm áp. Ba người đi vào một nhà cửa hàng tiện lợi, Lục Phong Châu cùng Đường Nguyền Tâm đi mua thủy tiểu đào chờ bên ngoài bỗng nhiên phía trước có một bóng dáng khá quen thuộc lướt qua vẻ mặt cô ấy cứng lại cũng không quan tâm gì nữa trực tiếp đuổi theo lưu môn đình lưu môn đình nam sinh phía trước càng đi càng nhanh đầu càng cúi thấp hơn tiểu đào gắt gao đuổi theo bước chân của người đó rất sợ mình chỉ chậm chân một chút người đó sẽ biến mất không thấy cô ấy chạy rất nhanh bước đi như bay vài phút sau cô đã túm được cánh tay của nam sinh đó lưu môn đình nam sinh dừng chân ngoái đầu nhìn cô ấy Ánh sáng trong đôi mắt của tiểu đào dần dần mất đi. Cô làm gì thế? Cô là ai? Sao lại túng tay tôi? Nam sinh chất vấn, đường nguyện tâm chạy tới, nói xin lỗi. Thực xin lỗi, chúng tôi nhận sai người thực xin lỗi. Tiểu đào vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Đường nguyện tâm uốn gối, ngồi sổm xuống, ôm cô vào trong lòng an ủi. Cậu ấy nhất định sẽ không có việc gì đâu. Cậu ấy nhất định sẽ không có việc gì đâu. Tiểu đào bật khóc nức nở cũng chỉ khi ở trước mặt bọn họ cô ấy mới có thể phóng thích những cảm xúc thống khổ này. Đường Nguyền Tâm nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy. Ngoan, muốn khóc thì cứ khóc đi. Hô hô, mươi 64, lần về nhà này, bọn họ có tổng cộng 3 ngày ở nhà. Ngày đầu tiên Đường Nguyền Tâm đi cùng Đường Thắng tới thăm đường phu nhân đã qua đời nhiều năm cũng là mẹ cô. Ấn tượng của Đường Nguyền Tâm về mẹ khá mơ hồ. Trong trí nhớ của cô, mẹ là một người phụ nữ điềm tĩnh, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười nhạt nhẽo, trong ánh mắt luôn tỏa ra sự dịu dàng. Bởi vì nguyên nhân thân thể, đường phu nhân không thể vận động quá kịch liệt hàng ngày công việc chủ yếu là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Khi còn nhỏ, đường nguyện tâm đã là một đứa bé rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ quấy dày mẹ nghỉ ngơi. Chỉ là tạo hóa treo người, đường phu nhân mắc bệnh tim bẩm sinh thuốc thang chăm sóc cũng không thể khiến đường phu nhân kiên trì được bao lâu. Năm Đường Nguyền Tâm 5 tuổi, bà buông tay rời khỏi thế gian. Lúc ấy Đường Nguyền Tâm còn nhỏ, nhìn dáng vẻ mẹ nhắm mắt ngủ, bé Tâm Tâm còn cảm thấy mẹ rất xinh đẹp. Lúc ấy bé Tâm Tâm thậm chí còn truyền một chiếc ghế đến, muốn hôn mẹ đang ngủ say một cái, chỉ là đang lúc suýt thành công thì bị người khác phát hiện cô được ôm đi. Đường Nguyền Tâm đứng trước bia mộ nhìn chằm chằm bức ảnh chụp người phụ nữ dịu dàng, nhẹ giọng nói, mẹ ơi, con và ba tới thăm mẹ hốc mắt đường thắng ửng đỏ trước mắt lại hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên ông gặp vợ mình ánh mặt trời mờ mịt xuyên qua các tán cây tản xuống dưới mặt đất thiếu nữ ngồi trên ghế đá thản nhiên lật quyển sách tiếng anh thiếu nữ rất nghiêm túc đọc sách ánh mặt trời dải trên mặt đất chỗ thiếu nữ ngồi lại phủ lên người thiếu nữ một lớp áo choàng vàng kim càng khiến cô như thiên sứ lưu lạc xuống trần mái tóc dài được bện thành bím tóc rũ trước ngực trong lúc lơ đãng thiếu nữ ngước mắt lên tầm mắt hai người chạm vào nhau Khoảnh khắc hai ánh mắt tương giao, trái tim đập thình thịch, ông biết đó là tình yêu của đời mình. Tô Doanh, anh và Tâm Tâm tới thăm em." Giọng Đường Thắng có chút run rẩy. "Em xem, Tâm Tâm hiện giờ đã là cô gái trưởng thường rồi, cuộc sống của hai bố con vẫn rất tốt, em không cần lo lắng." Đường Uyển Tâm lấy những món đồ trong túi ra, đặt trước bia mộ uốn gối quỳ xuống. Mẹ ơi, đã lâu không gặp, lần này tới thăm, con mang cho mẹ mấy quyển sách đó, chúng đều là những quyền mẹ thích xem nhất, nếu rảnh rỗi thì mẹ nhất định phải xem nhé. Bên phía ba thì mẹ cũng không cần lo lắng, con sẽ chăm sóc cho ba thật tốt. Con biết mẹ nhất định đang sống rất vui vẻ trên thiên đường, hôm trước con còn mơ thấy ông ngoại, mẹ nhớ thay con chào hỏi ông ngoại nhé. Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ. Đêm khuya lúc đi ngủ, con luôn cảm thấy như có mẹ ở ngay bên cạnh, mẹ đang nhìn con, lặng lẽ ở bên con. Nước mắt tràn ra từ hốc mắt của đường Uyển tâm, sương mù mờ mịt tre đậy con ngươi thanh triệt sáng ngời cô cong môi. Mẹ ơi, nếu lúc nào đó mẹ nhớ con thì nhớ vào trong mộng gặp con nhé. Buổi chiều, đường Uyển tâm hẹn tiểu đào đi chơi, hai người đang lang thang không có mục tiêu trên phố đi bộ, đột nhiên lục phong châu gọi điện thoại tới, hàn huyên vài câu. Đường Uyển tâm đỏ mặt luôn miệng, ừm ừ được không cần, cô ngó sang tiểu đào đang cười hì hì càng muốn nhanh chóng cúp máy, biết rồi em sẽ cúp điện thoại, tiểu đào thò qua, đẩy đẩy cánh tay đường uyển tâm, trêu gẹo, giờ thì mình biết cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu rồi. nhìn xem, bây giờ còn chưa đến một ngày đâu, điện thoại đã vang lên rồi hạnh phúc quá đi. đường uyển tâm mím môi vui cười. hâm mộ sao, hâm mộ thì cậu cũng tìm một người đi. trường đại học bên nhiều nam sinh như vậy, chắc sẽ có một người hợp ý cậu chứ. Tiểu đào là một cô gái tốt cho dù có lỗi với Lưu Môn Đình, nhưng từ tận thâm tâm cô vẫn hy vọng cô ấy có thể tìm được một người bạn trai để chăm sóc quan tâm cô ấy. Tiểu đào kéo kéo khăn quàng cổ che kín nửa khuôn mặt tránh nặng tìm nhẹ nói, nam sinh trường đại học B rất nhiều, nhưng không có người mình thích. Cô ấy hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười vui, mình muốn mua một cái áo khoác lông vũ cậu đi xem với mình đi. Đường nguyện tâm biết cô ấy đang nói sang chuyện khác đành nói theo, được. Lúc đi mua áo lông vũ tiểu đào đứng trước cửa hàng quần áo nam một hồi lâu. Cô ấy nhìn chằm chằm một chiếc áo khoác lông vũ dài dành cho nam trong đầu lại tưởng tượng đến hình ảnh người nào đó mặc vào. Tiểu đào cũng cảm thấy mình có bệnh hơn nữa bệnh tình còn không nhẹ chỉ là cô ấy cũng không biết bệnh này liệu có thể tốt lên không. Đừng nguyện tâm đi ra khỏi toilet ôm vai tiểu đào đi thôi. Tiểu đào lại nhìn áo lông vũ trên giá áo cật đầu. Đi ăn cơm thôi đường nguyện tâm thường xuyên suy nghĩ, nếu ngày đó bọn họ không đi trượt tuyết vậy thì liệu hiện tại có phải là một cảnh tượng khác? Tiểu Đào và Lưu Môn Đình sẽ thi đầu cùng một trường đại học. Vào thời gian dành, bốn người bọn họ vẫn có thể thể hẹn nhau ra cùng tụ tập uống uống trà tâm sự, ngẫu nhiên lại trêu chọc chuyện tình cảm của nhau. Lúc cô nói cái ý nghĩ này với Lục Phong Châu, lại đổi được một nụ hôn sâu của cậu. Có một vài chuyện bi thương đã không thể thay đổi, suy nghĩ nhiều cũng chỉ phí không? Đạo lý này cô hiểu. Tiểu đào cũng hiểu, nhưng hiểu không có nghĩa là có thể làm được. Tiểu đào lại vượt qua một đêm mất ngủ, kỳ nghỉ ba ngày kết thúc, đường nguyền tâm và lục phong châu bước lên xe lửa trở về trường học hành trình không xa, đi mất khoảng ba giờ. Về lại trường học bọn họ lại bận rộn với công việc học hành khẩn trương. Chu Mai nhìn đường nguyền tâm mỗi ngày đều chỉ biết ôm sách vừa học tập tỏ vẻ rất lo lắng, nè tâm tâm, chẳng lẽ cậu không nghĩ chúng ta nên thừa dịp còn trẻ tuổi mà tìm một người bạn trai sao? Thanh xuân của con gái không thể để uổng phí được chu đại sư nói xong cuối cùng còn kết câu bằng một từ trần thuật cho đường nguyền tâm nhìn bức thư trước mặt hỏi đây là cái gì chu mai kéo chiếc ghế dựa ở bên cạnh qua ngồi xuống cạnh cô thư tình đó cậu chưa thấy bao giờ à đường nguyền tâm nhìn lá thư kia đương nhiên cô biết thứ này là thư tình nhưng mà cô không rõ vì sao nó lại ở trong tay chu mai chẳng lẽ là cô nghiêng đầu nhìn chu mai Mình không biết là bây giờ cậu còn đảm đương công việc của người đưa thư đấy. Thế nào, làm có vui vẻ không? Chu Mai sờ sờ cánh mũi. Còn, còn tạm được. cô ấy đẩy bức thư lên phía trước. Cậu nhìn thử một cái đi, nhỡ may lại thích người ta thì sao? Đường nguyện tâm nhét bức thư lại vào tay Chu Mai, lời lẽ chính đáng. Trả lại cho người ta đi. Đừng mà tốt xấu gì thì cậu cũng phải nhìn một cái chứ. Chu Mai chu miệng cậu nhìn cũng không thèm nhìn mình phải ăn nói thế nào với người ta đây đường nguyền tâm nhún nhún vai chuyện này do tự cậu ôm vào người thì tự cậu giải quyết đi dù sao mình cũng không xem vì sao lại không xem cậu quen bạn trai cũng sẽ không làm chậm trễ chuyện học tập mà nói không chừng hai người còn có thể làm cặp đôi cùng tiến đó chu mai định dùng lý lẽ lay động tình cảm nhìn một cái đi mà nhé đường nguyền tâm nhẹ nhàng dí ngón tay lên trán cô nàng không xem Chu Mai nhíu mày, thật sự không xem, Đường Nguyên Tâm thật sự không xem. Chu Mai nhét bức thư lại vào trong túi, hậm hực đi ra khỏi phòng ngủ, hai suất sư bất lợi. Cô ấy lục túi tìm được một khối duy nhất sô cô la còn sót lại, thôi vậy, đi mua sô cô la trước đã, sau đó sẽ đi trả lại thư cho người kia. Nhưng mà sau đó thì sô cô la mua được rồi, nhưng bởi vì rất nhiều chuyện khác mà bức thư còn chưa kịp trả lại. Hôm sau, đường nguyền tâm bị một nam sinh xa lạ chặn ở cổng ký túc xá. chung quanh có bạn học đi ngang qua thỉnh thoảng lại có người ghé mắt tò mò nhìn lại, vừa đi vừa nói nhỏ. Cậu nam sinh kia cũng là sinh viên năm nhất diện mạo văn nhã, trên mặt còn có mắt kính không kim, nhìn qua thấy ngay hình tượng thư sinh yếu đuối. Vừa nhìn thấy đường nguyền tâm đi ra, liền đứng chắn trước mặt cô, đưa bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Bạn học đường, mời cậu bữa sáng. Đường nguyện tâm không thích bản thân mình bị xem như con khỉ trong vườn thứ, lướt qua nam sinh đi về phía trước. Cậu nam sinh đó đuổi theo không bỏ còn lại nhảy nhiều lời, nơi này có bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành, trứng gà, bánh rán, không biết cậu thích ăn cái gì cho nên mỗi thứ mình đều mua một chút. Bước chân đường nguyện tâm càng nhanh hơn, giọng điệu nhạt nhẽo lạnh lùng. Vị bạn học này, mình không thích cậu cho nên phiền cậu đừng đi theo tôi nữa được không? Nam sinh giật giật mắt kính trên mũi. Cảm, cảm tình có thể thư thư bồi dưỡng. Hiện tại cậu không thích mình cũng không sao, cậu có thể thử ở chung với mình xem, mình thật sự là một người rất tốt. Sau này cậu muốn ăn cái gì, chỉ cần nói cho mình, mình đều sẽ mua cho cậu. Lời nói thành khẩn tha thiết, nhưng ở trong mắt đường huyền tâm, những lời này lại mang một ý nghĩa khác cô dừng chân. Bạn học tôi rất bận, trò chơi tình yêu không thích hợp tôi, cảm ơn hai tay nam sinh đó xách theo túi đồ ăn sáng vẫn còn muốn đuổi theo nhưng cánh tay lại bị người khác kéo lấy từ phía sau hai trường hướng thôi đi đừng đuổi theo trường hướng nhìn thấy đó là chu mai mới hỏi thư tình tôi nhờ cậu đưa cậu đã đưa chưa chu mai lấy bức thư và một hộp sô cô la từ cặp sách ra tin đưa rồi nhưng cô ấy không đọc trường hướng giống như quả bóng cao su bị xì hơi bà vai suy sụp hạ xuống Mọi người đều thích hóng Dreamer, nhất là Dreamer của các nhân vật Phong Vân, cho nên tin tức Đường Huyền Tâm được tài tử chuyên ngành máy tính tỏ tình giống như mọc cánh bay đi khắp nơi. Sức gió cũng đủ lớn, kết hợp với thời cơ vừa vặn chuyện này trùng hợp truyền đến tai Lục Phong Châu. Lục Phong Châu không thèm nghe giảng nữa, ném ba lô lên vai, đạp xe thật nhanh tới chỗ người thương. Trên đường đi cậu còn tưởng tượng ra rất nhiều tình cảnh, Đường Huyền Tâm tựa như mặt trời đang từ từ ló dạng, trước kia vẻ đẹp mỹ lệ của cô chỉ có mình cậu biết. Sau khi vào trường đại học những mặt tốt đẹp của cô lại hiện ra hết trước mặt mọi người, người có mắt biết thưởng thức cô ùn ùn không dứt Nói thực ra cậu rất buồn bực cũng cực kỳ không vui. Bạn gái cửa cậu bọn họ dựa vào cái gì mà đòi mơ ước. Xem ra nhất định phải công khai tình yêu của bọn họ. Lúc chạy tới lục phong châu, đường nguyền tâm vẫn đang bị người kia cuốn lấy, nam sinh hiến ân cần nhét tất cả đồ trong tay vào trong lòng nữ sinh. Tâm tâm. Một tiếng gọi của Lục Phong Châu thành công giải cứu Đường Nguyền Tâm khỏi tình cảnh xấu hổ này, nhưng cũng đưa cô tới hoàn cảnh khó khăn khác. Đường Nguyền Tâm nhìn gương mặt lạnh lùng đẹp trai của cậu khóe môi chậm rãi cong lên, nở một nụ cười công khai thì công khai đi. Lục Phong Châu dựng xe đạp lại hàn hỏi, sải bước đi tới chỗ cô, không nói hai lời cầm lấy tay Đường Nguyền Tâm. Trung quanh vang lên tiếng hút khí, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau, cả đám người vẫn chìm trong sự bàng hoàng mãi không tỉnh lại. Ánh mắt đám người vây xem sáng quắc như đèn pha, nhìn chằm chằm vào nơi hai người giao nhau, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, rong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Đây là có ý gì? Mẹ nó, sao bọn họ lại nắm tay nhau? A, giáo thảo cùng giáo hoa, bọn họ ở bên nhau. Không tôi cần yên tĩnh một chút. Lục Phong Châu kéo Đường Huyền Tâm đến trước xe, để cô ngồi lên yên sau xe, sau đó cậu cũng ngồi lên, dùng sức đạp xuống. Mọi người nhìn theo hai bóng người dần đi xa. Hồn phách vẫn chưa trở về. Chuyện tình này mẹ nó quá kích thích. Bánh mì trong tay trương hướng rơi trên mặt đất vẻ mặt càng suy sụp hơn lúc trước. Trách không được cô không chọn cậu ta thì ra cô đã có lựa chọn còn tốt hơn. Lục phong châu lai đường nguyện tâm đi dạo quanh vườn trường một vòng, nhận hết ánh mắt chăm chú từ các sinh viên, mục đích cậu làm như vậy rất đơn giản. Cậu muốn nói cho tất cả mọi người, nữ sinh xinh đẹp này là của cậu, người khác đừng hỏng mơ ước. Đầu tháng 12, Đường Nguyền Tâm và Lục Phong Châu công khai tình yêu. Thậm chí còn không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước hai người trước mặt bao nhiêu sinh viên, hung hăng dài một đống cầu lương. Uy lực của quả bom này rất lớn, nổ nát tâm của một nhóm người. Nhưng vẫn có người can đảm nói lên tiếng lòng của mọi người, Đường Nguyền Tâm cậu được đấy. Chuyện lớn như vậy mà cậu ngậm chặt miệng không nói cho mình biết. Cậu có còn coi mình là bạn bè nữa không hả? không đúng cậu chưa bao giờ coi mình là bạn cả hù hù mình đau lòng quá mình đau lòng muốn chết chu mai nằm trên giường cực lực bày tỏ sự bất mãn với việc đường uyển tâm không hề báo trước đã công khai tình yêu đường uyển tâm cầm vịt nướng nóng hầm hập đi lên trước mai mai à mình sai rồi nè mời cậu ăn vịt nướng chu mai ôm lấy gối đầu hừ trái tim của mình bị tổn thương ăn thịt rồng cũng không chưa được Đường Nguyễn Tâm xuất thuyệt chiêu, lấy ra hai tấm vé vào cửa của buổi biểu diễn, nhẹ nhàng phất phơ hai cái. Nghe nói gần đây có một ban nhạc tới biểu diễn, trình độ ca hát cũng khá tốt, không biết cậu có hứng thú đi xem không? Cô đá đá chân Chu Mai, Chu Mai rời gối đầu ra, vé vào cửa của buổi biểu diễn, ừ cậu có hứng thú đi xem không? Đường Nguyễn Tâm than nhẹ một tiếng, thôi trái tim của cậu bị thương nặng như vậy, có lẽ cũng không có tâm tình đi xem, để mình đi hỏi những người khác đi. Cho mình, cho mình. Chu Mai đoạt lấy, cậu làm tổn thương trái tim mình, có thể dùng thứ này để chữa trị." Đường Uyển Tâm cười cho cô ấy. Sau khi Đường Uyển Tâm và Lục Phong Châu công khai tình yêu, các học sinh đi bộ trong vườn trường luôn có thể nhìn thấy hai người thân mật khăng khít như hình với bóng. Rất ngọt ngào. Chương 65. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã tới mùa xuân năm sau, không khí lạnh kết hợp với mưa phùn ngày xuân khiến Đường Uyển Tâm vinh quang ngã bệnh. Lục Phong Châu biết tin càng đau lòng, ôm cô gọi taxi đi đến bệnh viện, sau khi khám bệnh về thì ân cần đưa canh đưa thuốc chăm sóc tỉ mỉ khiến Chu Mai bên cạnh bị kích thích đến ngao ngao gọi bậy. Không biết đường nguyện tâm dẫm phải vẫn cứ chó gì mà lại có thể gặp gỡ một người con trai tốt nhất thế gian như vậy. Đường nguyện tâm cũng cực kỳ tán thành với đánh giá của Chu Mai, người con trai tốt nhất thế gian, đúng, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa phải là người con trai tốt nhất thế gian. Cô mơ mơ màng màng nhớ lại cậu của đời trước. Sau khi thành niên, Lục Phong Châu bắt đầu kinh doanh, lúc đó mới có thể nói là thanh danh vang dội, phong quang vô hạn, giá trị con người lên tới hàng trăm triệu, là người đàn ông mà toàn bộ phụ nữ dung thành tranh nhau muốn gà. Nhưng người đàn ông này lại chỉ yêu sâu sắc mình cô, cô cũng không biết Lục Phong Châu bắt đầu thích cô từ khi nào. Thích đến mức cực đoan như vậy, lại có thể vì cô mà từ bỏ sinh mạng. Có cảm động không? Đương nhiên là quá cảm động, cho nên cô dự định dùng tình yêu của cả đời này bù lại cho cậu. Chu Mai vẫn đang ở bên bla bla, Đường Uyển Tâm đã ra một quyết định quan trọng. Lục Phong Châu không thể vào ký túc xá của nữ sinh, vì vậy đành phải nhờ Chu Mai làm chân chạy mang đồ vào. Chu Mai xách vài cái túi đi về phòng, đặt chúng lên bàn mở ra, cô ấy đảo mắt nhìn qua. Lục Phong Châu định truyền cả tiệm cơm đến đây đấy à? Sao lại mua nhiều như vậy? Đường Uyển Tâm phát sốt thân thể hư không chẳng có chút sức lực, cô nhẹ giọng nói, cậu thích ăn cái gì thì cứ lấy nhé. Chu Mai lấy hộp cháo bên trong ra, giờ mình đang thay giáo thảo chăm sóc cậu, cậu không biết cậu ấy lo lắng đến mặt mũi trắng bạch luôn ấy. Nếu không phải gì quản lý ký thúc nhìn chằm chằm thì chắc cậu ấy đã sớm phi vào đây rồi. Cô đưa hộp cháo tới trước mặt đường Nguyền Tâm, ăn chút đi, đường Nguyền Tâm lắc đầu, mình không đói bụng, Chu Mai, không được không đói cũng phải ăn một chút. Chuyện đường Nguyền Tâm đột nhiên bị bệnh như một hồi chuông cảnh báo gõ vang trong lòng lục phong châu đợi tới khi đường nguyền tâm khỏe lại thì đến lượt lục phong châu mất tích vào ngày đường nguyền tâm bị bệnh cũng làm nhỡ vài buổi học giờ lục phong châu không đến tìm cô cô vừa vặn có thể dùng thời gian này toàn lực học bù một tháng trôi qua sáng sớm lục phong châu gọi điện thoại tới đường nguyền tâm mặc một bộ váy liền dệt kim đi xuống lâu mỉm cười chạy tới lao vào lòng lục phong châu lục phong châu nắm tay cô hỏi mấy ngày nay anh không đi tìm em em không tức giận sao sao vậy thấy em không tức giận nên anh không vui hả? Đường Huyền Tâm chọc chọc cánh tay cậu, nói mau, mấy ngày nay anh đi chỗ nào lêu lồng? Nếu không giải thích rõ ràng tối hôm nay cho anh quỳ bàn giặt. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch cô hơi nâng giọng cao lên, nhưng giọng điệu mềm mại vào trong tai cực kỳ dễ nghe. Lục Phong Châu buông tay ôm cô vào lòng ngực, đi, dẫn em đi xem nơi mấy hôm nay anh đi lêu lồng nhé. Đường Huyền Tâm, không phải cậu thật sự đi lêu lồng á? Đường Nguyễn Tâm gọi xe, đi cùng Lục Phong Châu đến trước một tòa trung cư. Đường Nguyễn Tâm đẩy cửa xuống xe, nhìn tòa nhà cao chót vót che trời, nội tâm càng thêm nghi hoặc. Đây là, Lục Phong Châu dắt tay cô, đi chúng ta đi xem. Thang máy dừng ở tầng 20, toàn bộ hành trình trên đầu đường Nguyễn Tâm đã có một đống dấu chấm hỏi xoay xoay. Lục Phong Châu mang cô đến trước cửa phòng 2002, ấn một dãy mật mã. Đường Nguyễn Tâm rũ mắt nhìn theo, mật mã là ngày sinh nhật của cô. Mật mã chính xác cửa phòng mở ra, Lục Phong Châu đẩy cửa, dẫn đầu đi vào, đường Nguyền Tâm đi theo phía sau, nhìn chung quanh căn hộ được trang trí theo phong cách tươi mát lấy các màu sắc nhạt làm chủ, nội thất đã được trang bị đầy đủ không thiếu thứ gì, hơn nữa tất cả chúng đều còn mới. Lục Phong Châu kéo tay cô đi khắp căn nhà, giới thiệu đây là phòng ngủ chính, đó là phòng bếp, phòng vệ sinh ở bên kia à, đây là phòng cho khách. Cậu nhiệt tình giới thiệu khiến cô không thể chen lời. Đường Nguyền Tâm đành ngắt lời cậu anh không muốn giải thích một chút sao? Lục Phong Châu đặt tay lên vai Đường Nguyền Tâm. Em nghĩ sao? Đường Nguyền Tâm nói ra ý tưởng trong lòng. Anh căn nhà này là anh cố ý chuẩn bị. Lục Phong Châu gật đầu. Đường Nguyền Tâm, sau này anh đinh chuyển ra ở đây. Lục Phong Châu mỉm cười dịu dàng với cô. Sai rồi, không phải anh, là chúng ta. Đường Nguyền Tâm, chúng ta. Lục Phong trầu đỡ bảo vai cô, để cô ngồi trên sofa cậu uốn gối, ngồi xổm trước mặt cô, cầm tay cô đặt lên bên môi, nhẹ nhàng trao xuống một nụ hôn, chân thành tha thiết nói, nơi này là căn nhà anh chọn cho chúng ta. Lần trước em bị bệnh khiến anh rất sợ, không thể chăm sóc em mọi lúc khiến anh cảm thấy rất bất an. Tâm tâm, chuyển đến đây, chúng ta ở cùng nhau, được không? Đường nguyện tâm không nói được cũng không nói không được, cứ nhìn cậu chăm chú. Cô thấy được bóng người nho nhỏ của mình và tình cảm nồng nàn trong đáy mắt cậu chúng như ánh sáng ấm áp bao bọc lấy trái tim cô, như ngọn lửa tình yêu rực cháy thiêu đốt cô. Lục Phong Châu lại hôn lên mờ u bàn tay cô, hỏi lại có được không? Đôi mắt đường uyển tâm phiếm hồng, chu miệng, anh hôn em một cái đã. Lục Phong Châu nghiêng người, ghé sát lại bên cô, dán lên môi cô. Không gian tĩnh lặng thời gian như ngừng trôi, chỉ còn có tiếng tim đập của hai người từ từ gia tốc. Lục Phong Châu hôn xong, hơi lùi lại một chút, vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô. "Em yên tâm, anh nhất định sẽ tuân thủ quy củ." Mới đầu Đường huyền Tâm cũng không hiểu rõ quy củ trong lời cậu nói là có ý gì, sau đó thấy được ý cười tà từ trong ánh mắt cậu mới bừng tỉnh, cô xấu hổ rũ mắt. "Ừm." Một tiếng ừm nho nhỏ khiến Lục Phong Châu nhẹ nhàng thở ra, cậu ôm Đường huyền Tâm ấn cô vào lồng ngực, dùng thái độ cực kỳ cưng chiều nói, "Thật tốt, như vậy anh có thể chăm sóc cho em thật tốt." Đường Nguyền Tâm bị cảm động trái tim run rẩy cậu vì cô mà đã lặng lẽ làm rất nhiều chuyện, mỗi một góc trong căn hộ này đều được câu cẩn thận bố trí. Cô có thể không cảm động sao? Không thể, lục phong châu đạt được nguyện vọng dẫn đường Nguyền Tâm vào phòng ngủ chính cậu dựa vào cửa phòng hỏi thích không? Mỗi một góc trong căn nhà đều do cậu tự mình bài trí, gian phòng ngủ này cũng được bố trí theo phòng ngủ của đường Nguyền Tâm ở nhà họ đường. Có thể nói, giống nhau như đúc, tâm lý đến mức này, sao có thể không yêu anh ấy? Đường uyển tâm hít hít mũi, nhịn hơi nước trong đáy mắt, mỉm cười với Lục Phong Châu, em yêu anh. Ba chữ này tới quá đột nhiên, người nào đó không kịp phòng ngừa trái tim như muốn ngừng đập còn trong tâm trí lại nổ đầy pháo hoa và hoa thơm. Lần trước để khiến cô nói ra ba chữ này, cậu đã tốn không ít sức lực, không nghĩ tới lần này. Lục Phong Châu ngả đầu cụng vào đầu đường uyển tâm, giọng khan khan, cực kỳ xúc động, anh yêu em, yêu em bằng cả tính mạng. Yêu bằng cả tính mạng bốn chữ này khiến đường uyển tâm nghĩ tới kiếp trước của lục phong châu cậu vì cô mà từ bỏ tính mạng của mình nhưng đến đây vẫn chưa hết bất ngờ đường uyển tâm cảm nhận được bên chân như có cái gì đó lướt qua cô rũ mắt nhìn người máy quét rác ánh mắt bị bó hoa hồng trên đó hấp dẫn cô nhướng mày lục phong châu khom lưng nhặt lên đưa tới trước mắt cô đường uyển tâm mỉm cười nhận bó hoa hôm nay có quá nhiều niềm vui bất ngờ cô có cảm giác như mình đang nằm mơ không nhịn được mà véo mặt lục phong châu Lục Phong Châu khịt mũi, ừm, Đường Nguyền Tâm bật cười khanh khách chỉ vào mũi cậu nói, lúc trước anh đã đồng ý với ba em những gì. Còn nhớ không, Lục Phong Châu vòng tay ôm lấy eo Đường Nguyền Tâm. Anh chỉ đồng ý với ba em là không công khai mối quan hệ của chúng ta trong lúc học đại học cũng sẽ nỗ lực học tập. Tất cả mọi chuyện đều sẽ chờ đến sau khi tốt nghiệp rồi nói. Nỗi lo lắng của Đường Thắng, Đường Nguyền Tâm có thể hiểu được ba cô cũng chỉ muốn tốt cho cô. Đường Nguyền Tâm đong đưa bó hoa hồng, vậy anh còn làm như bây giờ. Định tính sao, Lục Phong Châu khó xử nhíu nhíu mi, giả bộ trầm tư trong chốc lát khóe môi chậm rãi cong lên. Cô bé ngốc em cho rằng anh tự ý sắp xếp những chuyện này mà không hỏi ý kiến của ba em sao. Đường Nguyền Tâm chớp chớp mắt, có ý gì, ý chính là anh đã được ba em cho phép rồi mời làm như thế này. Lục Phong Châu nháy mắt, Đường Nguyền Tâm mở to mắt hiển nhiên là không thể tin tưởng. Nhưng đúng là trong khoảng thời gian này mãi không thấy bóng dáng Lục Phong Châu, chẳng lẽ? Anh về Dung Thành, Lục Phong Châu gật đầu. Nếu muốn khiến bố vợ tương lai đồng ý thì kiểu gì anh cũng phải tự mình tới cửa nói mới có vẻ có thành ý chứ? đường uyển tâm cắn cắn môi, mặt đối mặt suốt ngày phải ở với người tích thủy bất lậu thế này thì làm phải làm sao bây giờ? Ba em thật sự đồng ý. Đồng ý cái kia chính là ba em bảo anh cầm về đó. Lục Phong Châu chỉ chỉ chỗ tổ quần áo. Em xem đi. Đường nguyện tâm thả bó hoa hồng xuống, đi qua mở tủ quần áo ra. Nhìn những thứ ở trước mắt cô lấy tay che miệng, phải một lúc mới bình ổn được tâm trạng đang kích động, sau đó lấy ra con thú bông. Đây là món quà sinh nhật 5 năm tuổi, do đích thân mẹ mua tặng cho cô. Con gấu bông này đã làm bạn với cô rất lâu, vốn dĩ cô cũng định mang nó tới trường học nhưng thú bông quá lớn, giường đơn trong ký túc xá lại quá nhỏ, căn bản không chứa được. Ngày đó trước khi cô rời khỏi nhà còn ôm thú bông ngồi yên một lúc thật lâu. Đối với cô mà nói, thứ này không đơn thuần chỉ là một con thú bông, mà nó còn là bạn, là người bạn mẹ tặng cho cô. Đường nguyện tâm ôm thú bông chạy về chỗ lục phong châu, nhào vào lòng cậu. Làm sao bây giờ? Cô rất yêu cậu, rất yêu rất yêu. Điện thoại Đường nguyện tâm vang lên, cô rời khỏi lồng ngực lục phong châu, hút hút cái mũi ổn định cõi lòng mới nhận cuộc gọi. Di động vang lên giọng của đường thắng, trầm thấp dễ nghe ông lại nhải dặn dò đường huyền tâm chú ý ăn ngon uống tốt chú ý thời tiết đến mùa đông thì phải mặc thêm quần áo, đừng để bị bệnh cũng đừng thức đêm nhiều các lời dặn dò rông dài ước chừng phải kéo dài tới 15 phút cuối cùng với nói đến chuyện chuyển ra ngoài ký túc xá trường. Ông hơi chần chờ mở miệng, nội tâm cũng cực kỳ xấu hổ nhưng có vài lời nhất định phải nói ra. Con gái thì phải biết tự yêu bản thân tuy rằng hai con đã đính hôn nhưng có một số việc vẫn không thể vượt giới hạn hai con còn quá trẻ quãng đời sau này còn nhiều biến số phải bảo vệ chính mình thật tốt đường thắng đỏ mặt những lời này đáng nhẽ phải do mẹ dặn dò con gái đến lượt mình dù thế nào thì ông cũng phải căng ra đầu nói cho xong đường uyển tâm nghiêm túc lắng nghe còn thường lên tiếng đồng ý vâng dạ được ạ ba yên tâm lục phong châu lặng lẽ lôi ra ngoài lưu lại không gian nói chuyện cho hai bố con Trong phòng bếp đã được bố trí đầy đủ thiết bị và nguyên liệu nấu ăn. Lục Phong Châu lục tìm gói cà phê, vừa mới mở ra được ngửi được mùi cà phê thơm nồng nặc, cậu đổ bột cà phê ra, lại đun nước. Đường Uyển Tâm đi tới ôm lấy eo cậu từ phía sau, gương mặt nhỏ nhắn dán lên tấm lưng cao lớn. Thơm quá, Lục Phong Châu pha hai ly kéo cô tới trước người, bế bổng cô lên bệ bếp sáng bóng, hai tay chống cạnh người cô. Ba em nói gì? Đường Uyển Tâm muốn biết, Lục Phong Châu muốn đường nguyện tâm chỉ chỉ ly cà phê bên cạnh, vậy chờ em uống xong rồi sẽ nói cho anh biết. Lục Phong Châu, được, có một số việc cậu không vội, cậu còn có rất nhiều thời gian. Cà phê đã uống xong, người nào đó bắt đầu chơi xấu. Cũng không còn sớm, chúng ta còn phải về ký túc xá đó. Lục Phong Châu thuận tay rửa ly cà phê sạch sẽ. Buổi chiều có thiết sao? Ừm, có thiết tiếng Anh còn có bài thi nghe nữa. Với trình độ tiếng Anh của em thì không thành vấn đề. Được người nào đó tán thành, đường Uyển tâm tỏ vẻ vô cùng vừa lòng, đúng là môn tiếng Anh không làm khó được cô cho dù là kiểm tra kỹ năng viết hay kỹ năng nghe. Chúng ta trở về đi có được không? Đường Uyển tâm bắt đầu làm nũng, lục phong châu bị lay động đáy lòng mềm như nước không hề có quy tắc gật đầu. Được được, đường Uyển tâm lộ ra nụ cười vừa lòng. Cô đi đến bên ghế sofa cầm lấy áo khoác của mình, mặc lại lên người cũng lấy luôn áo khoác cho lục phong châu, đưa cho cậu vui vẻ nhảy nhót vào thang máy. Lục Phong Châu kéo lại khóa áo khoác còn giúp đường Nguyền Tâm chỉnh lại cổ áo cho thật kín. Khi nào chúng ta mới chuyển đến đây? Đường Nguyền Tâm nghĩ ngợi. Đợi sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ đi. Lục Phong Châu không có ý kiến, bạn gái nói lúc nào chuyển đến thì chính là lúc đó. Cửa thang máy mở ra, bọn họ cùng đi ra. Lục Phong Châu theo thói quen cho tay vào túi quần, sờ qua sờ lại. Hừm, di động của anh đâu? Đường Nguyền Tâm không có trong túi sao? Anh để quên trên phòng rồi à? Lục Phong Châu nói với cô em chờ anh, anh đi lên chút rồi lập tức xuống. Đường Huyền Tâm xua tay, anh đi đi. Lục Phong Châu chạy vội vào thang máy, trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, cậu nghe thấy một tiếng vang kịch liệt. Loảng xoảng chương sáu mươi sáu. Lục Phong Châu điên cuồng ấn vào nút số tầng trong thang máy, cánh cửa thang máy làm từ kim loại sáng bóng phản chiếu lại gương mặt trắng bệch của cậu. Cậu mím chặt môi, hận không thể một chân đá văng cửa thang máy. Thang máy di chuyển lên đến tầng 5 rồi mới từ từ hạ xuống. Chỉ trong một phút ngắn ngủn, trong đầu cậu hiện lên vô số hình ảnh đáng sợ tiếng động vừa rồi quá lớn, đánh sâu vào tiềm thức liệu có phải cô. Cửa thang máy mở ra cậu như phát điên chạy một mạch ra ngoài. Ngoài cửa chung cư lúc này đã có rất nhiều người vây quanh, mọi người đều đang trâu đầu ghé tai. Hai, thật quá đáng thương. Đúng rồi, đúng rồi, còn nhỏ như vậy. Đồ tự nhiên rơi từ trên cao xuống thế này quả thực quá nguy hiểm nói đến nói đi, đây cũng là một sinh mệnh mà. Tiếng nói chuyện đứt quãng truyền đến từ đám đông phía trước, có người than thở, có người tiếc hận. Lục Phong Châu lảo đảo chạy vội tới. Sẽ không, sẽ không, nhất định không phải cô cậu dùng sức tách đám đông ra, giẫm lên mảnh vỡ thủy tinh. Tâm tâm, thi thể trên mặt đất đã được ai đó phủ một tấm vải bố trắng lên, nhưng như vậy cũng không che được vũng máu đỏ tươi chói mắt xung quanh. Lục Phong Châu chậm chạp bước lại gần, run run rẩy rẩy vươn tay. Lục Phong Châu. Giọng nữ mềm mại quen thuộc vang lên từ phía sau, cánh tay lục phong trâu cứng lại trong nháy mắt cậu chậm rãi xoay người quay đầu lại. Đến tận khi nhìn thấy bóng hình mảnh mai trước mắt cậu mới phản ứng lại, ba bước biến thành hai, gấp gáp chạy lại ôm cô vào trong lòng. Cái ôm rất chặt, cậu muốn khảm cô vào thân thể mình, dùng toàn bộ sức lực ôm lấy cô, cậu vùi đầu vào cổ cô tham lam cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Chỉ thiếu chút nữa trái tim vừa đã ngừng lại lúc này mới chậm rãi nhảy lên cậu còn cho rằng cho rằng đường nguyền tâm vỗ vỗ lưng lục phong châu em không sao không có chuyện gì hết đâu lục phong châu ôm cô ngây người một hồi lâu mới buông ra kéo cánh tay cô quan sát một lượt từ trên xuống dưới thật sự không sao chứ đường nguyền tâm duỗi thẳng cánh tay xoay một vòng tròn thật sự không có việc gì mà lục phong châu lại ấn cô vào trong lòng ôm thêm một lát mới hỏi đã xảy ra chuyện gì Đường Huyền Tâm mềm mại trả lời, lúc em đang đứng ở cửa trung cư cho anh thì có một chú chó Husky đột nhiên chạy tới. Nó chạy rất nhanh, em cũng vội vàng né ra, nhưng đường cho nó ai ngờ lại đúng lúc cánh cửa kính trên lầu rơi xuống, trực tiếp rơi trúng người chú chó. Đáy lòng Lục Phong Châu vẫn còn cảm giác sợ hãi, nói ý của em là chú Husky đó cứu em. Đường Huyền Tâm gật đầu, nếu không phải Husky chạy tới em sẽ không thay đổi vị trí có lẽ. Có lẽ người nằm đó phủ tấm vải trắng chính là cô. Nhưng những lời này không cần ai trực tiếp nói ra. Lục Phong Châu lại gát gao ôm chặt đường huyền tâm trong ngực. Loại cảm giác tim đập nhanh rồi như muốn ngừng lại trong phút chốc như vậy cậu tuyệt đối không muốn cảm nhận lại lần nữa. Sau này em nhất định phải bình an vô sự. Ừm, đường huyền tâm lại đột nhiên nhớ ra một chuyện. Rời khỏi lòng ngực của Lục Phong Châu, nhìn thiếu niên trước mặt thật chăm chú trịnh trọng nói, Lục Phong Châu, anh có yêu em không? Lục Phong Châu yêu, Đường nguyện tâm, nếu anh yêu em thì phải nghe lời em. Lục Phong Châu, được, Đường nguyện tâm, nếu chẳng may, em nói là nếu chẳng may thôi nhé, nếu chẳng may có một ngày em em đột nhiên rời đi anh cũng phải sống thật tốt tuyệt đối đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Lục Phong Châu nâng cầm cô, ánh mắt khóa chặt đôi mắt cô. Sẽ không có chẳng may, Đường nguyện tâm, nhưng, nhưng nếu một ngày chuyện chẳng may đó thực sự xảy ra anh cũng sẽ luôn ở bên em. Lục Phong Châu gần từng chữ một chân thành tha thiết. Đường nguyện tâm cảm động đến dối tinh dối mù cô bổ nhào vào lồng ngực Lục Phong Châu. Sao anh lại ngu ngốc như vậy? Đời trước đã làm ra hành động ngốc ngách như vậy. Một đời này vẫn cứ tiếp tục ngốc ngốc. Lục Phong Châu khẽ cười một tiếng. Vì em có thành thằng ngốc anh cũng nguyện ý. Lời thổ lộ như vậy so với ba chữ kia càng chấn động tâm tư cô hơn. Thứ tình yêu sống chết coi nhau chỉ tồn tại trong sách vở, lúc này chúng được Lục Phong Châu thể hiện hoàn mỹ. Cậu yêu cô, yêu đến vô nghĩa phản cố, yêu đến không muốn sống. Trước khi bọn họ đi còn cố ý để lại cho chủ nhân của chú Husky chút tiền. Cho dù nói như thế nào, lần này đường uyển tâm thực sự được chú Husky đó cứu. Cô rất cảm kích, Lục Phong Châu bị chuyện này dọa sợ tâm thần mãi không yên nhất định kéo theo đường uyển tâm đi thắp hương bái Phật còn mua một lá bùa bình an ở gần đó, cậu còn dự định khi nào có cơ hội nhất định phải lên ngôi chùa nổi tiếng nào đó trên núi cầu một tấm, mặc kệ linh hay không linh có thể an tâm là tốt nhất. nghĩ đến đây, cậu đột nhiên nhớ tới lưu môn đỉnh, nếu cậu ta biết chuyện này, phòng trưởng sẽ khoa trương chế giễu cậu. ha ha ha, sao anh lại tin vào mấy thứ này? đường uyển tâm cầm bùa bình an, bỏ nó vào trong túi. Cô biết chuyện lần này thực sự dọa lục phong châu sợ hãi, nên đành ngoan ngoãn nhận lấy, không dám phản bác. Kỳ thật cô căn bản không tin mấy thứ này. Đào mắt đã mùng một tháng năm, đường nguyền tâm hẹn tiểu đào ra ngoài đi chơi. Không ngờ trước lúc xuất phát tiểu đào lại có việc khiến lịch trình thay đổi, đường nguyền tâm bị thả bồ câu, định đi tìm bạn trai an ủi, không ngờ lại trùng hợp gặp được người quen. Khuôn mặt được trang điểm cực kỳ đậm, quần áo thiếu vải, da thịt bại lộ trong không khí. Phong cách này hoàn toàn không giống một cô gái mới 20 tuổi. Cô ta đứng trên đường cấy, ngón tay còn kẹp một điếu thuốc lá, dáng vẻ hít mây nhà khói rất lão luyện. Đáy lòng đột nhiên giật này, là Mạnh Lan. Lúc này, Mạnh Lan cũng nhìn về phía cô, tầm mắt hai người chạm nhau, không ai mở miệng nói chuyện trước. Bỗng nhiên, một người đàn ông béo tốt đi đến bên cạnh Mạnh Lan, không nói không rằng, thô bạo đập vào đầu cô ta. Nhìn cái gì mà nhìn còn không đi. Ông đây nói cho mày biết, mày đã đi theo ông thì thông minh lên một chút. Nếu còn dám thơ thử người đàn ông khác, cẩn thận ông đây giết chết mày. Mạnh Lan bị đánh những biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn không thay đổi, nhìn dáng vẻ có lẽ cũng không phải lần đầu tiên bị đánh như vậy. Cô ta vứt màu thuốc lá vào thùng rác, nũng nịu kéo cánh tay của người đàn ông béo u đó. Anh Long, em biết mà, không phải người ta luôn rất ngoan sao. Người đàn ông được gọi là anh Long đó trưng vẻ mặt lưu manh, véo lên cánh tay cô ta em hiểu thì tốt nhất mạnh lan lấy lòng nói hiểu mà hiểu mà em hiểu rất rõ anh long nắm cằm cô ta nâng lên lại mổ lên môi cô ta một cái đi thôi vâng ạ mạnh lan khoác cánh tay người đàn ông tên anh long đó đi thẳng về hướng đường huyền tâm ánh mắt cô ta nhìn thẳng về phía trước thoáng qua đường huyền tâm đây chính là ở ác gặp giữ sao đôi mẹ con mạnh hinh từ đầu đã chú định không có kết cục tốt đường huyền tâm không kể chuyện gặp lại mạnh lan với lục phong châu Chàng thiếu niên của cô rất bao che cho người nhà Từ khi biết đôi mẹ con mạnh hình xấu xa như vậy Cậu vẫn luôn nghĩ cách cho bọn họ một bài học Nếu nói chuyện này cho cậu biết Có lẽ sẽ xảy ra vài chuyện khá kịch liệt Hiện tại bọn họ sống rất tốt Cô không muốn để hai người họ mạnh đó xen vào nữa Cô ngọt ngào ở cùng Lục Phong Châu một lúc lâu Nằm trong lòng ngực cậu làm nũng em đói bụng Lục Phong Châu chạm chạm nhẹ lên chóp mũi cô Chờ ở đây anh đi làm đồ ăn cho em Đường Uyển Tâm cọ sát ngồi dậy ôm gối dựa cơ thể vẫn ủy oải lắc lư. Anh còn biết làm cơm sao? Thật hay đùa thế." Lục Phong Châu nhìn cô một cái đầy thâm ý, sau đó xỏ dép lê đi vào phòng bếp. "Hôm nay cậu mặc một bộ đồ ở nhà phong cách thoải mái, bên trên là áo ngắn tay màu trắng làm dáng người của cậu càng thêm cao lớn đĩnh bạt." Đường Uyển Tâm ném gối dựa lên sofa, cũng xỏ dép lê đi đến chỗ quầy bar, ngồi xuống, chống tay lên cầm nhìn bạn trai nấu cơm lục phong châu đeo tạp dề cà chua đã rửa sạch được cậu cắt thành từng lát nghiêng đầu bật bếp ga lên ánh đèn trong phòng treo trên đỉnh đầu cậu chiếu rọi xuống như bọc cả người cậu trong ánh sáng trong lúc mơ hồ vầng ánh sáng đó còn hơi di động động tác của lục phong châu khá thành thạo tiếp tục tiến hành bước tiếp theo đường nguyền tâm nhìn đến muốn trồng cây si tại chỗ oa oa oa bạn trai của cô thật đẹp trai cô rất thích cô nhìn chằm chằm lục phong châu nhìn đến ngây ngốc Lúc này Lục Phong Châu đã cho mì sợi vào nồi, vài phút sau, hương thơm nồng đậm truyền đến, món mì trứng đã hoàn thành. Đường Nguyền Tâm vươn ngón tay cái, lợi hại, Lục Phong Châu đưa đũa cho cô, đến đây ăn thử xem thế nào. Đường Nguyền Tâm vừa thổi vừa ăn, cô không nghĩ tới tay nghề của bạn trai lại tốt như vậy, không nhịn được khích lệ cậu. Ăn quá ngon, Lục Phong Châu đắc ý nhướng mày. Đó là đương nhiên, cậu đứng dậy, rót nước cho Đường Nguyền Tâm, tỉ mì đặt trước mặt cô. Ăn từ từ thôi, được một người hết mức quan tâm nuông chiều là cảm giác gì? Giống như muốn bay lên trời. Tiếp trước Đường nguyện tâm chưa từng quen bạn trai, không biết cảm giác được một người quan tâm hết mực yêu thương là như thế nào. Tiếp này, rốt cuộc cô cũng cảm nhận được. Cô thật sự rất rất rất rất rất hạnh phúc. Sau khi ăn xong, Lục Phong Châu Thu dọn bát đĩa. Ý của cậu rất rõ ràng, tất cả các công việc dọn dẹp trong nhà, sau này cứ để mình cậu làm là được còn cô chỉ cần ở cùng cậu đường nguyện tâm cho bạn trai 100 điểm. Má ơi, bạn trai cô quả thực là người tốt nhất thế gian. Nhưng mà cô không thể nói ý nghĩ này cho người nào đó được sợ cậu kiêu ngạo. Hai người ngọt ngấy bên nhau đến tận buổi chiều, đường nguyện tâm tự nhiên nhận được một cuộc điện thoại cùng Lục Phong Châu trở về trường học. Khi hai người tới trường học mới biết, thì ra trường học tổ chức hoạt động biểu diễn chào mừng ngày mùng 1 tháng 5. Nhưng có một bạn học trước lúc sắp lên biểu diễn thì cơ thể không thoải mái, phải nằm viện, các bạn học nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ đành tìm cô hỗ trợ. Đường nguyện tâm cũng không thể từ chối, đành phải đồng ý. Toàn bộ kế hoạch cho kỳ nghỉ ngày mùng 1 tháng 5 xem như hoàn toàn ngâm nước nóng, giờ chỗ nào cô cũng không đi được chỉ có thể ngoan ngoãn tập luyện. Bản lĩnh vũ đạo đường nguyện tâm vốn đã tốt học còn rất nhanh. Chỉ trong một ngày đã học xong điệu nhảy hoàn trình, thời gian còn lại dùng để không ngừng luyện tập phối hợp với những người khác. Có đường uyển tâm gia nhập kết quả không cần nghĩ cũng biết buổi biểu diễn vô cùng thành công, thậm chí còn được lãnh đạo nhà trường lên tiếng khen ngợi. Không tồi, rất tuyệt. Danh tiếng của đường uyển tâm sau đợt này lại càng nổi bật hơn, đề tài quay chung quanh cô cũng nổi lên rất nhiều. Thậm chí còn ở trên Hot Topic thật lâu, đến cả những sinh viên năm nhất nhập học cũng biết đến trường học của bọn họ có một đàn chị tên là đường uyển tâm, học năm 2, cực kỳ lợi hại. Nhưng lại chẳng có ai dám tùy tiện quấy giày cô bởi vì mọi người đều biết bạn trai của đàn chị là một đàn anh trong trường, năng lực cũng vô cùng châu bò, hơn nữa con người còn rất hẹp hỏi, không thích bất kỳ ai lôi kéo làm quen với đàn chị. Cho dù là nam hay nữ đều không được, Lục Phong Châu hoàn toàn không thèm để ý những tin đồn mà người khác gán ghép cho cậu. Bọn họ thích nói gì thì nói, dù sao cậu chính là cậu. Chương trình học của năm 2 năm hơn năm nhất, Đường Uyển Tâm chọn môn luyện kỹ năng viết nâng cao cho nên cứ cách một đoạn thời gian lại phải cặm cụi viết bài, hậu quả là làm mình bận đến quên ăn cơm. Thân là bạn trai của cô, Lục Phong Châu bình thường ngoại trừ bận rộn với việc học của mình, còn kiêm thêm một trọng trách đó là đưa cơm cho bạn gái. Mỗi lần Chu Mai nhìn thấy Lục Phong Châu xách theo cả tới tìm Đường Uyển Tâm, nội tâm gào thét muốn chửi bậy. Người bạn trai như vậy còn không, có thể phát cho cô ấy một người không? Nhưng mà thật là đáng tiếc mãi mà cô ấy không gặp được một bạn trai chi kỳ như vậy. Cuộc sống quá khó khăn, kỳ thật Lục Phong Châu có thể không cần tới đưa cơm. Dù sao hai người đã hẹn với nhau là sẽ chuyển ra ngoài ở nhưng mà hẹn thì vẫn chỉ là hẹn cách ngày chuyển ra ngoài cứ kéo dài mãi mãi đến tận khi hai người lên năm hai vẫn chưa thể chuyển ra được. Lục Phong Châu gấp như kiến bò trên chảo nóng, những ngày tháng làm hòn vọng thê này còn kéo dài đến khi nào đây? Có lẽ lời cầu nguyện của cậu đã được thần linh nghe thấy, tóm lại cái ngày mong chờ đã lâu đó tới rồi. Chuyện là, Lục Phong Châu bị bệnh viêm ruột thừa, phải làm một cuộc tiểu phẫu nho nhỏ, nhưng vẫn cần phải có người chăm sóc, nhưng cả hai người đều ở trong ký túc xá của trường học căn bản không thể tới chăm sóc nhau được. Lục Phong Châu thưởng thức ngón tay của Đường Nguyền Tâm, anh không có việc gì, em cứ tập trung vào việc học tập đi. Đường Nguyền Tâm nhíu mạch cậu đã bị bệnh đến mức phải làm phẫu thuật cô còn học cái gì? Có thể tĩnh tâm mà đi học sao? Ngày Lục Phong Châu xuất viện, hai người trực tiếp chuyển đến căn hộ nhỏ ở trung cư. Lục Phong Châu ôm bụng, cảm thấy lần này bị bệnh thật quá có giá trị. Ít nhất thì đã lừa được nàng dâu về. Nhưng ngay sau đó cậu bị chính ý thưởng này vả mặt. Những ngày nàng dâu ở trước mặt chỉ có thể xem không thể sờ càng không thể đụng vào quả thực là quá con mẹ nó dày vò. Có những ngày vào ban đêm cậu bực bội đến không ngủ được khi rời giường uống nước, nhìn đường huyền tâm mặc váy ngủ bằng tơ lụa, sừng sốt một giây, một giây sau cậu phải chạy về phòng ngủ của mình. Phanh một tiếng, đóng chặt cửa lại. Tiếng động rất lớn, khiến lỗ tai đường huyền tâm ong ong. Cô bừng ly nước thăm dò nhìn qua, bộ cô là yêu ma quỳ quái à. Sợ đến như vậy, trong phòng ngủ lục phong châu đóng cửa lại còn cẩn thận khóa trái, giống như sợ có người nào đó nửa đêm bỏ lên giường mình. Kỳ thật! Cậu sợ chính mình không nhịn được. Hai, cuộc sống quá khó khăn. mươi 67, những ngày tháng đại học trôi qua thật nhanh, đảo mắt một cái đã tới năm ba. Kiến thức chuyên ngành đường uyển tâm đã học xong gần hết đến kỳ nghỉ cô bắt đầu thực tập trong tập đoàn đường thị. Cô gái nhỏ rất nỗ lực thái độ làm việc cũng đoan chính, biết cách lắng nghe và có tinh thần cầu tiến. Đường Thắng muốn khảo nghiệm con gái, cố ý để cô tham gia vài cuộc hội nghị đầu tư chuyên nghiệp, muốn để cô nếu ra ý kiến của mình về các hạng mục có phát triển trong cuộc họp. Đường Nguyễn Tâm đã sống qua một đời, đương nhiên nắm rõ kết quả của những hạng mục này, đối với những hạng mục có tiềm năng nhưng sau này sẽ bị đào thải, giờ cô phải chuẩn bị kế hoạch thật tốt, thật thuyết phục. Bản kế hoạch được làm rất kỹ càng tỉ mỉ, cô phải mất vài đêm không ngủ không nghỉ mới làm ra được. Đời trước tập đoàn đường thị đầu tư không tốt cuối cùng dẫn đến kết cục phá sản. Nếu đã có cơ hội làm lại, lần này nói thế nào thì cô cũng phải giúp tập đoàn đường thị tiếp tục hoạt động giữ được tâm huyết của ba, hơn nữa còn phải làm nó phát triển tốt hơn. Đương nhiên, là nhân viên nhảy dù vào, rất nhiều lãnh đạo ở cao tầng không phục đường nguyền tâm. Đường nguyền tâm cũng không vội cô có rất nhiều thời gian để chứng minh mình đúng. Kỳ nghỉ của Lục Phong Châu cũng rất bận rộn, cậu cũng bắt đầu tiến vào làm việc cho tập đoàn Lục Thị. Tập đoàn Lục Thị là do ông nội cậu thành lập ba của Lục Phong Châu là con trai cả tính tình trung thực thẳng thắn, không quá được Lục Lão Gia Tử thích. Các chức vị quan trọng trong tập đoàn được trao cho con trai thứ hai và thứ ba. Nhưng đám trẻ nhà con trai thứ hai và thứ ba lại ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp không thể nào so được với Lục Phong Châu. Đặc biệt là đợt trước Lục Phong Châu còn đính hôn với thiên kim của tập đoàn Đường Thị, những thứ này trong mắt Lão Gia Tử đều là lợi thế. Cho nên, sau khi lục phong châu tiến vào lục thị cậu được trực tiếp phân cho chức vụ tổng giám đốc đại lý. Đương nhiên trong lòng con trai thứ hai và thứ ba không phục nhiều lần ra mặt ngáng chân, không những không thành mà cuối cùng còn trợ giúp cậu một phen. Lục phong châu không phục kỳ vọng trong thời gian một tháng tại chức hạ bốt ký được một hợp đồng mấy tỷ. Lục lão ra từ mừng rỡ cười đến không khép miệng được gặp người liền khoe khoang về năng lực của cháu trai có lẽ lão nhân gia đã quên, nhiều năm trước ông từng đứng trước mặt mọi người, trách cứ Lục Phong Châu còn tuyên bố ông không có đứa cháu như cậu. Tính cách ngang ngạnh khó thuần, khó thành châu báu. Hiện giờ cú và mặt này, bạch bạch tiếng kêu thật vang. Kỳ nghỉ kết thúc, Đường Uyển Tâm và Lục Phong Châu cùng xuất ngoại du học. Trong lúc đó, Lục Phong Châu vẫn online, tham dự các loại hạng mục của tập đoàn Lục thị, chức vị thư đại lý tổng giám đốc đã bay lên đến tổng giám đốc. Ngày cậu được thăng chức đó, Đường Nguyền Tâm cực kỳ vui vẻ, vui mừng thay cho cậu, vất vả nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã thành công được bước đầu tiên. Buổi tối, Đường Nguyền Tâm chuẩn bị món ăn cùng Lục Phong Châu trải qua bữa tối lãng mạn dưới ánh nến tiêu chuẩn. Hai người uống rượu chúc mừng một lúc, Đường Nguyền Tâm đã có chút men say, cổ ôm cổ Lục Phong Châu, dâng lên đôi môi đỏ mỏng. Ánh nến mờ mịt chiếu lên hai bóng dáng quấn quýt trên tường. Đáy mắt Đường Nguyền Tâm tràn đầy tình yêu nồng đậm. Tiếp trước kiếp này, cậu ở bên cô hai đời, sinh tử gắn bó không rời không bỏ tình nghĩa cả đời này đổi lấy kiếp sau, cô vẫn nguyện ý cùng cậu sống chết tương tùy. Lục Phong Châu được thiếu nữ trong lòng trêu chọc đến tâm ý viên mãn, cậu khàn khàn giọng hỏi em chuẩn bị sẵn sàng chưa? đường uyển tâm thẹn thùng gật gật đầu, khóe môi Lục Phong Châu cong lên, lộ ra nụ cười sán lạn Đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng chờ tới hôm nay. Ngày hôm sau, khi đường nguyện tâm tỉnh lại, toàn thân đau nhức cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mặt trời có chút chói mắt. Trước tầm mắt là chuỗi hạt trang trí đang liên tục đong đưa, sau đó cô lại nhắm mắt lại, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh chuỗi hạt trang trí trong xe. Chuỗi hạt, đong đưa, vài giây sau cô bỗng mở mắt ra, nghiêng mắt nhìn quanh bốn phía cô cô đang ở trong xe. Lục Phong Châu thấy cô tỉnh lại, nâng tay cô lên, đặt lên đó một nụ hôn. Em tỉnh rồi. Đường Uyển Tâm không dành trả lời câu hỏi này của cậu, hiện tại cô càng quan tâm hơn đến chuyện bọn họ đang định đi đâu. Chúng ta đang đi đâu đây? Lục Phong Châu, sân bay. Đường Uyển Tâm nhất thời không theo kịp suy nghĩ của cậu. Đi sân bay làm gì? Lục Phong Châu một tay đỡ tay lái, nghiêng đầu nhìn cô. Về nước, về, về nước, đường Uyển Tâm vẫn cảm thấy như trong sương mù, quyết định thế này cũng quá đột nhiên đi, một chút dấu hiệu cũng không có. Về nước làm gì? Lãnh chứng, nhắc đến chuyện này khiến nụ cười của Lục Phong Châu càng thêm sán lạn, cả đêm qua cậu không ngủ, nhìn chằm chằm đường uyển tâm rất rất lâu, càng nhìn càng cảm thấy bọn họ nên lập tức về nước lãnh chứng. Chờ, chờ một chút, đường uyển tâm rút tay về, ngồi thằng người trịnh trọng hỏi, anh đang nói là chúng ta về nước lãnh giấy chứng nhận kết hôn. Ừm, Lục Phong Châu nhéo nhéo mặt cô, lãnh giấy kết hôn, đường uyển tâm. Đến tận khi xuống máy bay, đường huyền tâm mới có loại cảm giác quen thuộc thì ra anh nói được làm được thì ra bọn họ thật sự trở về lãnh chứng. 11 giờ, hai người đặt chân tới Dung Thành ăn một bữa cơm trưa, đợi đến thời gian nhân viên công tác đi làm, hai người cùng đi đến cục dân chính. Hơn 10 phút sau, hai quyển sổ nhỏ màu hồng tới tay. Đường huyền tâm nhìn chằm chằm quyển sổ nhỏ màu hồng đó, vẫn có cảm giác không chân thật bọn họ cứ như vậy lãnh chứng rồi. Hơn nữa còn không hề báo chuyện này cho ai hết. Lục Phong Châu giơ giấy hôn thú lên cao trên mặt toàn là ý cười, ha ha cô rốt cuộc đã là của cậu. Danh chính ngôn thuận, không ai có thể đoạt được. Đường Uyển Tâm nắm chặt quyển sổ nhỏ màu hồng, nhìn Lục Phong Châu thấy cậu cười ngây ngô như vậy, chỉ lắc đầu, đúng là đồ ngốc. Lục Phong Châu ôm Đường Uyển Tâm vào trong lòng, thâm tình nói, Lục thái thái, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Đường Uyển Tâm cũng ghé lên vai Lục Phong Châu, mỉm cười đáp, Lục tiên sinh, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Duyên phận hai đời thật may, bọn họ vẫn luôn bảo vệ lẫn nhau. Lần này, đường uyển Tâm và Lục Phong Châu đột một quyết định về nước còn không kịp thông báo cho bất kỳ ai. Cho nên khi đường uyển Tâm xuất hiện trong phòng khách nhà họ đường, đường Lão Phu Nhân đầu tiên là cả kinh, sau đó cười đến không khép miệng được. Bà đã vài tháng không được gặp cháu gái ngoan ngoãn, đang nhớ cô muốn chết. Đường uyển Tâm đi đến trước mặt đường Lão Phu Nhân ôm lấy bà. Bà nổi, đường Lão Phu Nhân cũng vòng tay ôm cô. Cháu gái ngoan của bà, bà nội nhớ cháu muốn chết tới đây, để bà nội nhìn xem. Bà kéo tay đường uyển tâm, nhìn cô từ trên xuống dưới, đánh giá một phen. Gầy, gầy đi rồi. Đường uyển tâm mỉm cười đắp, không có cháu còn béo lên đó. Đừng có lừa bà, vừa nhìn đã biết cháu gầy đi. Đường lão phu nhân cao giọng hô, má ngô, má ngô. Người giúp việc đi tới, lão phu nhân. Đường lão phu nhân, mau đi siêu thị mua thêm chút cá, rồi thịt còn có hải sản, phải nấu mấy món bổ dưỡng cho tâm tâm. Má ngô vâng, đường lão phu nhân, mua thêm chút xương tươi tươi nhé, chút nữa làm món canh xương hầm cho tâm tâm. Má ngô, được ạ, đường nguyền tâm ôm cô đường lão phu nhân, bà nội vẫn là bà tốt với cháu nhất, ai nói, vậy ba không tốt với con à. Một giọng nam trầm thấp từ bên ngoài truyền đến, đường nguyền tâm đi ra chào đón. Ba, sao ba đã về rồi? Đường Thắng nhéo nhéo chóp mũi cô. Công chúa bảo bối của nhà ba đã trở về, đương nhiên là ba phải lập tức trở về rồi. Đường Nguyền Tâm khoác cánh tay Đường Thắng. Ba còn rất nhớ ba. Đường Thắng chỉ biết nói ngon ngọt. Buổi tối, lục phong châu tới cọ ăn cọ uống. Lúc cả nhà chuẩn bị đi ăn cơm, Đường Nguyền Tâm nhìn cậu nhân lúc không ai chú ý, lặng lẽ hôn cậu một cái. Nhưng mặc lửa trong người đàn ông một khi đã thắp lên thì không dễ dập Lục Phong Châu phản ứng lại túm lấy cô hôn sâu một trận mới vừa lòng thả người. Gương mặt đường huyền tâm đỏ như máu, cô lấy cớ vội đi lên lầu. Còn Lục Phong Châu đi theo đường thắng đến thư phòng, hai người nói chuyện trong thư phòng suốt một giờ, ngoại trừ các chuyện về làm ăn học tập Lục Phong Châu cũng thẳng thắng chuyện mình dẫn đường huyền tâm đi lãnh chứng. Đường Thắng nhìn thằng con rể được mình tuyển chọn, thầm nghĩ xem có nên tìm người đánh cho cậu một trận, sao có thể để cậu dễ dàng bắt cóc công chúa bảo bối của ông như vậy. Còn còn tiền trảm hậu tấu, Lục Phong Châu sợ cha vợ tức giận, nên bày vẻ mặt hối lỗi, thái độ còn vô cùng nhún nhường, tư thế đúng chuẩn mặc người đánh mắng. Dù sao, bắt cóc con gái nhà người ta đi lãnh chứng, còn không xin ý kiến của phụ huynh cậu xác thực nên ăn đòn. Hai người rằng co vài phút, đường thắng lấy ra một chiếc hộp từ trong ngăn kéo, đẩy đến trước mặt lục phong châu. Đây là hồi môn của tâm tâm, đừng tưởng rằng người nhà học đường chúng ta trèo cao lên nhà họ lục của cháu. Lục phong châu không thèm liếc mắt một cái, đẩy chiếc hộp trở về. Đời này cháu chỉ cần em ấy, không cần bất cứ thứ gì khác. Hơn nữa xin chú cứ yên tâm, nhất định cháu sẽ mang đến hạnh phúc cho em ấy, mấy thứ này chú cứ giữ lại ạ, cháu không cần. Đường thắng thưởng thức nhất chính là tính cách này của Lục Phong Châu, so với những tên đàn ông suốt ngày mỏi mắt trông mong chờ hồi môn của nhà gái thì cậu đã được coi là một người đàn ông tốt. Đường thắng âm thầm đánh giá biểu hiện của Lục Phong Châu thêm thêm giảm giảm cuối cùng cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Đối, chỉ có thể xem như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Không có biện pháp ông là ba vợ, ba vợ nào cũng đều xem con rể như tình địch cả thôi, hai áo bông nhỏ bị cướp đi rồi lúc ăn cơm, đường uyển Tâm liên tục gắp đồ ăn cho Lục Phong Châu, đường Thắng có chút ghen tị. Hai, đúng là con gái lớn không giữ được mà. Đường uyển Tâm gắp một con tôm đặt vào trong bát của đường Thắng, nũng nịu lấy lòng, ba, ba ăn nhiều một chút. Đường Thắng, như vậy còn tạm được. Đường Lão Phu Nhân bật cười thành tiếng, giả đầu rồi mà con như trẻ con. Rồi bà quay đầu nói với Lục Phong Châu, Tiểu Châu ăn nhiều chút, cháu cũng gầy đi rồi. Lục Phong Châu cảm ơn bà nội còn bà nội thì càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp ạ. Đứa bé biết nói ngọt ai mà không thích, đường lão phu nhân vui vẻ, nếp nhăn trên mặt càng sâu. Được được đúng là đứa bé ngoan, đường nguyện tâm, được rồi cậu còn biết dỗ người cơ đấy. Hình tượng bạn của chị em phụ nữ điển hình sao? Người bạn của chị em phụ nữ Lục Phong Châu trong lúc cơm vẫn luôn trò chuyện với đường lão phu nhân, nói ngon nói ngọt đến mức khiến nụ cười trên mặt đường lão phu nhân mãi không rứt. Tùy lúc đầu đường thắng còn trưng ra khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng cuối cùng vẫn không kiên trì nổi, khóe mắt cũng hơi cong lên, mỉm cười. Sau khi ăn xong, đường thắng thình lình nhắc tới chuyện hôn lễ, đường nguyền tâm đỏ mặt nói con muốn chờ đến khi học xong mới tính. Đường thắng ngẫm lại cũng thấy đúng, hiện tại việc học quan trọng ông nói với Lục Phong Châu cháu nhất định phải đối xử thật tốt với tâm tâm đấy. Nếu để chú phát hiện cháu khi dễ con bé, chuyện hôn sự này cũng không cần bàn nữa. Lục Phong Châu cầm lấy tay Đường Huyền Tâm, ôn nhu nói chú Đường Yên Tâm, đến mạng của cháu cũng cho em ấy. Trái tim Đường Huyền Tâm run rẩy cũng nắm lại tay Lục Phong Châu, ba yên tâm chúng con sẽ yêu thương nhau thật tốt. Đường Thắng thấy thế, ho nhẹ một tiếng, thời gian không còn sớm, Phong Châu cháu cũng nên trở về rồi. Lục Phong Châu, cậu hoài nghi cha vợ đang muốn ngáng chân cậu nhưng cậu không có chứng cứ. Đường Huyền Tâm đầy đầy cậu, đi đi, Lục Phong Châu đứng lên vậy chú bà nội cháu đi trước đường nguyền tâm cũng đứng dậy theo con đi tiễn anh ấy sau khi hai người rời khỏi phòng ăn đường lão phu nhân hạ giọng hai đứa cũng đã lãnh chứng cả rồi đêm nay tiểu châu có thể không đi mà đường thắng lời lẽ chính đáng nói như vậy sao được hai đứa nó còn chưa cử hành hôn lễ mà nếu ở lại qua đếm rồi bị hàng xóm láng giềng nhìn thấy thì không tốt đường lão phu nhân cũng không chọc thùng tâm tư ghen ghét nho nhỏ của ông còn đấy Bà lắc đầu, nói với người giúp việc đỡ tôi về phòng. Cuối mùa thu, Dung Thành đón những cơn gió nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Lục Phong Châu giúp đường uyển Tâm chỉnh sửa quần áo, nắm tay cô bỏ vào túi áo gió của mình, hai người thản nhiên cùng tàn bộ. Có mệt không? Em có muốn thoa chút thuốc lên đó không? Hôm nay là do anh quá nóng này. Đáng nhẽ anh nên để em nghỉ ngơi một lát tối hôm qua anh cũng không tiết chế. Lần sau anh sẽ chú ý hơn. Gương mặt đường Nguyễn Tâm càng ngày càng hồng cô dừng chân. Anh tự anh đi về đi. Nói xong xoay người định chạy về. Lục Phong Châu ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay vòng qua trước người cô, đầu dán lên đầu cô. Em đang tức giận sao? Hay là đang thẹn thùng? Đường Nguyễn Tâm nũng nịu nói, không muốn để ý tới anh. Lục Phong Châu càng ôm cô chặt hơn. Đừng mà, em đã từng thấy cặp vợ chồng nhà ai, ngày đầu tiên lãnh chứng đã phải phân phòng ngủ chưa? Chỉ có mình anh thật đáng thương. Đường Nguyền Tâm nghẹn cười. Đáng đời, Lục Phong Châu mổ lên mặt cô mấy cái, nên giờ anh phải đòi chút phi an ủi. Đường Nguyền Tâm che mặt ánh mắt nhìn cậu rất mềm mại. Hai người ôm nhau một lúc lâu, đến tận khi người giúp việc trong nhà ra tìm, Lục Phong Châu mới buông tay. Đường Nguyền Tâm nhìn cậu đi xa, xoay người vào nhà. Ban đêm, Đường Nguyền Tâm gọi điện thoại cho tiểu đào. Biết đường nguyện tâm trở về tiểu đào cũng xin nghỉ quay về dung thành, hai người vừa gặp mặt đã thân thiết ôm chầm lấy nhau. Tâm trạng của tiểu đào hình như đã tốt hơn lần gặp trước rất nhiều. Hai người ngồi trên sofa nói chuyện phiếm tiểu đào không còn nhắc đến Lưu Môn Đình nữa, đường nguyện tâm cảm thấy như vậy cũng khá tốt nếu đã quên thì cứ quên đi. Mối tình đầu thời niên thiếu tuy rằng rất đẹp nhưng quá đau quên đi với tiểu đào cũng là một chuyện tốt. Tiểu đào dựa vào vai đường Nguyễn Tâm, đong đưa ly rượu vang đỏ, nhàn nhạt nói, gần đây có một nam sinh đang theo đuổi mình. Đường Nguyễn Tâm nghe vậy, vui mừng ra mặt, là sinh viên trong trường cậu sao, có đối tốt với cậu không? Tiểu đào uống một ngụm rượu vang đỏ, cũng tạm được đi, mỗi ngày đưa ăn đưa uống, lần này mình trở về cũng là anh ấy lái xe đưa mình về rất ân cần. Đường Nguyễn Tâm vỗ vỗ bả vai cô ấy, vậy thì thử đi, nhỡ may đây lại là định mệnh của cậu thì sao? Tiểu Đào cảm thấy Đường Uyển Tâm nói rất đúng, cứ thử đi ai biết tương lai sẽ thế nào, cô ấy một ngụm uống cạn ly rượu vang đỏ. Ừ, thử thôi. Chương 68, Đường Uyển Tâm ngây người trong nhà hai ngày, hai ngày này cô luôn ở cùng Tiểu Đào. Ngày cô ấy trở về trường, Đường Uyển Tâm gặp được người theo đuổi trong miệng Tiểu Đào, người con trai đó có diện mạo khá văn nhã, trên mặt còn mang mắt kính có khung bạc, dáng người cao lớn, khi cười còn có thể nhìn thấy má lúm đồng tiền. Quan trọng nhất chính là nụ cười của người con trai này rất ấm áp, vừa nhìn liền cho người ra cảm giác anh ta thuộc kiểu người thành thật hơn nữa còn rất nghe lời tiểu đào. Đường uyển tâm là người nhà mẹ đẻ, đương nhiên phải nhìn kỹ anh chàng, một lát sau cô kéo cánh tay tiểu đào, lôi cô ấy tới một góc, lặng lẽ nói, mình thấy người này cũng ổn đấy, cậu cố lên. Tiểu đào bị biểu tình cảm của cô chọc cười, chuyện tình cảm cứ cố lên là có thể như nguyện sao. Nhưng mà cô ấy cũng không muốn phản bác gật gật đầu. Được cố lên. Hôm nay đã là tròn bốn năm tiểu đào không gặp Lưu Môn Đình. Mối tình đầu tới nhanh, đi cũng nhanh, những thứ lưu chỉ là nỗi đau xót tiếc nuối tận đáy lòng, cô ấy cũng muốn buông tha cho chính mình. Tiểu đào quay đầu nhìn phương xa, lại nhìn người con trai trước mặt. Lục Phong Châu từ đầu đến cuối không nói gì, đối với cậu mà nói, không ai có thể hơn được Lưu Môn Đình. Năm đó cậu ta vì cứu tiểu đào nên mới bị thương, chỉ riêng phần tình nghĩa này đã không có một người đàn ông nào có thể vượt qua. Trên phi cơ, đường nguyện tâm duỗi tay, gãi gãi lòng bàn tay của Lục Phong Châu. Không vui, vì Lưu Môn Đình sao? Anh cho rằng tiểu đào không nên yêu đương à? Lục Phong Châu nắm lấy tay đường nguyện tâm, đùa nghịch ngón tay cô, không phải tiểu đào không nên yêu đương, mà là nếu người bên cạnh cô ấy không phải là Lưu Môn Đình, anh cảm thấy có hơi chút khổ sở. Cậu thở dài một tiếng, anh cũng không phải người ích kỷ như vậy, không cho tiểu đào tìm bạn trai. Anh chỉ cảm thấy, tình yêu thứ này chẳng lẽ không thể lâu dài sao? Nếu để anh đổi vị trí cho Tiểu Đào, em yên tâm, anh sẽ chờ em cả đời. Đường Uyển Tâm, cô biết cậu nói được làm được, Lục Phong Châu mím môi. Có lẽ không đơn giản chỉ là cả đời, kiếp sau kiếp sau sau nữa kiếp sau sau nữa anh vẫn sẽ chờ em. Đường Uyển Tâm nghiêng người, hôn lên môi Lục Phong Châu. Cô tin, cô đều tin. Thời gian vẫn tiếp tục trôi, nhoáng cái đã tới qua một năm. Đường Nguyễn Tâm và Lục Phong Châu học xong về nước tin tức tập đoàn Đường Thị liên hôn với tập đoàn Lục Thị chính thức được công bố với ngoại giới. Trong lúc nhất thời các phương tiện truyền thông, báo chí Internet sôi nổi đưa tin giá cổ phiếu của hai nhà cũng theo đà tăng lên. Đường Nguyễn Tâm làm quen một tháng cũng bắt đầu đảm nhiệm chức vị CEO tập đoàn Đường Thị. Dưới sự dẫn dắt của cô tập đoàn Đường Thị ngày càng thành công hơn nữa. Bên Lục Phong Châu thì lại không xuân sẻ như vậy. Nguyên nhân cũng không phải do cậu chưa đủ năng lực mà là đợt trước thân thể của lục lão gia tử không thoải mái, khiến quyền lực bị chú hai và chú ba bá chiếm. Nhưng lục phong châu là ai chứ? Một người đến cái chết còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ những trò mèo người lừa ta gạt trong giới kinh doanh này sao? Có chứa ngại vật thì sao chứ? Quét sạch hết đi là được. Lục Phong Châu thi triển tác phong đao to búa lớn trong tập đoàn Lục Thị, trong tay cậu có thư trao quyền của lão gia từ thứ này đã làm rúng động tất cả mọi người trong đại hội cổ đông của tập đoàn Lục Thị, đánh cho mấy tên tiểu nhân đắc ý không kịp trở tay. Cậu đột nhiên xuất hiện khiến một nhóm người bị dọa đến choáng váng. Hôm đó cậu chính thức tiếp nhận chức vị tổng tài, trở thành tổng tài trẻ tuổi nhất của Lục Thị. Cũng trong ngày hôm đó, cậu tự mình thẳng tay đuổi việc hơn 10 lão nhân viên cao cấp hơn nữa còn khiến những người đó không lời nào để nói cuốn gói chạy lấy người. Trợ lý, lục tổng, những văn kiện này, lục phong châu ngước mắt nhìn lướt qua, đem những thứ này giao cho những kẻ còn chưa từ chức. Nói cho bọn họ biết, sau này làm việc thì phải cẩn thận một chút. Lần này họ còn giữ được cái ghế của mình là vì tôi nhân từ không đổi tận giết tuyệt nếu không chỉ bằng này mấy khoản tiền được liệt kê trong đây cũng đủ cho bọn họ ăn cơm thù mấy năm. Trợ lý, vâng ạ, chú hai chú ba của nhà họ lục nổi giận đùng đùng đi vào văn phòng tổng tài, đặt một tệp giấy lên bàn làm việc của Lục Phong Châu. Mày có ý gì? Lục Phong Châu lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay vẫn cầm bút nhàn nhạt nói chú hai chú ba, mấy năm nay hai chú cũng vất vả nhiều rồi. Hiện tại cháu đã trở về, hai người có thể về hưu sớm để dưỡng lão. Chú hai, mày muốn đuổi chúng tao đi? Lục Phong Châu, lời nói không thể nói như vậy, chú có thể hiểu là cháu thương hai người vất vả, muốn hai người được nghỉ ngơi sớm một chút. Chú ba, nếu chúng tao không đi thì sao? Lục Phong Châu, vậy thì mấy thứ này nên để ông nội xem qua nhỉ? Cháu tin tưởng ông nội sẽ đưa ra quyết định đúng đắn hơn. Mày chú hai nhà họ Lục Vớ lấy tệp giấy trên bàn, xoay người đi mất. Chú ba nhà họ Lục thấy thế cũng cầm lấy, đi theo. Cánh cửa văn phòng trở thành nơi chút giận của bọn họ đá rơi lằng xoàng, nhưng Lục Phong Châu cũng không ngại, kết quả cuối cùng của trận chiến này là cậu thắng. Năm tháng sau, đúng vào đầu hạ, hôn lễ của Đường Uyển Tâm và Lục Phong Châu được hai nhà thống nhất chọn ngày, ngày tổ chức được chọn vào tháng 10, mùa thu vàng thích hợp cưới gả. Kỳ thật Đường Uyển Tâm không quá gấp, nhưng Lục Phong Châu lại không muốn đợi, bây giờ buổi tối mỗi ngày cậu chỉ muốn ôm vợ cùng đi ngủ. Không có hôn lễ, bố vợ tương lai luôn lấy chuyện này làm cớ qua loa lấy lệ không cho cậu như ý. Đã vài ngày rồi cậu không được gặp vợ, cậu nhớ cô muốn chết. Đương nhiên, ngoại trừ Lục Phong Châu đang sốt ruột bản thân Đường Thắng cũng không muốn đợi thêm nữa, cứ đợi nữa đợi mãi, đến khi nào ông mới có thể ôm cháu ngoại Lục Phong Châu không thân thiết với cha mẹ lắm, cho nên chuyện kết hôn cũng không cần thương lượng với bọn họ. Cứ trực tiếp dựa theo ngày tốt mà Đường Thắng chọn được phát thiệp mời cho khách khứa. Đường Nguyễn Tâm đến lúc này vẫn luôn cảm thấy như đang nằm mơ, rõ ràng cô vẫn còn là thiếu niên, đảo mắt đã tới ngày cử hành hôn lễ. Cô có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Trước hôn lễ một tháng, váy cưới được đưa tới. Váy cưới là do Đường Nguyễn Tâm tự mình thiết kế, lấy cái tên diện mạo y cho chiếc váy cưới này, ngụ ý gắn bó lâu dài cũng là kỷ niệm tình yêu của cô và Lục Phong Châu. Lúc đầu cô còn muốn tổ chức đám cưới đơn giản một chút nhưng khoảnh khắc nhìn thấy chiếc váy cưới đó cô ngây ngần cả người váy cưới vẫn được làm theo nguyên mẫu do cô thiết kế nhưng những thứ điểm xuyến bên trên bề mặt của nó suýt nữa lóe mù mắt cô một đống kim cương lớn lớn bé bé nhiều đến không đếm xuể còn có những hoa văn được thêu thủ công không có cái nào không xuất phát từ tay của các bậc thầy trong ngành tiểu đào ôm bà vai đường uyển tâm chật chật hai tiếng lục tổng nhà cậu thật là được của nó đường uyển tâm rũ mắt nhìn chiếc váy cưới xác thật rất được Chỉ riêng đống kim cương đính trên bề mặt váy này, đã khó có thể đánh giá giá trị, huống chi còn là sản phẩm xuất ra từ tay danh sư. Nhân viên công tác đưa váy cưới tới nói, ngoại trừ váy cưới của vị phu nhân đây, váy phù dâu cũng được chế tác bắt đầu từ nửa năm trước. Tiểu đào che miệng, người bên nhà mẹ như cô ấy cũng có phần, Lục Phong Châu cũng quá ổn rồi. Đường nguyện tâm nhất thời xúc động, người thiếu niên này vĩnh viễn luôn làm những chuyện khiến cô cảm động. Buổi chiều cô cố ý xin nghỉ với đường thắng tiện xin trở về muộn để ba giữ cửa. Không biết dạo này ba cô bị cái gì kích thích thình lình chơi trò gác cổng còn yêu cầu cô buổi tối phải về nhà trước 10 giờ. Lục Phong Châu kháng nghị mấy lần nhưng kháng nghị không có hiệu quả. Mỗi đêm đường huyền tâm sẽ đúng 10 giờ về nhà. Nếu có hôm nào đó phải về muộn hơn cô cũng sẽ nghiêm túc thông báo trước cho ba. Đường lão phu nhân mỉm cười nói. Đây là chứng sợ hãi trước hôn nhân. Không phải đường uyển tâm sợ hãi trước hôn nhân mà là đường thắng. Đúng là càng già càng giống đứa trẻ. Đường uyển tâm hình thành thói quen nếu muốn về muộn thì phải xin phép. Cho nên hôm nay nhận được váy cưới cô cố ý xin phép với đường thắng. Cô phải đi bày tỏ chút tấm lòng với chồng chứ. Hai ông chồng của cô thật thật thật sự quá tốt. Ông chồng Lục Phong Châu biết ý định của vợ yêu thì tỏ vẻ vô cùng vừa lòng. Cậu chính là muốn kết quả này đấy. Cậu thật sự rất muốn lăn giường với vợ. Vì vậy hôm nay Lục Phong Châu tan tầm sớm, đi siêu thị cậu phải làm bữa tối cho vợ thuận tiện làm chút vận động tiêu cơm. Bữa tối làm xong cũng ăn xong rồi, nhưng loại vận động tiêu cơm kia chưa kịp tiến hành thì đường nguyền tâm đã bị triệu về, Lục Phong Châu ôm cô không cho đi. Đường nguyền tâm an ủi nói, ngoan nào chỉ còn một tháng nữa thôi, nhịn một chút. Lục Phong Châu, 30 ngày đấy, bảo cậu làm sao nhịn, giá trị thù hận của đường thắng mãi không tiêu hết nhưng chính ông lại không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì. Trước khi kết hôn thì không thể ngủ cùng nhau. Ông chính là người cũ kỹ bảo thủ như vậy đấy. Đào mắt một cái là tới ngày tổ chức hôn lễ. Ngày hôm đó, thời tiết rất tốt, vạn dặm không mây, ánh mặt trời lộng lẫy, bọn họ làm hôn lễ bên ngoài, khách khứa đông đúc chỉ riêng chi phí hôn lễ cũng đã lên tới hơn trăm triệu. Bên truyền thông đánh hơi được mùi ngon, tranh nhau đưa tin. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể nói về những cảnh tượng bên ngoài. Hiện trường hôn lễ bọn họ còn không đủ tư cách đi vào. Tuy rằng bọn họ cũng rất muốn lặng lẽ đi vào, nhưng bảo an nghiêm mật đến độ một con ruồi cũng không thể bay vào. Các nhân viên bên truyền thông hai mặt nhìn nhau, hết cách rồi, chỉ có thể chờ. Hiện trường hôn lễ được trang trí tinh xảo duy mỹ, phần trao lời thề càng khiến những người chứng kiến xúc động muốn khóc, đặc biệt là Lục Phong Châu còn làm một video chiếu lại những kỷ niệm từ lúc bọn họ mới quen biết cho đến bây giờ. Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp hồn nhiên có người luôn ở bên bầu bạn đó là may mắn dữ dội cỡ nào chứ có người cùng nhau nắm tay trải qua những tháng ngày đó, đó là hạnh phúc dữ dội cỡ nào chứ? Đường Huyền Tâm cũng cảm động đến bật khóc trước mặt bao người. Lục Phong Châu hôn lên khóe mắt cô, giọng điệu lưu luyến êm tai. Đừng khóc cả cho anh, anh chỉ muốn thấy em cười. Đường Huyền Tâm càng khóc đến rối tinh rối mù, cô cảm thấy mình có thể là cô dâu xấu nhất. Nếu Đường Huyền Tâm cảm động đến khóc thút thít, thì nước mắt của Tiểu Đào đại biểu cho sự thương tâm trong video có vô số hình ảnh của cô ấy và lưu môn đình nhưng lúc này cô ấy vẫn đang ở đây còn người con trai mà cô ấy yêu đã đi đâu rồi tiểu đào từng lén đi tìm tung tích của lưu môn đình nhưng không một ai biết tin gì hết chỉ duy nhất lần gặp người hàng xóm đó ở cổng nhà cậu người đó nói với cô ấy lưu môn đình đã xuất ngoại xuất ngoại thế giới rộng lớn như vậy cô ấy nên đi đâu tìm lưu môn đình audio chuyện được đăng ở cổ Úc đọc truyện com chương sáu mươi chín Nhật ký của tiểu đào. Thứ tư, ngày 28 tháng năm Essex. hôm nay mưa nhỏ. Sau khi tan học mình định đi tìm Lưu Môn Đình, không biết vì sao, hôm nay trong lòng mình cứ cảm thấy hoang mang dối loạn giống như dự cảm được có chuyện gì đó sắp xảy ra. Mấy ngày hôm trước mình đã mua một món quà cho Lưu Môn Đình, hôm nay chắc là có thể tặng cho cậu ấy. Mình không ngồi xe buýt, xe buýt chạy quá chậm, lãng phí thời gian. Từ khi cậu ấy gặp tai nạn bị gãy chân không thể đến trường học sau, gặp cậu ấy sau giờ tan học đã thành chuyện mình chờ mong nhất, loại chờ mong này giống như sóng to gió lớn quay cuồng trong tâm trí mình. Mình muốn gặp đến cậu ấy, ngay lập tức, xe taxi đi thật chậm, dọc đường đi mình phải thúc giục rất nhiều lần, đến khi nhìn thấy cổng lớn nhà lưu môn đỉnh tâm trạng mình mới bình tĩnh trở lại. Mình thanh toán tiền, cầm món quà đến nhà cậu ấy, không ngờ. Nhà cậu ấy lại không có ai ở nhà, một người cũng không có. Mình dùng sức gọi cửa, nhưng trước sau không có người ra mở cửa. Lưu môn đình cậu ở nơi nào? Rốt của cậu đang ở nơi nào? Hàng xóm cầm ô đi mình, nhìn thấy mình như thế, tốt bụng nói với mình, bọn họ đi rồi, xuất ngoài. Khoảnh khắc nghe tin cả nhà bọn họ xuất ngoài, mình cảm thấy như trời sụp đất nứt. Vì sao lại phải xuất ngoài? Chẳng lẽ bệnh tình của cậu ấy nặng hơn? Vì sao lại không nói trước với mình? Lưu môn đình, sao cậu lại có thể làm như vậy? Thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm XX, trời trong. Mình thi đậu đại học B thật đáng tiếc, vẫn không thể gặp lại cậu. Lưu môn đình rốt của cậu đang ở nơi nào? Vì sao đến điện thoại cũng không chịu gọi cho mình một cuộc? Số di động của mình chưa từng thay đổi. Làm ơn, hãy gọi điện thoại cho mình đi. Cho dù chỉ một cuộc thôi cũng được. Gọi cho mình một cuộc đi, được không? Mình vẫn chờ cậu. Thứ ba, ngày 16 tháng năm XX, bầu trời hôm nay thật âm u. Cuộc sống sinh hoạt trong đại học muôn màu muôn vẻ, mình ở nơi này kết bạn được với rất nhiều người mới, nhưng mình vẫn vậy, rất nhớ cậu. Không biết hiện tại cậu đang làm cái gì, liệu có còn nhớ mình mình không? Lưu Môn Đình, chớ quên mình, mình vẫn luôn ở tại chỗ chờ cậu. Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm SS tuyết rơi. Hôm nay có tuyết rơi, đây là trận tuyết đầu tiên, thật hy vọng người đứng đây thưởng tuyết với mình là cậu. Bên chỗ cậu có tuyết rơi không? Chân của cậu thế nào rồi? Đã tốt hơn chưa, Lưu Môn Đình, gọi điện thoại cho mình đi, cho dù một lần thôi cũng được. Cậu vì mình mà bị thương, đừng để mình mang theo tự trách sống cả đời. Được không? Thứ hai, ngày 14 tháng 2 năm XX, trời trong xanh. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, các bạn cùng phòng đều đi chúc mừng, chỉ có một mình mình ở trong phòng ký túc xá xem phim truyền hình, cốt truyện có chút thương cảm khiến mình khóc một lúc lâu. Tầm tầm gọi điện thoại đến, mời mình đến đại học A chơi, nhưng mình không muốn đi, mình không muốn làm bóng đèn của bọn họ. lưu Môn Đình, hôm nay cậu đang làm gì? Cậu còn không nhanh gọi điện thoại cho mình đi, bằng không mình sợ mình không kiên trì nổi nữa. Có nam sinh thổ lộ với mình, người đó rất đẹp trai, nhưng mà mình đã từ chối rồi. Mình không quên được cậu, thật sự không quên được. Thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm XX, trời đổ mưa. Đã lâu rồi mình không viết nhật ký nữa, hôm nay lấy sổ nhật ký ra, lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt mình đã lên năm ba kiến thức chuyên ngành đã học gần xong. Qua một thời gian nữa, mình phải đi thực tập. Lưu môn đình, mình không muốn nhớ đến cậu nữa, có được không? Những ngày không có cậu, mình sống như vô hồn. Đôi khi ngẫm lại thật đúng là khôi hài. rõ ràng không chúng ta cũng chẳng quen nhau được bao lâu, vì sao người nhớ mãi không quên chỉ có một mình mình? Mình quyết định rồi, từ nay về sau, mình sẽ không bao giờ nhớ đến cậu nữa. Thứ 6, ngày 19 tháng 9 năm XX, trời nhiều mây. Tâm Tâm và Lục Phong Châu đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ, kỳ thực tập của mình cũng sắp kết thúc khoảng thời gian trước quen được một người bạn trai cùng đã chia tay. Người đó rất tốt nhưng mình cảm thấy mình không xứng với anh ấy. lưu Môn Đình, mình đang tự lừa chính mình. Nhiều năm như vậy, mình vẫn không thể quên cậu, cậu là mối tình đầu của mình, cậu có thể mình gặp mình trong giấc mộng không? 8 giờ sáng, tiểu đào đang ngủ mơ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô giơ tài ấn tắt đồng hồ báo thức, mê mang mở mắt, đôi mắt vẫn dính lại với nhau, xem ra cô lại khóc. Nhìn chằm chằm quyền sổ nhật ký một hồi lâu, cô cất sổ nhật ký vào trong ngăn kéo, khóa lại. Thư cũng bị cất trong đó còn có những năm tháng thanh xuân của cô. Có người gõ cửa. Tiểu đào tiểu đào, mở cửa, xảy ra chuyện lớn rồi. Tiểu đào mơ mơ màng màng mở cửa, đối diện với một gương mặt nôn nóng. Tiểu đào, hợp đồng phiên dịch tiếng Anh của cậu xảy ra vấn đề rồi có sai sót. Hiện tại chắc bên phía tổng công ty đang phái người mình tra xét. Tiểu đào nhìn lông mày của tiểu vũ nhíu lại với nhau. Tiểu vũ là đồng nghiệp cùng vào công ty một đợt với cô quan hệ giữa hai người khá ổn. Cô không xác định hỏi lại một lần, cậu nói cái gì? Tiểu vụ kéo cánh tay cô, nôn nóng, chính là cái bản hợp đồng cậu phiên dịch mấy ngày hôm trước ấy, mức giá bị sai rồi, hiện tại danh ngạch bị cao lên gấp đôi, phía trên rất tức giận, trần tổ trưởng bảo mình gọi cậu mình văn phòng ông ấy. Tiểu đào, không có khả năng, hợp đồng phiên dịch xong mình đều kiểm tra lại hết hơn nữa hợp đồng quan trọng như vậy, ngoại trừ mình thì bên bộ kế hoạch cũng phải kiểm tra một lượt sao có thể xảy ra sai sót. Giám đốc bộ phận kế hoạch đâu? Tiểu Vũ càng vội vàng hơn. Cậu đừng nói nữa, bọn mình không ai gọi được cho giám đốc bộ phận kế hoạch cả, có lẽ sẽ không thể liên hệ được với ông ta ngay đâu. Tiểu đào cầm tạm dây cột tóc trên bàn, hai ba cái bục mái tóc lên, sau đó vốc nước rửa mặt làm bản thân tỉnh táo lại cũng không kịp trang điểm liền ra ngoài với tiểu vũ. Các cô đều ở trong khu chung cư gần công ty, cách tổng công ty không xa, đại khái đi bộ chỉ mất 10 phút. Dọc đường đi tiểu đào cũng đã làm rõ được tiền căn hậu quả của chuyện sai hợp đồng lần này nói trắng ra là có một bên sơ sẩy đánh nhầm kim ngạch còn rốt cuộc là ai sơ sẩy tiểu đào chỉ biết người đó khẳng định không phải là cô cô làm phiên dịch lâu như vậy tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy cô lấy di động gọi điện cho giám đốc bộ phận kế hoạch vài cuộc định làm rõ tình hình nhưng điện thoại mãi không có ai nhận tiểu đào tức muốn mắng người mẹ nó tên cặn bã này Tiểu Vũ vẫn đang lải nhải. Bây giờ tổng công ty muốn tìm người gánh mình cho chuyện này. Nhìn tình hình này, Tiểu Đào lần này lành ít dữ nhiều. Hai thương trường chính là như vậy. Không biết khi nào những tôm tép nhỏ nhoi như bọn họ sẽ biến thành tế phẩm. Tiểu Đào đứng ngoài văn phòng tổ trưởng. Bên trong truyền đến giọng Nam Quát Tháo hùng hùng hổ hổ. Cô hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào. Các người làm ăn cái kiểu gì không biết? Tổng giám đốc mới đã sắp xuống đến đây rồi, có còn muốn giữ chức nữa hay không? Tổ trưởng Trần tức đến khó thở, phải kéo lỏng cả vạt trên cổ xuống, lại tiếp tục nói chuyện với đầu bên kia hơn 10 phút mới cúp máy. Ông ta nhìn tiểu đào, lạnh nhạt nói, hợp đồng xảy ra vấn đề. Tiểu đào, không phải lỗi do tôi, Bản hợp đồng kia ngài cũng xem qua rồi. Tổ trưởng Trần tôi, tôi xem qua khi nào, sao tôi lại không nhớ rõ việc này. Tiểu đào hơi dùng mình, ngài không muốn thừa nhận sao, hôm đó rõ ràng ngài cũng đã nhìn qua hợp đồng. Hơn nữa bản hợp đồng này là do chính tay ngài giao cho giám đốc bộ phận kế hoạch. Tổ trưởng Trần tự rót cho mình chén nước. Cô gái trẻ, đừng kích động như vậy, cô mới đến công ty chưa được bao lâu, cái gì cũng không hiểu thì không nên nói bậy. Đừng thấy tôi chỉ là tổ trưởng, nhưng tôi cũng là nhân viên lão thành của công ty. Vương Tổng đi rồi, bên trên ngay lập tức phái một tổng giám đốc trẻ tuổi đến đây, cho nên chuyện này nhất định phải có người gánh vác. Không biết giám đốc tôn của bộ phận kế hoạch đi đâu rồi. Muốn để ông ta gánh chuyện này chính là người si nói mộc, vậy cô nói giờ ai gánh thì thích hợp. Trái bóng được vứt đến trước mặt tiểu đào, lời này thì nhìn như hỏi cô, nhưng thật ra là đang nhắc nhỏ cô tự giác một chút đừng làm mấy hành động phản kháng không cần thiết. Tiểu đào không chút sợ hãi nhìn thẳng ông ta. Chuyện tôi làm sai thì tôi sẽ nhận, nhưng nếu không phải do tôi làm thì đừng ai mơ tưởng đồ chậu phân này lên đầu tôi. Tổ trưởng Trần Trà Trộn trong thương trường đã nhiều năm có dạng người gì mà ông ta chưa thấy qua. Không biết có bao nhiêu cô gái trẻ lúc đầy cũng có cốt khi như vậy, nhưng cuối cùng thì sao? Tất cả đều thua trước tiền tài. Tôi sẽ báo lại với bên tổng công ty, nói cô là người mới, chuyện phạm sai lầm là khó tránh khỏi. Hơn nữa công ty cũng sẽ cho cô phí từ chức hậu hĩnh cô dọn dẹp đồ đạc đi, rồi tự mình rời đi nhé. Tổ trưởng Trần làm ra vẻ vô cùng rộng lượng, nhân từ Tiểu đào đứng bất động, nếu tôi nhất định không thừa nhận thì sao? Tổ trưởng Trần bẹp miệng, vậy thì khó mà nói. Cô cũng biết tính tình của tôi không được tốt lắm. Nếu công ngoan ngoãn nhận thì mọi người đều vui, còn nếu không được vậy thì tôi chỉ có thể mời bảo vệ lên thôi. Tiểu đào ông, tổ trưởng Trần ấn chọn cuộc gọi nội tuyến. Đề nghị bộ phận bảo vệ cử hai người lên đây. Tiểu đào nhanh tay ấn tắt điện thoại, giọng điệu lạnh lùng như băng. Ông cũng đừng đắc ý vội, cẩn thận có ngày té lộn nhào tôi chờ xem ông khóc. Ha ha, tổ trưởng Trần bật cười thành tiếng. Cho cô gái nhỏ một lời khuyên nhé, nhất thời lanh mồm lanh miệng cũng không có tác dụng gì đâu. Hiện tại cô nên quan tâm đến chuyện tìm công việc tiếp theo thế nào. Tiểu đào cầm đồ đạc của mình ra khỏi từ công ty, bầu trời đổ mưa cô ngửa đầu nhìn giọt mưa rơi xuống, cảm thấy đến ông trời cũng muốn đối nghịch với cô. Rõ ràng không phải cô làm, dựa vào cái gì muốn cô nhận. Bỗng nhiên có người chạy nhanh tới, không cẩn thận đụng phải cô, cô ôm dương đồ, ngã trên mặt đất, đồ vật cũng dài đầy đất. Càng tệ hơn là bàn tay bị cọ sát rách ra, có tơ máu tràn ra. a, tiểu đào nhìn nơi bị rách ra đã thấm máu đỏ, đáy mắt như có cái gì tràn ra. Sao cô lại xui xẻo như vậy? Bị khai trừ, bị đâm, còn bị dầm mưa. Cô bò dậy, nhặt nhạnh các món đồ trên mặt đất. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, trong tay người nọ cầm thẻ công tác của cô. Tiểu đào nhận lấy, ngửa đầu nhìn về phía người nọ. Cảm, cô giật mình sững sốt trong nháy mắt cảm thấy chính mình như đang nằm mơ. Nước mưa chảy dọc theo cái chán của côm chảy xuống lông mi, nhưng cô luyến tiếc chớp mắt cứ như vậy nhìn người đó chằm chằm. Tiểu thư, đây là đồ cô làm rơi sao? Lưu, Lưu Môn Đình, cảm xúc mông lung kinh ngạc biến mất tiểu đào gắt gao nhìn người đàn ông trước mặt thật chăm chú kéo cánh tay anh. Là cậu sao? Lưu Môn Đình, vẻ mặt người đàn ông đó rõ ràng hơi sững lại, đáy mắt có tia sáng khác thường hiện lên. Thực xin lỗi tiểu thư, cô nhận sai người rồi. Tiểu đào lắc đầu. Không đâu, sẽ không đâu, sao mình có thể nhận nhầm cậu? Cậu là Lưu Môn Đình có đúng hay không? Người đàn ông rút tay ra, đứng lên. Tiểu thư, tôi đúng là Lưu Môn Đình không sai, nhưng tôi không quen biết cô. Xin lỗi, không quen biết cô, không quen biết cô, sao có thể? Toàn bộ tâm trí của tiểu đào bị câu không quen biết cô dọa sợ. Đây có lẽ là câu chuyện buồn cười nhất năm đấy, sao anh có thể không quen biết cô? Không, anh đang nói giỡn, nhất định là anh ấy chỉ đang đùa thôi. Lưu Môn Đình đứng dậy, dơ dù, rũ mắt nhìn cô. Tiểu thư, cô vẫn nên trở về sớm một chút. Một người đàn ông trẻ tuổi chạy đến phía sau anh, bông dù lên. Liêu Tổng, Lưu Môn Đình nhận lấy, nhét một cây dù vào tay tiểu đào, không nói thêm câu nào nữa, liền xoay người đi vào tòa nhà. Lúc này, tiểu đào mới chú ý tới, chân của người đàn ông đó hình như hơi thọt, nếu không nhìn kỹ thì căn bản sẽ nhìn không ra. Lúc đi đến gần tòa nhà, Lưu Môn Đình dừng chân, tay phủ đôi chân đang phát đau, hạ giọng trầm thấp nói, gọi một chiếc xe cho vị tiểu thư vừa rồi đi. Vâng ạ, trợ lý nhìn về phía chân của Lưu Môn Đình. Lưu Tổng, ngài có ổn không? Lưu Môn Đình gật đầu. Ừm, trợ lý, đôi chân này của ngài cứ vào ngài mưa rầm sẽ bị đau đớn. Bác sĩ khuyện ngài tận lực ít đi lại. Khóe miệng Lưu Môn Đình khẽ nhúc nhích một chút. Tôi đã nằm rất lâu rồi cũng nên hoạt động hoạt động. Trợ lý còn muốn nói gì đó, nhưng lại đụng phải ánh mắt sắc bén của anh, liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Tiểu đào hậu chi hậu giác cũng đuổi theo hai người đó. Người vừa rồi chính là Lưu Môn Đình, nhất định không sai, nhưng vì sao anh không chịu thừa nhận mình có quen cô? Mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không được cô muốn hỏi anh. Tiểu đào còn chưa đi vài bước bên bộ phận bảo an đã có người tiến lên ngăn lại. Tiểu thư, người không liên quan, không thể đi vào tiểu đào tôi tìm người đàn ông vừa rồi đi vào ấy bảo an ngăn cô lại thật xin lỗi mời cô đến quầy lễ tân hẹn trước tiểu đào gấp quá trực tiếp nắm lấy cổ áo của bảo an mắng một câu thô tục mẹ nó đồ chó bọn mày còn không mau tránh ra cho tao nếu đám làm chậm trễ chính sự của bà đây bà liều mạng với bọn mày phiên ngoại tập trung vào lưu môn đình và tiểu đào nên hai người là nhân vật chính cho phần này nên mình để anh cô nhé còn về xưng hô thì cứ để mình cậu bình thường Vì trong phần chuyện chính cũng không có đoạn hai người này xác nhận quan hệ người yêu. Đoạn nhất ký thấy thương ghê. bảy 70, lúc còn học đại học tiểu đào đã đăng ký học tán thủ, dù sao ở nơi trời xa đất lạ luôn có người thích quấy giày người khác. Phương pháp ngăn chặn quấy giày duy nhất chính là mình phải mạnh hơn đối phương. Cô thực hiện một cú quăng ngã quá vai khiến bảo an té ngã trên đất. Lúc người chạm đất tiếng động cũng khá lớn, bảo an đau đến ngao ngao gọi bẩy. Nghe được tiếng kêu, lại có mấy bảo an khác chạy tới, bốn người đàn ông cao lớn vây quanh cô tiểu đào vươn tay. Dừng, bọn họ thật sự dừng lại, chỉ là vẫn nhìn cô chằm chằm. Tiểu thư, mời cô đi ra ngoài. Tiểu đào vẩy vẩy mái tóc ngắn, cho bọn họ ánh mắt khinh bỉ, xoay người đẩy chiếc cửa kính xoay tròn, đi ra ngoài. Bên ngoài, mưa càng ngày càng nặng hạt, những món đồ rơi trên mặt đất của cô lúc trước đã bị nước mưa thấm ướt. Tiểu đào xoay người đi nhạt lại chúng, trên gương mặt không hề có vẻ u sầu, cô chậm rãi cong môi, lưu môn Đình, anh không quen biết tôi có đúng không? Được vậy chị đây phải khiến cậu quen chị. Một lát sau, có một chiếc xe taxi chạy ngang qua tiểu đào ôm hộp đồ, duỗi tay cản lại. Xe taxi dừng lại, xe taxi đón được người, rời đi, có bóng người đứng trong góc gọi điện thoại. Lưu Tổng, người đã đi rồi. Trên xe tiểu đào gọi điện thoại cho đường huyền tâm, hiện tại tâm trạng của cô ấy có chút hương phấn, đang cần tìm người chia sẻ loại vui vẻ này. Tâm tâm, cậu đoán xem hôm nay mình gặp được ai? Mấy năm nay, đường huyền tâm rất ít khi thấy tiểu đào vui vẻ rõ ràng như vậy, nghe ngữ khí của cô ấy lúc này giống như chúng số 10 vạn vậy. Đường huyền tâm cũng vui vẻ theo, sao nào? Có chuyện gì? Nhìn thấy trai đẹp à? Tiểu đào cắn môi gật đầu. Ừm, nhìn thấy một anh chàng đẹp trai. Đường uyển Tâm cũng thấy hứng thú từ sau khi Lưu Môn Đình đột nhiên biến mất tiểu đào chưa từng nổi lên chút hứng thú nào với nam sinh khác. Tuy cô ấy cũng từng yêu đương với một người, nhưng mối tình đó không bệnh mà chết lúc này lại nghe được hai chữ trai đẹp từ miệng cô nàng thật đúng là mới lạ. Là ai? Tiểu đào trầm mặc 5 giây mới mở miệng Lưu Môn Đình. Ai? Lưu Môn Đình, đường uyển Tâm giật mình hỏi lại lần nữa cậu khẳng định là cậu ấy chứ? Tiểu đào đã từng nhận nhầm người, nếu chẳng may lần này cũng chỉ là nhận lầm thôi thì sao? Tiểu đào trịnh trọng nói, mình khẳng định là cậu ấy. Đường Nguyền Tâm thế bây giờ cậu ấy thế nào rồi? Hai người nói chuyện gì chưa? Tiểu đào có chút chua sót, cậu ấy nhìn vẫn ổn, bọn mình chưa nói gì. Cô không thể nói với Đường Nguyền Tâm rằng Lưu Môn Đình nói không quen biết cô. Giọng nói vui vẻ của Đường Nguyền Tâm truyền từ đầu bên kia của điện thoại đến. Tiểu đào, Lưu Môn Đình đã trở lại, sau này cậu phải sống thật tốt, thật vui vẻ nhé. Tiểu đào, ừm, thật tốt. Hai người lại hàn huyên một hồi lâu, còn nhắc lại những kỷ niệm thời cấp 3, bất chi bất giác, xe đã tới cửa nhà. Tiểu đào về đến nhà, pha nước ấm để tắm, sau đó lại kiếm thứ gì lấp bụng. Ăn no rồi mới cẩn thận thì mì trang điểm xinh đẹp, còn mặc bộ váy mới mua vào mấy ngày hôm trước, cầm ô ra cửa. Hôm nay, cô đứng đợi bên ngoài tòa nhà Lam Sa vài tiếng đồng hồ, đến tận khi trời tối, bóng dáng người chờ mong vẫn luôn không xuất hiện. Sắc trời càng ngày càng u ám, đèn neon trên đường lập lòe, cô mang theo tâm trạng suy sút trở về nhà. Cơm cũng không ăn, rửa mặt xong liền trốn trong chăn, ngủ thiếp đi. Cảnh trong mơ rất hỗn loạn, cô mơ thấy ký ức hồi cấp 3, Lưu Môn Đình quân lấy cô, muốn cô giúp anh học bổ túc. Cảnh tượng lại đột nhiên chuyển tới chuyện Lưu Môn Đình kéo cô đến một mảnh rừng cây nhỏ, cầm lấy tay cô ấp úng nói tiểu đào cậu cậu có thể làm bạn gái mình không? Sắc trời rất tối tiểu đào chỉ có thể thông qua ánh đèn mơ hồ để nhìn rõ gương mặt Lưu Môn Đình. Người ngày thường vẫn luôn tươi tỉnh hoạt bát khéo ăn khéo nói, lúc này lại nở nụ cười thẹn thùng, gương mặt anh cũng không thể giấu nổi sự ngại ngùng Tiểu đào đầy đầy mắt kính trên mũi, mí môi không nói lời nào. Lưu môn đình có chút không biết làm sao, lần đầu tiên anh tỏ tình với nữ sinh, trái tim trong lồng ngực cũng sắp nhảy cả ra ngoài, anh nói lại lần nữa, mình, mình nhất định sẽ đối tốt với cậu, mình thề. Tiểu đào hỏi cậu sẽ đối tốt với mình trong bao lâu? Lưu môn đình vươn ngón tay. Cả đời, à, không đúng, tam sinh tam thế, mình sẽ đối tối với cậu suốt ba đời ba kiếp. Tiểu đào, đối tốt như thế nào? Lưu Môn Đình có ăn ngon đều sẽ cho cậu. Nếu có nguy hiểm thì mình sẽ chắn trước, mình sẽ luôn bảo vệ cậu. Có chết vì cậu mình cũng cam lòng. Ánh mắt thiếu niên vừa hồn nhiên vừa nóng bỏng, Tiểu Đào duỗi tay đập lên bả vai anh. Phi ai muốn cậu chết thay mình? Lưu Môn Đình cười ngây ngô, nắm lấy tay cô. Không chết, không chết. Cảnh trong mơ lại thay đổi. Chiếu lại cảnh trượt băng hồn ấy, Tiểu Đào lần đầu tiên trượt tuyết nói thực ra cô có hơi run run. Cô ngửa đầu nhìn đỉnh núi. Lưu Môn Đình đứng bên cạnh cô. Không có việc gì, có mình ở đây. Chúng ta không cần đi lên chỗ cao cứ chơi ở đây cũng được. Nếu cậu bị ngã, mình sẵn sàng làm đệm lưng cho cậu. Tiểu đào mỉm cười, cong môi. Cậu nói rồi đấy, không được đổi ý. lưu môn đình vỗ vỗ bộ ngực. Lời của Nam Tử Hán Đại trưởng Phu Tư Mã Nan Truy. lưu môn đình nói được làm được bảo vệ cô rất cẩn thận. Tận đến thời khắc anh bị tuyết trôn vùi, suy nghĩ duy nhất trong đầu anh vẫn là muốn an ủi tiểu đào. Lúc sinh từ sông chết, anh dùng hết toàn lực đẩy cô ra, còn bản thân bị trôn dưới lớp thuyết đọng. Tiểu đào khóc hàn cả giọng, gào thét gọi tên anh, nhưng lúc đó chung quanh rất ồn ào, cô không nghe thấy gì cả cô rỗi tay, dùng sức bới tuyết Lưu môn đình, lưu môn đình, cảnh tượng trong giấc mơ lại thay đổi, từ chỗ núi tuyết chuyển sang trước cửa phòng bệnh. Ngày đó tiểu đào sách theo một hộp cơm tới, tâm trạng của cô vốn rất vui vẻ, cho đến khi đứng trước cửa phòng bệnh nghe được cuộc nói chuyện bên trong. Bệnh trạng của cậu ấy hơi nặng cả người bị trồn vui dưới lớp thuyết động quá lâu. Tình hình bây giờ chúng tôi nói thật có thể giữa được mạng đã rất may mắn rồi. Vậy chân của thằng bé thế nào? Còn phải theo dõi thêm, nhưng mặt thần kinh ở chân của cậu ấy đã bị ảnh hưởng nặng trong một khoảng thời gian ngắn có lẽ khôi phục được như trước. Vâng, bác sĩ nhờ anh đừng nói thật với thằng bé, nó vẫn chỉ là đứa trẻ. Tiểu đào mất sức dựa cả người vào tường, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, đáy mắt có hơi nước tràn ra. Cô không thể ngờ vết thương của Lưu Môn Đình lại nặng như vậy. Khoảnh khắc đó, cô thực sự rất hy vọng anh không cứu cô. Hình ảnh lại truyền tới cảnh cô đau khổ chờ trước cổng nhà Lưu Môn Đình rất lâu. Sau khi về nhà thì bắt đầu phát sốt cơn sốt mãi không lui, kéo dài liên tiếp ba ngày, cả người như muốn hư thoát, toàn thân vừa đau vừa khó chịu. Tiểu đào tỉnh lại khỏi giấc mơ, nhìn sắc trời bên ngoài, một màn đêm đen kịt cô không biết mình đã ngủ bao lâu, cảm giác duy nhất lúc này là đầu đang rất đau. Cô giơ tay, sờ thử cái chán, đúng là hơi nóng. Con người đúng là sinh vật kỳ lạc, càng lớn càng yếu ớt, chỉ mới dính một chút nước mưa đã phát sốt. Cô sốc chân đi ra khỏi phòng ngủ, tự rót cho mình một ly nước ấm, trong lúc bưng ly nước đi vòng vèo cô vô ý đi tới bên cửa sổ. Tỏa chung cư mà cô ở được xây sát đường. Không cao cả tòa nhà chỉ có 5 tầng, sau khi tốt nghiệp cô không trở về thành phố Dung mà chọn ở thành phố A, thuê một phòng trong khu chung cư kiểu cũ. Chung cư xây sát đường có chỗ tốt là, liếc mắt một cái liền có thể thấy được mọi thứ trên đường cái. Lúc này, trên con phố gần chung cư có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu, không biết vì sao cô đột nhiên ngừng lại ôm ly nước yên lặng nhìn nó. Bên trong xe, người đàn ông xoa xoa chân mình, nhẹ nhàng đập vài cách, sau đó, nghiêng mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đáy mắt anh đen tối không rõ, cảm xúc nhìn không ra vui buồn. Bảo vệ của chung cư dõi mắt nhìn chiếc xe màu đen sang trọng, rồi lại khịt mũi nghĩ, con người bây giờ thật là kỳ quái. Gần đây chiếc xe này rất hay đậu ở đấy, một lần đậu lại ít nhất phải đợi 3-4 giờ, có một lần bảo vệ tới điều tra, không ngờ chủ nhân của chiếc xe lại là một người đàn ông trẻ tuổi anh Tuấn. Nhìn dáng vẻ, giống như đang người. Nhưng bao nhiêu hôm nay vẫn không có ai xuống dưới tìm anh. Bảo vệ thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem game sâu lưu môn đỉnh lấy một điếu thuốc chậm rãi bậc lửa, lúc còn đi học anh luôn trốn trong nhà vệ sinh lén hút một chút. Lúc đó anh cảm thấy thuốc lá này đúng là một thứ tốt. Lúc này thuốc lá lại không mang lại cho anh cảm giác vui vẻ như lúc trước nữa, ngược lại càng hút càng phiền muộn, càng phiền lại càng muốn hút thêm mấy khẩu. Anh vừa hút thuốc, vừa nhìn chằm chằm căn phòng trên lầu, nơi đó chỉ có ánh đèn nhàn nhạt. Không biết cô đang làm gì, chắc là đang ngủ nhỉ. Liêu môn đình nở một nụ cười đầy gượng ép rất muốn mắng mình một câu đáng đời. Tiểu đào uống hết một chén nước, đặt cái ly lại vị trí cũ, lúc quay lại nhìn về phía con phố chiếc xe vẫn đậu ở đấy đã không còn. Cô kéo bức màn lại, trở về giường. Hôm sau, cô dậy rất sớm, ngày hôm qua chờ không thu được kết quả gì, hôm nay cô quyết tâm phải nhìn thấy anh. Lần này cô không chờ ở cổng lớn của công ty nữa, mà chuyển địa điểm sang chờ ở bãi đỗ xe cô đứng trong góc yên lặng nhìn, những người đến để xe đi ngang qua cô thường thường nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc nhưng cô không chút nào sợ hãi. Chuyện hiện tại cô đang làm là quan trọng nhất mặc kệ mấy người khác muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Buổi sáng 10 giờ cô đã đợi ở bãi đỗ xe tầm 3 tiếng, hai chân đứng lâu đã mỏi như cô xoay người lại xoa bóp, ở góc ngoặt đột nhiên xuất hiện một chiếc xe đi về hướng cô, màu đen, rất sang trọng cô nghiêng mắt nhìn lướt qua một lần cửa sổ xe được lắp bằng kính đen căn bản không thể nhìn ra bóng người bên trong cô khom lưng đấm chân chiếc chìa khóa trong túi không cẩn thận rơi xuống cô ngồi xổm xuống nhặt lên lúc này cửa xe mở ra lưu tổng tài xế mở cửa sau chiếc xe ra lưu môn đình nhấc chân đi xuống tài xế dỗi tay định dìu anh anh lại ra hiệu không cần trước mặt chính là thang máy anh đi thẳng về hướng đó tiểu đào nhặt chiếc chìa khóa lên đặt vào trong túi trong nháy mắt ngước mắt lên lại nhìn thấy được bóng người đàn ông quen thuộc ở phía trước cô trợn to mắt chạy tới cửa thang máy mở ra lưu môn đình đi vào tiểu đào chạy theo thờ hồng hộc từ từ cửa thang máy chậm rãi đóng lại trước mặt tiểu đào tiểu đào nhíu mày nhìn tầm mắt đối diện với ánh mắt của lưu môn đình lúc này cô rất ấm ức rất muốn khóc bỗng nhiên cửa thang máy đã đóng cửa lại lại mở ra có bóng người xuất hiện trước mắt cô đi vào đi tiểu đào ngây ngốc vài giây nhấc chân rảo bước tiến vào trong thang máy chỉ có mình cô và lưu môn đình tiểu đào đứng yên trước mặt anh vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm anh giống như sợ anh sẽ đột nhiên biến mất lưu môn đình không nói gì cứ thủy ý để cô nhìn đủ thang máy đi thẳng một đường thông suốt tới tầng cao nhất tiểu đào lôi kéo góc áo anh không cho anh đi lưu môn đình thấy thế nhìn cô nói tôi đến văn phòng tiểu đào mình đi theo cậu Lưu Môn Đình, được, văn phòng tổng tài ở tầng 30 tiểu đào một đường đi theo Lưu Môn Đình, tay vẫn túm chặt lấy góc áo anh, giống như bé con đáng thương. Tới văn phòng, bí thư pha một bình trà mang vào. Lưu Môn Đình cho người đó ra ngoài, trong văn phòng lại chỉ còn hai người bọn họ, tiểu đào ngồi trên sofa, vẫn nhìn anh chằm chằm. Vì sao lại nói không quen biết mình, Lưu Môn Đình cười một nút áo tây trang, than nhẹ một tiếng. Có quen biết hay không có gì khác nhau? Tiểu Đào không nghĩ tới anh lại đưa ra đáp án như vậy. Người này vẫn là thiếu niên trong trí nhớ của cô sao? Ngữ khí lạnh nhạt như vậy, ánh mắt cũng lạnh lẽo như vậy. Cô cắn cắn môi. Có lẽ đối với cậu thì không có gì khác biệt, nhưng với mình thì có đó. Cô đã từng tưởng tượng cảnh tượng khi bọn họ gặp lại nhau, có thể là cô sẽ ôm anh một cái hoặc khóc thút thít trong lòng anh, nhưng chưa từng nghĩ đến cảnh tượng lại lạnh nhạt như thế này. Anh lạnh nhưng cô không lạnh. Đôi môi Tiểu Đào run rẩy nói, mình đã tìm cậu rất nhiều năm. Lưu Môn Đình trần chờ một chút. Vậy à, Tiểu Đào, đúng vậy. Lưu Môn Đình bầu không khí có chút yên lặng. Hai người bọn họ lại cùng trầm mặc. Tiểu Đào bưng ly trà trước mặt, nhẹ nhàng uống một ngụm. Mấy năm nay cậu sống có tốt không? Lưu Môn Đình tựa lưng vào ghế ngồi. Giống như cô thấy đó, tôi rất tốt. Tiểu Đào chân của cậu thì sao? Lưu Môn Đình đã không sao nữa rồi. Tiểu Đào đặt chén trà xuống. Người yêu xa cách lâu ngày gặp lại không nghĩ tới lại là cái cảnh tượng không nóng không lạnh này, cô rất thất vọng, nhưng càng tức giận nhiều hơn. Con người cô trước mặt người ngoài thì luôn duy trì hình tượng thục nữ dịu dàng, nhưng từ trước đến nay, cô chưa từng quan tâm đến hình tượng của mình trước mặt Lưu Môn Đỉnh, cô cũng không muốn duy trì dáng vẻ giả tạo như vậy. Cô đứng dậy, đi đến trước mặt Lưu Môn Đỉnh chất vấn, cậu hối hận vì đã cứu mình sao? Kỳ thật cô cũng hối hận vì anh đã cứu cô. Tay Lưu Môn Đỉnh ngừng lại, cái gì? Tiểu đào trầm giọng nói cậu hối hận vì đã cứu mình cho nên không từ mà biệt hiện tại càng không muốn nhìn thấy mình có đúng không? Lưu môn đình nhất thời nghẹn lời anh hối hận sao? Không anh vĩnh viễn sẽ không hối hận. Tiểu đào cố gắng bắt từng biểu cảm trong ánh mắt anh thấy ánh mắt anh lập lòe trong lòng đau xót. Lưu môn đình đổ hỗn đàn. Nước mắt đọng lại trong hốc mắt bao nhiêu năm giờ khắc này cuối cùng cũng chút xuống. Cô hai mắt đẫm lệ nói nhiều năm như vậy vì sao không liên hệ với mình? Số điện thoại của mình chưa từng thay đổi, vì sao đến một cuộc điện thoại cũng không chịu gọi cho mình. Năm đó cậu nói với mình như thế nào, cậu nói cậu sẽ bảo vệ mình ba đời ba kiếp, đây chính là ba đời ba kiếp mà cậu nói sao. Vì sao cậu lại tàn nhẫn như vậy, nếu cậu không hy vọng mình cuốn lấy cậu thì có thể trực tiếp nói rõ ràng với mình cậu dựa vào cái gì đối xử với mình như vậy. Cậu quá xấu xa rồi, đồ xấu xa, tiểu đào tức giận nói năng lộn xộn nghĩ đến cái gì thì nói cái đó. Lưu môn đình nhìn đôi môi lúc đóng lúc trong lòng như có dây tình cảm gì đó đứt phực một cái, đáy lòng tràn ngập cảm giác đau đớn khôn tả. Tiểu đào thấy anh không nói lời nào, càng lúc càng ấm ức, cầm lấy văn kiện trên bàn, ném về phía anh. Xôn sao, đống giấy tờ bay múa đầy trời, rơi là ta trước mặt hai người. Lưu môn đình xuyên qua màn giấy tờ đang rơi là ta, nhìn thẳng vào mắt tiểu đào, gần từng chữ một nói, những lời nói lúc đi học tôi đã không còn nhớ rõ. Còn chuyện cứu cô, nói thực ra, tôi thấy rất hối hận. Những lời này, như sấm sét đánh giữa trời quang, như băng lạnh giữa mùa hè, lạnh lẽo đến mức khiến tiểu đào run dày cả người. Hối hận, thì ra là như vậy. Anh hối hận vì đã cứu cô cho nên không bao giờ muốn gặp cô nữa. Vậy cô kiên trì nhiều năm như vậy là vì cái gì? Cô thật buồn cười, gương mặt tiểu đào nhuốm đậm màu bi thương, những lời này của Lưu Môn Đình thành công khiến cô tổn thương cô giơ tay lau đi nước mắt trên mặt à thì thì ra là như thế này xem ra là tôi tự mình đa tình cô giẫm lên đống giấy tờ xoay người đi về phía cửa phòng đáng tiếc cô không nhìn thấy ánh mắt triền miên phía sau lưng dọc đường đi chân cô không hiểu sao cứ mềm nhũn ra vài lần thiếu chút nữa đã té ngã cô đi ra ngoài cánh cửa dầm một tiếng bị đóng lại thật mạnh trợ lý đi vào lưu tổng lưu môn đình dây dây giữa mày cho xe đưa cô ấy về trợ lý vâng Không bao lâu sau, di động của Lưu Môn Đình vang lên, giọng nói quen thuộc truyền ra từ trong điện thoại khiến anh ngạc nhiên. Đã trở lại, Lưu Môn Đình, Anh Châu. Lục Phong Châu, ở đâu? Lưu Môn Đình, thành phố A. Lục Phong Châu, tôi cũng đang ở thành phố A, gặp mặt đi. Lưu Môn Đình, được. mươi 71, tầm giờ này quán ba còn chưa bắt đầu mở cửa cho nên nơi này cơ hồ không có người. Lưu Môn Đình với Lục Phong Châu ngồi trước quầy ba. Cạn, cạn. Tình hữu nghị giữa những người đàn ông cho dù trôi qua bao nhiêu năm vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Lục Phong Châu nhướng mày nhìn Lưu Môn Đình, cũng không tệ lắm, Lưu Môn Đình cong môi, quên nói chúc mừng anh. Lục Phong Châu, đừng tưởng chỉ nói chúc mừng không mà được bao lì gì vẫn còn thiếu đó. Lưu Môn Đình thụi một quyền vào ngực Lục Phong Châu. Hai người nói chuyện trời Nam đất Bắc một hồi lâu cuối cùng đề tài mới kéo tới Tiểu Đào. Lục Phong Châu Tiểu Đào là một cô gái tốt. Mấy năm nay người theo đuổi cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn luôn chờ mày. Lưu Môn Đình lắc lư cái ly trong tay, vẻ mặt có chút phiền muộn. Anh Châu, em em không xứng với cô ấy. Lục Phong Châu, bởi vì chân của mày sao? Lưu Môn Đình ngửa đầu uống cạn ly rượu, cũng là một phần thôi. Lục Phong Châu, vậy còn vì cái gì? Lưu Môn Đình do dự trong chốc lát mới nói, lúc em xuất ngoại đi chữa cái chân này tiện thể làm kiểm tra gen, em có gen bệnh di truyền, tỷ lệ di truyền bệnh cho đời sau là 50%. Nói cách khác con của em có 50% mắc loại bệnh này. Lục Phong Châu cho nên, nhiều năm này mày không liên lạc với cô ấy, chính là vì muốn cô ấy quên mày sao. Lưu Môn Đình tiểu đào là một cô gái tốt, em không muốn để mình liên lụy cô. Lục Phong Châu không đồng tình với lời này của Lưu Môn Đình, cái gì mà liên lụy chứ, hai người yêu nhau vĩnh viễn sẽ không thể coi là liên lụy nhau được. Người anh em, giờ chúng ta thử đổi cách nói nhé, nếu tiểu đào mắc loại bệnh này, mày sẽ vứt bỏ cô ấy sao? Lưu Môn Đình lâm vào trầm tư, Lục Phong Châu ôm vai Lưu Môn Đình, mày xem đấy, nếu tiểu đào mắc loại bệnh này, mày chắc chắn sẽ không vứt bỏ cô ấy. Cho nên, mày phải học cách tin tưởng tiểu đào một chút hơn nữa cho dù hai người có thể tiếp tục hay không, mày cũng phải nói cho cô ấy tình huống thực tế. Như vậy mới công bằng cho đôi bên. Lưu Môn Đình cũng ôm lại anh. Để nói sau đi, 9 giờ tối, Lưu Môn Đình chia tay Lục Phong Châu, anh ngồi trong xe trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về những gì Lục Phong Châu nói. Bỗng nhiên, một bóng dáng trên đường khiến anh chú ý. Dừng xe. Tài xế ngay lập tức phanh xe dừng lại, nhìn qua gương chiếu hậu thấy được bóng người quen thuộc phía sau. Người phụ nữ bị một người đàn ông ôm vào ngực cô ấy có vẻ như đã uống rất nhiều, đến mắt cũng không mở ra được. Trong miệng lại hùng hùng hổ hổ nói, lưu môn đỉnh cái đồ rùa đen rụt đầu cậu không cần bà đây thì vẫn có rất nhiều người thích bà nhé. Bảo bối, ngoan, anh ta không cần em, anh muốn em. Người đàn ông bên cạnh càng ghé sát lại gần mặt cô. Phanh, tiếng đóng cửa truyền đến. Đông tiếp đó là tiếng cơ thể con người ngã xuống nền đất lưu môn đỉnh hung hăng cho người đàn ông đó một quyền thuận thế ôm tiểu đào giọng nói lạnh nhạt cút người đàn ông ngã trên mặt đất bụng mặt bò dầy mày mày chờ đó cho ông nói xong liền cục đuổi chạy biến tiểu đào múa may cánh tay lưu môn đỉnh cậu cậu là tên chứng thối cậu là đồ xấu xa người xấu mình mình ghét cậu tên chết bầm lưu môn đỉnh thấy thế dùng sức bế cô lên bước nhanh vào trong xe Trên xe tiểu đào vẫn không chịu ngừng nghỉ, miệng vẫn luôn lẩm bẩm lẩm bẩm, sau đó còn bật khóc, lúc đầu chỉ là nhỏ giọng khóc thút thít, sau đó chậm rãi biến thành khóc lớn. Cô khóc đến hai mắt đẫm lệ, nước mũi nước mắt tèm lem, mặt như con mèo hoa. Lưu Môn Đình ôm chặt cô, lấy khăn giấy ở bên cạnh, nhẹ nhàng giúp cô lau mặt. "Được rồi, đừng khóc nữa." Tiểu đào hất tay anh ra. "Anh anh là ai?" "Lưu Môn Đình, Lưu Môn Đình." Tiểu đào dương cặp mắt sưng húp mê mang nhìn sang lưu lưu môn đình cô chớp chớp mắt nước mắt đọng trên hàng lông mi run lên anh anh không phải lưu môn đình hu hu lưu môn đình không cần tôi anh ấy anh ấy thích người khác rồi lưu môn đình bất đắc dĩ cười cười sao anh lại không cần em anh còn không thể sống thiếu em mà không biết đã bao nhiêu đêm anh hết cầm di động lên lại buông xuống trong lòng có một giọng nói vẫn luôn kêu gào tìm cô tìm cô nhưng cuối cùng anh vẫn không đi tìm Khóc khóc nháo nháo một lúc cũng tới khu trung cư của tiểu đào, Lưu Môn Đình ôm cô xuống xe tài xế tiến lên. Lưu Tổng, để tôi giúp. Lưu Môn Đình lạnh lùng quét mắt liếc anh ta một cái. Tài xế thua tay lại, nhưng chân ngài, Lưu Môn Đình, anh đi trước đi, ngày mai tới sớm đón tôi. Tài xế, vâng, Lưu Môn Đình ôm tiểu đào vào cửa căn hộ chỉ có một phòng ở nên diện tích hơi nhỏ anh ôm cô rẽ trái rẽ phải đi vào phòng ngủ đặt cô lên giường lại giúp cô cười dày lấy chiếc chăn bên cạnh đắp lên cho cô làm xong hết thảy đã là chuyện của hơn một tiếng sau lúc đầu anh không có cảm giác gì nhưng sau khi dừng tay dưới chân lại truyền đến cảm giác đau đớn giống như bị kim đâm rất đau lưu môn đình dùng tay xoa xoa đi vào phòng vệ sinh khi ra ngoài trong tay cầm theo một chiếc khăn lông anh ngồi bên mép giường nắm lấy tay tiểu đào tay nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu đào mê mang mở mắt nhìn thấy Lưu Môn Đình ánh mắt lại không rời đi đâu được nữa. Đáy mắt cô có ánh sáng lập lòe, mang theo sự không xác định nhìn chằm chằm Lưu Môn Đình. Lưu Môn Đình giúp cô lau tay sạch sẽ, lại gặt sạch khăn lông, lau chán, lau mặt cho cô tiểu đào nắm lấy tay anh. Vì sao anh lại ở đây? Lưu Môn Đình đưa em về. Tiểu đào buông tay anh ra. Anh đi đi. Lưu Môn Đình được. Lưu Môn Đình đứng dậy mới đi được vài bước có người ôm lấy anh từ phía sau. Đừng đi mà, bàn tay của Lưu Môn Đình phủ lên tay Tiểu Đào, hít sâu một hơi. Ừ, Tiểu Đào ngoan ngoãn nằm lại giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay của Lưu Môn Đình, một khắc cũng không buông, nhưng cơn buồn ngủ nổi lên cô dần dần thiếp đi. Lưu Môn Đình ôn nhu nhìn cô chăm chú, cúi đầu ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô từng chút một. Ngày hôm sau, Tiểu Đào tỉnh lại, cô mở mắt ra, nhìn sự vật quen thuộc ở bốn phía, vỗ vỗ cái chán, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra. Hình như cô nhìn thấy Lưu Môn Đình, nhưng mà nghĩ lại thì có lẽ đấy chỉ là tưởng tượng của cô. Sao có thể, sao cô có thể nhìn thấy anh, mượn rượu giải sầu hậu quả là sau khi tỉnh đầu rất đau nhức. Lúc này cơn đau đầu bắt đầu hành hạ cô mãnh liệt cô thầm mắng một tiếng, mẹ nó. Đều là do Lưu Môn Đình làm hại, sau này cô không bao giờ uống rượu nữa, mới tỉnh lại được một lúc tiếng di động lại vang lên. Tâm tâm, đang làm gì đó, vừa mới tỉnh. Chỉ có mình cậu sao?" Tiểu Đào mỉm cười, "Bằng không thì sao? Cậu cho rằng còn có ai?" Đường Uyển Tâm chần chờ một chút, "Mình cho rằng còn có một anh chàng đẹp trai." Tiểu Đào đi vào phòng vệ sinh, đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, mở vòi nước. "Trai đẹp thì không có, nhưng ma nữ thì có một đó." Đường Uyển Tâm, "Đúng rồi, bao giờ cậu về thành phố Dung, mình giới thiệu cho cậu một anh chàng đẹp trai." Tiểu Đào suy tư trong chốc lát, "Hôm nay đi." Lúc tâm tình không tốt thì cách thích hợp nhất là về nhà dưỡng thương. Hơn nữa cô cũng đã lâu rồi không về thành phố Dung Chi bằng nhân dịp này trở về thăm người trong nhà một lần. Rửa mặt xong tiểu đào đơn giản ăn chút gì đó rồi xách túi ra cửa. Chú bảo vệ cổng rất nhiệt tình chào hỏi. Là tiểu thư tôi thấy chuyện tốt của cô sắp tới rồi nhỉ? Tiểu đào mỉm cười đáp chuyện tốt. Chuyện tốt gì thế tôi biết hết rồi nhé. Tối hôm qua, chiếc xe màu đen sang trọng kia chú bảo vệ cười cười, vẻ mặt ấm áp. Tối hôm qua ông nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe màu đen sang trọng đó ôm La Tiểu Thư vào chung cư, sáng sớm người mới đi. Như thế này còn không phải có chuyện tốt thì là gì? Vẻ mặt tiểu đào ngây ngốc, nhưng lúc này không muốn nghĩ sâu xa hơn về những lời chú bảo vệ nói, bèn phất tay nói, tạm biệt. Chú bảo vệ vẫn vui tươi hớn hở, tạm biệt. Thành phố dung Tiểu đào ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, chờ đợi cô ở nơi này lại là một bữa tiệc xem mắt. Cô kéo tay đường nguyện tâm, hạ giọng hỏi, đây là. Đường nguyện tâm cho cô một ánh mắt trấn an, vỗ vỗ tay cô, nói, đây là đàn anh cùng trường đại học với mình, để mình giới thiệu hai người với nhau một chút. Cô ấy là La Tiểu đào, anh ấy là Tôn Hưng. Tiểu đào chớp chớp mắt, đường nguyện tâm, như vậy nhé. Hai người cứ nói chuyện trước đi, mình có chút việc phải đi ra ngoài một chút, nửa giờ sau sẽ về tiểu đào vội kéo tay đường nguyền tâm lại đừng mà đường nguyền tâm cười cười vô tình rút tay rồi chạy biến tiểu đào nhìn người đàn ông đối diện vẻ mặt hơi xấu hổ túng quấn xin xin chào tôn hưng la tiểu thư thật xinh đẹp tiểu đào được người khác giới khen có chút ngượng ngùng tôn tiên sinh nói đùa rồi tôn hưng la tiểu thư thích uống cái gì tiểu đào nhìn thực đơn đầu nhỏ nhanh chóng phình to ra a a a bữa tiệc xem mắt xấu hổ nhất chính thức bắt đầu royot Tùy ý, Tôn Hưng giơ tay gọi người phục vụ, gọi hai ly uống, sau đó bắt đầu nói chuyện với Tiểu Đào. Phải nói là người đàn ông này rất biết cách nói chuyện vốn kiến thức phong phú quan trọng nhất chính là người này nói chuyện hài hước thú vị, cảm giác ấm áp giống như anh trai nhà bên. Không bao lâu sau Tiểu Đào đã thả lỏng tâm trạng anh một câu tôi một câu, hai người trò chuyện đến vui vẻ. Đang lúc cuộc nói chuyện diễn ra tốt đẹp thì thình lình có một giọng nam truyền đến. Hai người nói chuyện hợp sơ nhỉ giọng điệu rất lạnh lùng tiểu đào theo hướng của giọng nói nhìn qua trước mắt là gương mặt điển trai mà âm trầm quen thuộc sắc mặt anh đông lạnh đôi mắt còn hàm chứa sự tức giận tôn hưng đứng lên vị tiên sinh này là lưu môn đình nhìn về phía đàn anh bạn trai của cô ấy tôn hưng cười nói phải không vậy mời ngồi tiểu đào nhìn chằm chằm lưu môn đình không phải chúng ta không quen biết ngày hôm qua còn làm như không thấy cô hôm nay lại dám nói là bạn trai cô anh dựa vào cái gì Tôn Hưng nhìn Tiểu Đào, lại nhìn Lưu Môn Đình. Hai người, Lưu Môn Đình bước nhanh tới túm lấy cánh tay Tiểu Đào. Đi theo anh, Tiểu Đào dùng sức rút ra. Anh là ai hả? Chúng ta quen nhau sao? Lưu Môn Đình cố ngăn chặn lửa giận trong lòng. Tiểu Đào, Tiểu Đào cười nói với Tôn Hưng, mặc kệ anh ta chúng ta tiếp tục. Tôn Hưng lúc này ngồi cũng không xong mà đứng cũng có phải. Lưu Môn Đình thấy thế, khom lưng lập tức bế Tiểu Đào lên. A. Tiểu đào kinh ngạc bật ra tiếng kêu sợ hãi, hai chân vung vẩy đong đưa. Anh làm cái gì thế? Để tôi xuống dưới, lưu môn đỉnh gật đầu với tôn hưng. Tạm biệt, tôn hưng ngây ngốc xua xua tay, nhìn bọn họ đi ra khỏi cửa nhà ăn. Sau đó, anh chàng lấy di động ra, gọi một cú điện thoại. Đàn em, bọn họ đi rồi. Cậu chàng kia trông có vẻ rất tức giận, thật sự không có việc gì sao. Việc nhỏ, đã là chuyện em nhờ anh đương nhiên phải giúp rồi. Lần sau mời anh ăn cơm là được rồi. Tiểu đào bị Lưu Môn Đình nhét vào trong xe cô vừa muốn xuống xe, lại bị anh kiềm lại. Lưu Môn Đình, anh là cái đồ vô lại, là ai nói không quen biết tôi trước. Là ai nói có một số việc đã không nhớ rõ. Là ai vứt bỏ ai trước. Mỗi một câu giận dữ quát lên, vẻ mặt cô lại lạnh hơn một phân. Rõ ràng đều là do anh sai, hiện tại lại còn muốn tức giận với cô. Anh chính là người xấu, người cực kỳ xấu. Lưu Môn Đình ngồi vào trong xe, đè bả vai tiểu đào lại. Anh không cho phép em đi xem mặt càng không cho phép em lén lút gặp mặt người đàn ông khác em chỉ có thể là của anh. Tiểu đào giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian. Lưu Môn Đình anh cũng thực buồn cười nhỉ. Anh lấy tư cách gì quản tôi. Tôi cứ đi gặp người đàn ông khác đấy, tôi cứ thích đi xem mắt đấy, tôi chính là muốn yêu đương với người đàn ông khác. Hầu kết Lưu Môn Đình lăn lộn tay không tự giác mà tăng thêm lực. Tôi tiểu đào mới nói thêm được một chữ. lưu Môn Đình nằm cầm tiểu đào, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đang cố nói ra mấy lời rất tổn thương. Nụ hôn đó rất mạnh bạo trong mãnh liệt còn mang theo một cổ lửa giận nơi đáy lòng. Tiểu đào chống lên người anh, muốn đẩy anh ra, nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng. Vài phút sau, lưu Môn Đình ngồi sang bên kia. Tiểu đào nén giận nhìn anh. Vì sao lại hôn tôi? lưu Môn Đình muốn hôn em. Lúc hai người còn học cấp 3 cũng chưa từng hôn nhau nụ hôn này là được anh cân nhắc thật nhiều năm luôn nhớ thương dưới đáy lòng tiểu đào cha nam lưu môn đình nhíu mày anh không phải cha nam tiểu đào hôn tôi thì phải có trách nhiệm với tôi nếu anh không thể phụ trách thì anh chính là cha nam lưu môn đình nắm chặt tay tiểu đào chân anh bị thương quỷ mới thèm quan tâm anh hiện tại anh đi đường vẫn hơi thọt xứng đáng cơ thể anh còn có những bệnh khác nữa sao anh không đi chết đi Loại bệnh này có khả năng sẽ không thể có con. Ai quản anh có con hay không? Vậy ngươi còn quyết định cùng ta ở bên nhau sao? Tôi mẹ nó! Tiểu Đào dừng miệng. Anh nói cái gì? Lưu Môn Đình chân anh bị thương, trên người còn có bệnh di truyền, tương lai có khả năng sẽ không thể có con. Anh như vậy em còn nguyện ý cần không? Tiểu Đào nhìn chằm chằm anh nhìn vài giây. Cút bầy đây không muốn. Cô nổi giận đùng đùng đẩy cửa xe ra. Lưu Môn Đình có ý gì? Anh khinh thường cô như vậy sao? cho rằng cô sẽ vì cái chân bị thương của anh và cả con cái sau này mà không ở bên anh nữa. Ha ha ha, cô chính là đồ ngốc, người đàn ông cô đặt ở đáy lòng nhiều năm như vậy, lúc này lại vì mấy thứ đó mà nghi ngờ tình cảm của cô. Cô xuống xe, giơ tay gọi một chiếc xe taxi. Được rồi, đời này cô không bao giờ muốn nói chuyện với Lưu Môn Đình nữa. Lưu Môn Đình nhìn bóng người đang dần đi xa, đợi cửa đuổi theo. Lúc này di động lại vang lên, anh nhận điện thoại, sắc mặt trầm xuống, lại quay về xe. Về thành phố dung chương bảy mươi hai Tiểu Đào ngồi vào xe taxi, báo địa chỉ trong lòng vẫn thầm mắng Lưu Môn Đình một trăm lần, anh chính là heo, là cái loại cực kỳ ngu xuẩn ấy. Về tới nhà, mẹ la mỉm cười ra đón cô con gái đã lâu không trở về nhà, trên mặt bà vui đến nở hoa. Đào muốn ăn món gì, mẹ làm cho con. Tiểu đào ôm lấy mẹ cổ, còn muốn ăn xương sườn, cá kho, còn có món tiểu thái do đích thân mẹ làm. Mẹ la, được rồi, được rồi, lát nữa mẹ đi mua đồ ăn, buổi tối làm món ngon cho con. Tiểu đào như gấu koala treo trên người mẹ la, cảm ơn mẹ, Đường nguyện tâm lại gọi một cuộc điện thoại tới hỏi thăm tiến triển, cô thì Mỹ an bài một vở diễn thì nhất định phải chắc chắn mọi chuyện đi theo kịch bản mới được. Hai người nói bóng nói gió một hồi, kết quả cũng không quá tệ cô hẹn thời gian gặp mặt vào ngày mai với tiểu đào. Tiểu đào nói chuyện phiếm với đường nguyện tâm một lát, sau khi cúp điện thoại cô nằm lên giường, trong đầu lại nghĩ về những lời lưu môn đình, càng nghĩ càng giận. Anh có ý gì, vì sao không ngăn cô lại, cứ đứng như trời trồng nhìn cô đi như vậy, từ trước đến nay cô chưa từng thấy một người đàn ông nào không thông suốt như vậy, đầu người này làm từ gỗ đấy à? Không đúng, đến gỗ mục vẫn có thể đẽo một chút cũng không thông suốt. Tiểu Đào lăn lội quay cuồng trên giường hai vòng, cô thật sự đang rất tức giận. À, à à. Mãi cho đến tận khuya, Lưu Môn Đình cũng không gọi một cuộc điện thoại tới Tiểu Đào nắm chặt di động ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, cô cùng Đường Huyền Tâm đi ra ngoài chơi suốt một ngày, đến khi trạng vạng, Lưu Môn Đình mới gọi điện thoại tới Tiểu Đào. Tiểu Đào có chút hoảng hốt, cô nhìn lá rụng trên mặt đất, ngọn lửa trong lòng càng dâng càng cao, có chuyện gì? Giọng nói của Lưu Môn Đình lộ ra chút hề hoài còn ho khan vài tiếng. Tiểu đào nghe vậy trong lòng như bị thắt lại, không tự giác mà thể hiện sự quan tâm, anh bị bệnh sao? Tiếng Lưu Môn Đình ho khan càng lớn hơn nữa chút. khụ khụ không, không đáng ngại. Tiểu đào nghe vậy con mẹ nói mà còn không đáng ngại, rõ ràng là người này đang bị bệnh rất nghiêm trọng có được không? Cô đặt lên đống lá rộng hỏi, đã đi khám bác sĩ chưa? Lưu Môn Đình chưa đi. Tiểu đào cố gắng kiếm chế tính tình, không phát hòa. Anh, bây giờ đi bệnh viện khám bệnh ngay. Lưu Môn Đình khụ khụ, bây giờ anh đang hơi bận. Tiểu Đào nắm chặt di động, "Được vậy anh cứ làm việc đi." Cô thằng tay cúp điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cứ làm đến chết cũng được." Nhưng mà, Mông nói thì nói như vậy, nhưng tâm lý rốt cuộc vẫn có chút lo lắng, cô lập tức định mua vé máy bay, bay về thành phố A. Chuyến bay gần nhất về thành phố A là vào tối nay, lúc 10 giờ. Đặt vé máy bay xong, Tiểu Đào đi vào phòng thu thập hành lý lưu môn đình nghe bên kia đầu di động truyền đến tiếng cúp máy đô đô hơi hơi nhíu nhíu mày ánh mắt liếc sang trợ lý bên cạnh trợ lý sờ sờ chóp mũi đến khổ nhục kế cũng không được bạn gái của tổng tài thật khó dỗ lưu môn đình đây là chủ ý của người thân kinh bách chiến trợ lý ai biết bạn gái của ngài lại khó dỗ như vậy lưu môn đình trách tôi trợ lý xua tay trách tôi trách tôi dạng sáng một giờ lưu môn đình đi ra từ cổng sân bay công ty mới ký được một đơn đặt hàng với đối tác nước ngoài hai ngày này anh vẫn luôn loay hoay bận rộn với việc chuyện này thật vất vả mới coi như tạm xong việc lại không muốn ở lại đó thêm một giây nào nữa anh chỉ muốn nhanh chóng trở về thành phố a giống như ở nơi đó có người đang chờ anh anh mí môi ngước mắt nhìn bầu trời đêm nhớ tới cuộc điện thoại mấy giờ trước với tiểu đào cô không nghe máy trong lòng anh có chút chua sót kiên trì không gặp cô lâu như vậy Không ngờ vừa mới gặp lại tất cả mọi ngụy trang đều biến mất không còn chút dấu vết. Anh yêu cô, cho nên sao có thể quên cô. Trợ lý đẩy vali hành lý đi ra. lưu Tổng đã chuẩn bị xong rồi. lưu môn đỉnh gật đầu, hai người đi đến khu vực check out của sân bay. Cả hai đều không chú ý tới, ở một cánh cổng khác có một bóng người nôn nóng chạy ra. Trên đỉnh đầu người phụ nữ đội một chiếc mũ màu sắc khá nhạt, giữa mày còn vương nét yêu sầu. Cô có vẻ rất vội vàng, bước chân rất nhanh. Xe taxi ngừng trước mặt cô, cô khom lưng ngồi vào. Trợ lý đi lên trước, Lưu Tổng, xe ở bên kia. Lưu Môn Đình nhìn theo hướng tay trợ lý chỉ, một chiếc Roll Roy yên lặng dừng lại ở đó, anh nhấc chân đi đến gần. Tiểu đào lên xe taxi mới nhớ tới, cô không biết địa chỉ nhà Lưu Môn Đình, lại nhìn thời gian, giờ đã là dạng sáng, cô do dự gửi một tin nhắn qua WeChat cho Lục Phong Châu. Lưu Môn Đình đã trở lại, nhất định anh ấy sẽ liên lạc với Lục Phong Châu, như vậy chỗ ở của anh hẳn là Lục Phong Châu sẽ biết. Chỉ là không biết thời gian này Lục Phong Châu đã ngủ hay chưa. Cô ôm thái độ ăn may, cứ thử một lần đi. Lục Phong Châu thật đúng là chưa ngủ, vừa mới tiến hành vận động tiêu cơm xong, lúc này anh đang ôm đường huyền tâm nghỉ ngơi. Di động vang lên tiếng thông báo nhắc nhở có tin nhắn mới trong WeChat, anh rút cánh tay đang kê dưới cổ đường huyền tâm ra. Mở WeChat nhìn thoáng qua, sau đó cũng không nói nhiều chỉ trực tiếp gửi đi một dòng địa chỉ. Đường Nguyễn Tâm đã quá mệt từ đầu đến cuối đều không thể mở mắt ra, hiện tại toàn thân cô như vũng nước ngoại trừ mệt mỏi thì chính là một mỏi. Lục Phong châu hôn cô một chút rồi đi vào phòng vệ sinh. Tiểu đào nhìn địa chỉ được gửi tới, ngay lập tức nói với tài xế, tài xế thay đổi phương hướng, chạy về phía trước chạy tới. Ánh đèn đường lập lòe, sáng long lanh, trong đầu tiểu đào hiện lên vô số hình ảnh, những ký ức dấu vết trong thời thanh xuân là thứ mà cả đời này cô cũng không thể quên được. Mà trong những ký ức đó đều tồn tại một người. Dạng sáng đường vắng, tài xế lái xe rất nhanh, trong lúc cô còn đang suy tư thì chiếc xe đã đỗ tại địa điểm chỉ định xuống xe tiểu đào có chút ngây ngẩn thì ra lưu môn đỉnh ở nơi này. Đây chính là khu vực nhà đất đắt nhất tại thành phố A, giá cả của mỗi thức đất ở nơi này là thứ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng. Cô ngửa đầu nhìn một hồi lâu, nhà Lưu Môn Đình đã giàu có như vậy sao? Đến tận khi nhìn thấy chiếc rô roi đang từ từ đi đến, tiểu đào nhìn thấy bóng người quen thuộc bước xuống khỏi chiếc xe ánh mắt tối sầm lại, có lẽ Lưu Môn Đình không chịu nhận cô, là bởi vì hiện tại bọn họ một chút cũng không xứng đôi. Anh quá giàu có, còn cô quá rác rưởi. Cứ nghĩ như vậy, tiểu đào lại càng không dám tiến lên gọi tên anh. Cô nhìn anh đi xuống xe, nhìn chiếc xe đó rời đi, nhìn anh che miệng ho khan hai tiếng, nhìn anh biến mất trong bóng đêm. Cô cứ đờ đẫn đứng nhìn như vậy, hai chân không tài nào nhúc nhích nổi. Lưu Môn Đình đi được một đoạn, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại. Còn đường phía sau tối đen, không một bóng người, anh trần chờ trong chốc lát lại nhét tay vào túi quần, chậm rãi về phía trước. Liên tiếp ba ngày, tiểu đào không hề nhận một cuộc gọi nào của Lưu Môn Đình, cô cố ý trốn tránh mọi tin tức liên quan đến anh đường nguyền tâm gửi tin nhắn trên wechat do hỏi cũng bị cô trả lời có lệ lừa dối cho qua những ngày tháng này giống như lại trở về lúc ban đầu chỉ là đáy lòng lúc này đã không còn như lúc ban đầu nữa rồi trong ba ngày này chỉ cần lưu môn đình có chút thời gian rảnh rỗi liền lập tức gọi điện cho tiểu đào nhưng điện thoại vẫn luôn không có ai bắt máy cuối cùng anh quyết định trốn việc chạy đến nơi ở của tiểu đào ôm cây đợi thỏ Tiểu đào vừa bước xuống khỏi xe buýt đang rào bước đi về căn hộ của mình, không hề nhận ra phía sau luôn có một chiếc xe đi theo cô. Cô đi nhanh, chiếc xe đó cũng sẽ chạy nhanh hơn một chút, cô đi chậm, chiếc xe đó cũng sẽ thả chậm tốc độ. Chỉ là cô chưa từng phát hiện ra, đến tận khi sắp đến cổng khu trung cư có người túm lấy cánh tay của cô từ phía sau. Tiểu đào, tiểu đào ngoái đầu nhìn lại, đáy mắt lóe lên tia sáng, rõ ràng chỉ mới 3 ngày không gặp nhưng cô lại cảm thấy như đã rất lâu rồi. Lâu đến mức nhìn thấy gương mặt này của Lưu Môn Đình liền cảm thấy mình đang ở trong giấc mộng Nếu đây là mộng điều duy nhất cô hy vọng đó là đừng tỉnh lại Xin ông trời hãy cho cô tiếp tục ngủ say Tiểu đào, Lưu Môn Đình kéo người vào trong lòng Dùng sức ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô Vì sao lại không nhận điện thoại của tôi Cánh tay tiểu đào rũ ở hai sườn cứ mặc anh ôm như vậy Đáy mắt con nước mắt tràn ra Tiểu đào tiểu đào Trái tim lưu môn đỉnh thắt lại giống như đang có một bàn tay lôi kéo nó kéo đến phát đau. Tiểu đào hít hít cái mũi, buông ra, lưu môn đỉnh không nghe ôm càng chặt hơn. Tiểu đào kéo cánh tay anh, lưu môn đỉnh sợ làm cô bị thương, ngoan ngoãn buông tay ra. Hốc mắt tiểu đào hồng hồng nói, lưu môn đỉnh anh coi tôi là trò cười đấy à. Lúc anh muốn để ý đến tôi thì mới quan tâm tôi, còn lúc không muốn để ý đến tôi thì liền nói không quen biết tôi. Anh là mặt trời sao? Tôi dựa vào cái gì mà phải vây quanh anh, chuyển động theo anh. Tôi nói cho anh biết tôi, La Tiểu Đào, không muốn nói chuyện với anh nữa, càng không muốn để ý đến anh. Anh cút đi cho tôi. Cô dùng sức hất tay lưu Môn Đình ra. lưu Môn Đình bị bất ngờ, lùi lại ngây ngốc như trời trồng. Không phải mấy năm nay anh chưa từng nghĩ tới, nếu nhỡ Mai Tiểu Đào không thích anh nữa, không cần anh nữa thì lúc đó anh nên làm gì? Vốn dĩ anh vẫn luôn chịu đựng không muốn gặp mặt cô, nhưng lần đó thấy cô té ngã trong mưa anh đau lòng đến tột đỉnh. Vốn anh còn tưởng rằng anh đã quên, kỳ thật anh vẫn luôn nhớ rõ, khắc sâu quá khứ của bọn họ. Thiếu nữ được anh thích từ thời thiếu niên, cho đến tận hôm nay anh vẫn như cũ, rất yêu rất yêu cô. Tiểu đào, đúng rồi, tôi hy vọng sau này chúng ta đừng gặp lại nữa. lưu môn đỉnh nắm chặt tay cô. Vì sao? Tiểu đào nhìn vào đôi mắt anh, vì sao ư? Bởi vì anh quá thành công. Bởi vì cô tự ti, bởi vì cô quá bình phàm, bởi vì chúng ta không xứng đôi. Cô mỉm cười, bởi vì tôi không thích anh. Cả người lưu môn đỉnh run lên, không có khả năng, khóe môi tiểu đào cong lên. Sao nào, chỉ có anh có quyền quên tôi, còn tôi thì không thể không thích anh. Đây là cái đạo lý gì? Không phải anh không thích em, anh là vì lưu môn đỉnh phản bác. Mà kệ anh vì cái gì, hiện tại tôi cũng chẳng có hứng thú muốn biết. Tiểu đào lên tiếng cắt ngang lời giải thích của anh. Thật xin lỗi, giờ đã khuya rồi tôi phải về nhà. Lưu môn đình, bầu không khí có chút rằng co, gió lạnh thổi qua cuốn lấy mái tóc của bọn họ, gương mặt tiểu đào bị tóc che đi. Lưu môn đình liền cứ nhìn cô như vậy, rồi chậm rãi buông ra tay. Tiểu đào bước từng bước một đi vào trung cư, cô cưỡng bách bản thân không được phép quay đầu lại nhiều năm chờ đợi chỉ hy vọng anh có thể sống tốt. Hiện tại anh đã sống tốt như thế, vậy thì chặt đứt mối liên hệ này đi. Mỗi khi phụ nữ đã quyết tâm tàn nhẫn thì thực sự rất tàn nhẫn. Tiểu đào kéo đen mọi phương thức liên lạc của Lưu Môn Đình. Chẳng những kéo đen anh cô còn lâm thời tìm một công việc rất bận thường xuyên yêu cầu tăng ca đến tận khuya. Nhưng cô không cảm thấy vất vả chỉ có như vậy trong lòng cô mới dễ chịu đôi chút. Trong lúc mơ hồ, cô đã làm việc tại công ty mới được khoảng một tháng, tuy phải thích nghi với hoàn cảnh khiến con người rất mệt mỏi, nhưng hoàn cảnh nơi này rất ổn, đồng nghiệp đơn giản, ngoại trừ cô chỉ còn có một người đồng nghiệp cũ và ông chủ. Ông chủ công ty mới làm người không tồi, đôi khi vẫn rất quan tâm chăm sóc cô. Ví dụ như hiện tại, ông chủ đẩy mạnh cô vào trong phòng. Được rồi, cô đang phát sốt đấy, chứ cứ tạm nghỉ ngơi một lát đã. Tiểu đào, không cần, tôi đã uống thuốc rồi, bên ngoài bận rộn như vậy. Để tôi ra giúp mọi người đi Ông chủ giơ tay Cô mau đi nghỉ ngơi Những chuyện bên ngoài có ngày nào mà không bận Không có việc gì tôi đã quen rồi Nhưng mà cô đó từ lúc bắt đầu công tác đến nay Còn chưa từng nghỉ ngơi tử tế đâu Tiểu đào cảm ơn Ông chủ chi kỳ giúp cô đóng cửa lại Tiểu đào nằm trên giường ở ký thúc xá Chậm rãi nhắm mắt lại Trong đầu lại hiện lên gương mặt của một người đàn ông Lúc người đó vui vẻ bi thương ai oán Cô nhắm mắt lại Khóe mắt có nước mắt tràn ra lưu môn đình tốn một đống tâm sức mới biết được tin tức về nơi làm việc mới của tiểu đào từ miệng đường huyền tâm anh liền ngựa không ngừng vó chạy tới đây là một cửa hàng bán thức ăn nhanh lượng người đến ăn cơm rất nhiều nhưng hiển nhiên bọn họ đều không phải loại người có thân phận giống như lưu môn đình bên trong có người đàn ông hơn ba mươi tuổi diện mạo nam tính cuồng giã có loại cảm giác quen thuộc của những người đàn ông đông bắc gọi món gì anh đến gần lưu môn đình cầm lấy thực đơn Xin hỏi, chỗ mọi người có người nào tên La Tiểu Đào không? Ông chủ trần chờ một chút. Không có. lưu môn đỉnh không quá tin, sao có thể không có, không có khả năng? Anh hỏi lại, thật sự không có. Ông chủ thật sự không có. Còn có, nơi này của chúng tôi là chỗ để ăn cơm. Nếu anh không tới ăn cơm, vậy thì phiền anh đi ra ngoài lưu môn đình lần đầu tiên thấy một người phục vụ hung hăng như vậy nói thực ra anh cũng bị dáng vẻ của anh ta hù dọa một chút có lẽ tiểu đào thật sự không có ở đây anh gọi một bát mì lẳng lặng chờ món bên cạnh có người kêu ông chủ tính tiền lưu môn đình nghiêng đầu nhìn qua trách không được lại có thái độ như vậy thì ra người ta là ông chủ tầm mắt anh trong lúc vô ý thoáng nhìn qua sau đó chợt sững sốt chương bảy mươi ba Phía sau quầy thu ngân có một chiếc áo khoác đang vắt ở đó, anh liếc mắt một cái là có thể nhận ra đó là áo của tiểu đào, ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén. Khi món ăn được bưng lên, anh liếc xéo ông chủ một cái trầm giọng hỏi trong tiệm không có nữ phục vụ sao. Ông chủ bưng bát mì ra khỏi khay, đặt lên trên bàn cho anh cũng không thèm ngẩng đầu lên liền đáp buôn bán nhỏ như vậy còn thuê phải nhiều người như vậy làm gì. Chỉ sợ đến cuối tháng không phát nổi tiền lương lưu môn đình một tay cầm đũa một tay cầm khăn giấy chậm rãi trà lau vài cái phải không tôi thấy việc kinh doanh của quán anh khá tốt đấy chứ nhưng mà nếu trong tiệm chỉ có đàn ông vậy sao ở kia lại có áo khoác kiểu nữ ông chủ khựng lại một lát là của khách hàng để quên thôi lưu môn đình à phải không cái người khách hàng này cũng quá sơ ý ông chủ đứng dậy món ăn đã bưng lên rồi anh không ăn sao lưu môn đình dùng chiếc đũa gắp mấy sợi mì ăn một ngụm Hương vị không tôi, ông chủ thu dọn bàn ăn sạch sẽ, dùng rẻ lau khô cái bàn. Vốn dĩ đã không tôi, không biết vì sao anh ta cực kỳ chán ghét những người đàn ông mặt mày bóng bẩy, đến quán mì mà còn phải tây trang nhãn hiệu cao cấp đây là muốn đánh vào mặt ai? Hừ, đồ đàn ông bóng bẩy. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu khiến anh ta ghét người đàn ông này là vì anh tới tìm tiểu đào tiểu đào là một cô gái tốt như vậy, sao có thể trộn chung với người đàn ông bóng bẩy này? Ánh mắt của ông chủ có vẻ không thân thiện rất rõ ràng, nhưng cuối cùng người đó vẫn rời đi. Lưu môn Đình mới ăn được hai miếng đã buông đũa, lấy tờ tiền mặt trị giá 100 tệ từ trong ví tiền ra để lên mặt bàn, lại nhân lúc ông chủ không chú ý, đi vào khu vực chỉ dành cho nhân viên. Diện tích con đường này tương đối hẹp, anh khom lưng đi vào, phía trước có bảng tên ghi hai chữ nhân viên, anh hổ nghi đến gần, giơ tay gõ cửa. Vị tiên sinh này, anh làm gì ở chỗ này? Lưu Môn Đình quay đầu lại nhìn, là người phục vụ vừa rồi. Anh buông tay xuống, nhàn nhạt hỏi tiểu đào ở đây sao? Ánh mắt người phục vụ hàm chứa vẻ tìm tòi nghiên cứu. Anh có quan hệ gì với tiểu đào? Anh tìm cô ấy làm gì? Lưu Môn Đình nhận ra giọng điệu người này tốt hơn ông chủ nhiều. Hơn nữa câu vừa rồi cũng có chứa nhiều tin tức hữu ích xem ra tiểu đào thật sự làm việc ở chỗ này. Tôi là anh trai của em ấy, giờ muốn gặp em ấy. Anh trai. Người phục vụ đánh giá Lưu Môn Đình từ đầu đến chân, giống như muốn nhìn thấu anh. Sao tôi chưa từng nghe tiểu đào cô ấy có anh trai? Là bà con, Lưu Môn Đình giải thích, người phục vụ rõ ràng đã có chút do so dự. Bỗng nhiên, bên ngoài có người gọi anh ta, anh ta vội vàng nói với Lưu Môn Đình, gian phòng ở phía trước kia là phòng ký túc xá của cô ấy. Lưu Môn Đình cảm kích gật đầu. Người phục vụ đi trở lại theo con đường cũ, mới đi được vài bước lại dừng lại, xoay người nói, gần đây tiểu đào rất liều mạng làm việc, nếu anh là anh trai cô ấy, thì nhớ khuyên cô một chút so với công việc thân thể càng quan trọng hơn. lưu môn đỉnh, được, anh đi đến trước một cửa phòng rõ ràng vừa mới được sơn lại, sơ tay nhẹ nhàng gõ vài cái, bên trong cánh cửa trước sau không có người trả lời, anh xoay tròn tay nắm cửa, đẩy ra. Ánh sáng bên trong rất ảm đạm không thể nhìn rõ thứ gì. Lưu Môn Đình cúi đầu đi vào, ánh mắt rơi xuống chiếc giường phía trước. Trong bóng tối mơ hồ, hai anh cảm thấy chiếc chăn đó hơi phồng lên, anh chậm rãi đến gần, đứng yên trước giường, mượn ánh sáng mỏng manh từ hành lang để nhìn rõ bóng người quen thuộc trên giường. Cô nhắm chặt mắt, tóc mái trên trán bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, môi có chút khô nứt, giấc ngủ cũng không yên ổn, ngẫu nhiên còn nói mớ. Lưu Môn Đình nhăn mày, trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và đau lòng. Cô gái anh đặt trên đầu quả tim lúc này lại tiêu tụy như vậy, giống như bông hoa xinh đẹp bị gió thuyết vùi dập anh đau lòng, rất đau. Rất đau, Lưu môn đỉnh khom lưng cầm lấy đôi giày trên mặt đất đeo vào giúp tiểu đào, lại xốc lên chăn lấy áo khoác đắp lên người tiểu đào, không nói hai lời bế cô đi ra ngoài. Lúc đi đường phải thật cẩn thận, sợ làm cô tỉnh giấc nhẹ nhàng như một cơn gió, lúc đi ra lại vừa vặn đụng mặt ông chủ đang chạy tới. Anh làm cái gì thế? Ông chủ hỏi, tránh ra nếu vừa rồi Lưu Môn Đình còn duy trì hình tượng hào hoa phong nhã thì hiện tại anh như con sói hung dữ có thể nhào tới cắn xé bất kỳ ai ai dám công kích anh anh nhất định sẽ cho người đó đẹp mặt lúc này đến lượt ông chủ bị dọa cho kinh ngạc Lưu Môn Đình lướt qua anh ta đi ra bên ngoài thời tiết tháng 10 đã có vài cơn gió lạnh nhưng anh đi quá gấp trên chán thậm chí còn toát ra một tầng mồ hôi mỏng từng hạt nước trong suốt oánh nhuận phủ kín cái chán khi có một cơn gió thổi qua cả người không rét mà run anh ôm tiểu đào đi thật lâu cái nơi nhỏ hẹp này chẳng có chỗ dừng xe thành ra anh phải để xe ở một chỗ rõ xa trên đường thỉnh thoảng có người ghé mắt tò mò nhưng anh đều làm như mắt đít tai ngơ giờ khắc này trong lòng anh chỉ cần quan tâm đến bệnh tình của cô gái trong lòng ngực những cái khác chỉ là mây bay tốc độ đi quá nhanh khiến chân truyền đến cảm giác đau đớn nhưng so với sự đau đớn trong lòng những thứ này tính là cái gì lưu môn đình một khắc cũng không ngừng đi như bay đến tận khi nhìn thấy xe của mình mới hơi động môi Hạ giọng thật nhẹ nhàng, dễ nghe tiểu đào chúng ta đi bệnh viện Tiểu đào đang nửa mê nửa tỉnh nghe được giọng nam mềm ấm Cả người cảm giác như được gió xuân thổi qua ấm áp giạt rào Cô cảm thấy đây là giọng nói dễ nghe nhất mà đời này cô được nghe Cô không nhịn được mà càng ghé sát lại Tiểu đào, ngoan, đừng ngủ quá lâu nhé lưu môn đình vừa lái xe, vừa nhẹ nhàng nói Tiểu đào được anh sắp xếp ngồi ở vị trí ghế phụ lái Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền Tới bệnh viện làm xong đủ mọi loại kiểm tra, bác sĩ thông báo kết quả là do mệt nhọc quá độ dẫn đến phát sốt. Trong lời nói của bác sĩ còn mang theo chút oán trách giống như người làm chồng như anh rất không đúng lại để cho vợ mình vất vả như vậy. lưu môn đình không giải thích quan hệ bọn họ đứng một bên nghiêm túc lắng nghe. Chồng, vợ, ngẫm lại đây cũng là một cách xưng hô không tôi. Bác sĩ truyền nước xong thì có thể xuất viện. lưu môn đình thật sự không cần làm các loại kiểm tra khác sao. Bác sĩ có tiền cũng không phải tiêu như vậy. Cô ấy chỉ mệt nên mới sinh bệnh thôi, không có bị bệnh khác đâu. Lưu Môn Đình, vâng. truyền nước mất hơn 3 tiếng, vì sợ cô trong lúc ngủ sẽ vô ý đụng chạm đến kim truyền dịch, nên anh vẫn luôn nắm chặt tay tiểu đào tay, một giây cũng không hề rời đi. Ánh mắt của Lưu Môn Đình khi nhìn tiểu đào, hàm chứa tình yêu nồng đậm còn mang theo sự lưu luyến, và thâm tình không hề che giấu. Anh cầm tay tiểu đào kề lên bên môi kề lệ tâm sự. Tiểu đào có phải em còn trách anh không? Trách anh đi không từ mà biết trách anh nhiều năm như vậy lại chưa từng liên hệ với anh. Kỳ thật anh vẫn luôn muốn gọi điện cho em trong những ngày đau đớn khó có thể chịu đựng ấy. Anh từng khóc lóc với ba cầu xin ông ấy cho anh trở về trở lại bên cạnh em. Nhưng ba lại nói cho anh biết chân của anh sắp bị phế rồi. Nếu thật sự không cẩn thận an dưỡng có lẽ vô phương cứu chữa. Anh, anh rất sợ, anh sao có thể chấp nhận bản thân trở thành người tàn tật, một người thân thể có khuyết tật như anh làm sao xứng với em. Thật ra anh từng gọi điện thoại cho em, nhưng chuông điện thoại chưa kịp vang lên thì anh đã cúp máy rồi. Không phải anh không yêu chỉ là không cách nào biểu đạt. Nhưng mà bây giờ anh lại thấy mình rất may mắn. May mắn gặp được em trong những năm tháng niên thiếu rực rỡ ấy. Mỗi lần nhớ tới nụ cười của em, anh đều cảm thấy rất hạnh phúc. Lưu môn đình lại nhải nói một lúc lâu, những lời này thật ra là nói cho chính mình nghe cũng là như nói cho tiểu đào đang ngủ say nghe. Không phải không nhớ, mà là cực kỳ nhớ nhung. Nhớ đến đau lòng, sắc trời càng ngày càng tối tiểu đào tỉnh lại khỏi giấc ngủ dài, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, lại thấy được một mảnh màu trắng cô hơi ngây ngốc. Cô đang ở đâu, đến lúc nhìn thấy chai nước biển đang truyền được treo trên đầu gường bệnh cô mới ngộ ra, đây là bệnh viện. Trong phòng bệnh không có người khác, nhìn tình hình thì có thể cô đang ở trong phòng đơn, cô chậm rãi hoạt động thân thể còn có chút suy yếu. Khi còn nhỏ cô sợ nhất chính là phát sốt, mỗi lần phải tiêm đều sẽ chạy thật xa. Lớn rồi vẫn sợ, sợ khi khám bệnh không có ai ở bên, giống như lúc này, phòng bệnh trống rỗng chỉ có một mình cô. Rất cô đơn, rất bất lực, cô dùng cánh tay chống đỡ thân thể, chậm rãi ngồi dậy. Đừng nhúc nhích, có giọng nam truyền đến, trong giọng nói còn thể hiện rõ vẻ nôn nóng tiểu đào ngước mắt nhìn lên đôi mắt chớp vài cách cô có chút không dám tin sao anh lại ở chỗ này lưu môn đình buông mấy món đồ trong tay nhanh chóng chạy tới đỡ cánh tay tiểu đào em đang truyền dịch không thể lộn xộn tiểu đào cắn cắn môi không nói gì lưu môn đình đỡ cô nằm xuống lại giúp cô dịch góc chăn đừng nhúc nhích bác sĩ nói là do em quá mệt mỏi em cứ ngủ một lát sẽ ổn thôi tiểu đào nằm trên giường năm phút chậm rãi thò cánh tay ra cô thầm nghĩ có một việc cô nhất định phải làm lưu môn đình lập tức chú ý đến muốn làm gì anh giúp em làm tiểu đào đỏ mặt tôi muốn đi wc anh có thể đi giúp tôi sao câu hỏi này khiến lưu môn đình nghẹn họng một lúc anh cong môi không thể việc này thì phải do chính em làm hơn nữa việc này cho dù anh làm thay thì em cũng không được giải phóng mà lúc nói chuyện vớ vẩn lại trưng ra bộ dáng đĩnh đạc y hệt như thời còn đi học tiểu đào nhất thời có chút ngây ngốc luôn cảm giác không chân thật lưu môn đình choáng váng Tiểu Đào hồi thần, theo bản năng bắt đầu đấu võ mồm, anh mới choáng váng ấy. Cô vươn tay vươn ra, "Lưu Môn đỉnh anh giúp em." Tiểu Đào giật giật cánh tay, "Không cần, tự tôi làm được." Nói mạnh miệng như vậy, nhưng cô vừa mới động đã có một ít máu chảy ngược lên theo kim truyền dịch được cắm trên MU bàn tay, Lưu Môn đỉnh cả kinh. "Nằm yên anh ôm em đi." Tiểu Đào còn muốn phản bác, nhưng người nào đó làm sao cho cô cơ hội ấy, lập tức xốc chăn lên, bế cô lên em cầm lấy bình truyền dịch đi. Tiểu đào bị ôm, rỗi tay tháo bình truyền dịch xuống, sau đó cô một tay giơ nó lên cao, một tay đặt trước người, mặc kệ lưu môn đình ôm mình vào phòng vệ sinh. Khi giải quyết chuyện lớn của đời người lại có một người đàn ông canh giữa bên ngoài, nội tâm tiểu đào điên cuồng la hét một trận, a a, thật lo lắng. Cô nói với lưu môn đình ngoài cửa anh có thể đứng ra xa một chút không? Lưu môn đình anh sợ một mình em không tiện, tiểu đào, không anh cứ đứng ở đấy tôi mới thật sự không tiện ấy. Anh cách xa một chút, được, lưu Môn Đình rời bước đi xa ra mấy mét, tuy rằng anh đang rất lo lắng, nhưng vẫn quân tử nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nhiều năm như vậy, thứ khác anh không học được, chỉ có dáng vẻ nghiêm trang thì làm được nước chảy thành sông. Vài phút sau Tiểu Đào đi từ bên trong ra, sắc mặt ửng đỏ. lưu Môn Đình nhận lấy chai dịch truyền trong tay cô, hỏi em có thấy khỏe hơn không? Tiểu Đào vừa đi vừa đáp, tôi rất tốt tốt đến mức không cần nằm viện nữa. Thấy cô nói chuyện đã không còn dáng vẻ ốm yếu nữa, nỗi lo trong đáy lòng lưu môn đỉnh cuối cùng cũng có thể buông xuống. Anh treo chai truyền dịch vào chỗ cũ, đỡ tiểu đào nằm lên giường. Muốn ăn gì, tiểu đào mới há mồm, anh lại nói tiếp à, bác sĩ nói em không thể ăn mấy món ăn dầu mỡ chỉ có thể ăn đồ thanh đạm. Vậy ăn cháo có được không? Tiểu đào bĩu môi, anh đã nói đến vậy tôi còn có thể nói không sao? Cô gật gật đầu, ừm. Lưu môn đỉnh lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý. Mỗi trợ lý nào đó phục vụ 24 giờ tùy ý kêu đến gọi đi, vội vã chạy tới bệnh viện. Tiểu đào nhìn ảnh ngược được phản chiếu trên chiếc gương treo mặt thường, nhất thời rơi vào mê mang. Đáy mắt cô toàn là ảnh ngược bóng dáng của người nào đó, hai bóng người gần sát Na Hu như vậy thật giống như đang ôm nhau. Cô hơi giật giật cơ thể, hiện tại hình ảnh truyền từ giống như đang ôm nhau biến thành đã ôm nhau, khóe môi tiểu đào hơi cong lên lưu môn đình đã rất lâu không nhìn thấy nụ cười của cô lúc này lại thấy được chỉ cảm thấy tâm trạng tốt đến mức muốn lên thiên đàng tâm nguyện duy nhất đời này của anh đó là hy vọng cô vẫn luôn vui vẻ mỉm cười tiểu đào nhìn chằm chằm hai bóng dáng trên tường lưu môn đình lại nhìn chằm chằm tiểu đào bầu không khí nhẹ nhàng lắng đọc thời gian cứ yên lặng trôi qua như vậy lưu môn đình vài lần muốn tìm đề tài để nói chuyện nhưng người nào đó đến ánh mắt cũng không chịu nhìn anh anh sợ tùy tiện nói chuyện sẽ dẫm phải mìn đành ngoan ngoãn mím môi ngồi đó chương bảy mươi bốn trợ lý gõ cửa đi vào trong tay còn sách theo rất nhiều túi ni lông tổng tài nói muốn ăn cháo nhưng lại không nói muốn ăn loại cháo nào vì vậy anh ta đành phải mua mỗi loại một phần tiểu đào nhìn mấy túi cháo mờ to mắt làm gì vậy tính toán mở cửa hàng bán cháo sao trợ lý giải thích liêu tổng tôi không biết la tiểu thư thích ăn khẩu vị gì nên đành phải mua mỗi loại một phần lưu môn đình cho anh ta một ánh mắt tán dương trợ lý vui sướng lôi ra ngoài lưu môn đình mở túi ra muốn ăn loại nào tiểu đào nhìn nhìn cháo gạo kê lưu môn đình lấy ra một phần cháo gạo kê mở sẵn nắp ra lấy cái thìa chậm rãi quấy tiểu đào để tôi tự mình làm đi cô không có thói quen để người khác đút cơm cho mình những thứ đó thuộc về phúc lợi của nhóm tiểu công chúa kiêu ngạo còn cô ấy à chỉ là một nhánh cỏ dại không chịu được cảnh người khác chăm sóc lưu môn đình lắc đầu tay em không thiện tiểu đào tôi vẫn còn một tay khác lưu môn đình anh muốn đút cho em ăn một câu thành công chặn họng mấy câu nói kế tiếp của tiểu đào tiểu đào được rồi anh muốn đút thì cứ để anh đút đi cô há mồm lưu môn đình cúi đầu thổi vài cái rồi mới đưa thìa cháo đến bên miệng cô anh đút rất cẩn thận sợ cô bị nóng còn cô lại ăn thật nhanh sợ anh sốt ruột hai người đều yên lặng đứng trên lập trường của đối phương để suy xét vấn đề ai có thể nói bọn họ không yêu nhau Ai dám nói bọn họ không yêu nhau. Một chén cháo gạo kê ăn hết trong vòng 10 phút. Lưu Môn Đình lấy khăn giấy tới tiểu đào nhận lấy, loại chuyện lau miệng này, để cô tự mình làm thì hơn. Lưu Môn Đình nhìn khăn giấy bị lấy đi kỳ thật anh vẫn muốn giúp cô lau. Thôi, lần sau đi. Màn đốt cơm kết thúc Lưu Môn Đình cũng tùy tiện ăn một phần cháo. Khác với khi còn đi học hiện tại anh thật sự thành một người đàn ông rụt rè có lễ nghi có khí chất đến ăn cơm cũng lộ vẻ thong thả ung dung. Dư quang nơi khóe mắt tiểu đào ngó qua, cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng lớn, giống như cực nam cực bắc vậy, chỉ sợ cả đời này cũng không có cơ hội ở bên nhau. Khóe môi cô chề xuống, không tiếng động thở dài. lưu môn đình không biết ý nghĩ của tiểu đào. Lúc này anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là anh tuyệt đối không thể bỏ lỡ người con gái này. Anh muốn theo đuổi cô lại một lần nữa. Anh muốn cô yêu anh. lưu môn đình điều chỉnh ánh đèn. Thời gian không còn sớm em nhanh chóng ngủ một lát đi tiểu đào thời gian không còn sớm anh vẫn nên trở về đi lưu môn đình không được anh muốn ở chỗ này trông em tiểu đào tìm hộ công là được lưu môn đình thời gian quá muộn rồi hơn nữa ngày mai là em đã có thể xuất viện không cần tìm hộ công anh còn có một câu giấu trong lòng không nói tìm anh là được anh nguyện ý vì em làm bất cứ chuyện gì tiểu đào cố tình gây sự đáp nếu đã như vậy anh càng không cần ở lại đây tự tôi cũng có thể lo cho bản thân mình Nếu đến bây giờ Lưu Môn Đình còn không nghe ra cô đang đuổi người thì coi như anh sống uổng phí hơn 20 năm rồi. Anh cũng không che giấu tâm tình, trực tiếp hỏi, không thích anh ở lại đây đến thế sao? Tiểu đào, cũng không phải. Lưu Môn Đình, như vậy là được rồi, quyết định thế đi, đêm nay anh ở lại đây với em. Tiểu đào, không phải, cô còn chưa nói xong đâu. Sao người này có thể cắt cầu lấy nghĩa, còn có thao tác như vậy à? Lưu Môn Đình đè bả vai cô xuống, ngủ đi. Tiểu đào do do dự dự hỏi, vậy còn anh? Liêu môn đình, chờ em ngủ rồi, anh sẽ đi ngủ. Tiểu đào không nói nữa, nếu anh nhất quyết muốn ở lại thì cứ để anh tùy ý ở lại đi. Dù sao mấy năm nay cô vì nhớ anh cũng đã vượt qua không biết bao nhiêu đêm mất ngủ, hôm nay đến lượt anh trông cho cô. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, cơ thể và tâm trạng đều thoải mái không còn khó chịu như trước. Ngược lại bây giờ cô còn cảm thấy rất vui vẻ, khóe miệng cong lên là minh chứng. Lưu môn đình chờ tiểu đào ngủ say, giơ tay phủ lên mái tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt toàn là tình nùng ý mật. Anh nhớ lại có một lần anh làm vật lý trị liệu cảm giác lúc đó quá thống khổ, đau giống như muốn chết đi. Khoảnh khắc khi ngất xỉu đó, hình như anh thấy được một bóng người. Thiếu nữ vui vẻ nhảy nhót, trên mặt là nụ cười sán lạn tràn đầy sức sống. Cô nhảy rất cao, vừa nhảy vừa hừ ca. Ca từ lúc này anh đã không còn nhớ rõ, chỉ biết tóm lại là rất êm tai. Anh chính là dựa vào một chút ký ức này chống đỡ đến cuối cùng. Đôi khi anh cũng phải tự hỏi chính mình, đáng giá sao? Trong những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết có một tình yêu trong sáng, sau đó lại vì kia đoạn tình yêu trong sáng đó trả giá nhiều như vậy, đáng giá sao? Mỗi một lần tự hỏi, đáp án đều là đáng giá. Đáng giá ký ức thời thanh xuân của bọn họ còn đáng giá hơn bất kỳ thứ gì. Chỉ cần bọn họ có thể ở bên nhau, đó chính là đáng giá. Không phải chỉ là bị thương ở chân tôi sao? Còn không phải chỉ là đau chân tôi sao? Dù sao cũng tốt hơn đau lòng. Nếu trái tim đau đớn, chỉ sợ là đời này khó có thể trị liệu. Tiểu đào thức dậy đi tiểu đêm, giải quyết với WC xong, cô nhìn đến bóng người cuộn tròn trên sofa, trong lòng có chút xung động. Cô lặng lẽ đến gần, ngón tay lướt qua từng đường nét trên gương mặt anh, bọn họ đã rất nhiều năm không gặp anh đã trưởng thành, trở nên thực thành thục hơn, thành thục đến mức có thể cho người khác cảm giác an toàn. Ngón tay cô dừng lại trên môi anh, nhìn nhìn, chậm rãi ghé đầu lại gần, bỗng nhiên, Lưu Môn Đình mở mắt ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm giác xấu hổ đột nhiên dâng lên. Tiểu đào sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, ngón tay mất tự nhiên vén sợi tóc bên thái dương. Anh, anh tỉnh rồi. Lưu Môn Đình nhìn cô. Vừa rồi em muốn làm gì? Không, tôi không muốn làm gì cả. Tiểu đào nhìn chiếc chăn rơi bên chân anh. À, tôi định đắp chăn lên cho anh dù sao phát hiện cô định đắp chăn lên cho anh còn hơn là cô muốn hôn anh đi lưu môn đình phải không tiểu đào gật đầu đúng vậy lưu môn đình có tí thi thất vọng anh còn tưởng em muốn hôn anh khụ khụ tiểu đào che miệng ho khan hai tiếng ai ai muốn hôn anh cô bò dậy khỏi mặt đất chạy chậm đến trước giường bệnh xốp chăn lên chui vào a a a mất mặt quá nha cái bàn mặt già của cô cô trôn cả người vào trong chăn nằm nghiêng động cũng không dám động Không bao lâu, phía sau vang lên tiếng bước chân, càng ngày càng gần. lưu môn đỉnh ngồi bên mép giường, giống như ôm cả người cả chăn vào trong lòng ngực. Đừng trốn nữa, bên trong thiếu không khí. Tiểu đào đã đang hấp hối, thiếu không khí cô cũng không muốn chui ra. lưu môn đỉnh vươn tay, túm lấy một góc chăn, kéo xuống, lộ ra phần đầu của tiểu đào, mặt cô bị tóc che khuất, chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ tươi. Đôi môi lúc trước còn tái nhợt vì bị bệnh giờ đã hồng hào phấn nộn trở lại lưu môn đình nhìn nhìn tay khẩy khẩy từng sợi tóc của cô vén chúng đến bên tai đối diện với đôi mắt cô giọng điệu lưu luyến anh muốn hôn em tiểu đào cái gì câu hỏi này vừa rứt đôi môi ấm áp của người đàn ông đã hạ xuống trong mắt tiểu đào chuyển động vài cái hàng mi dài không ngừng rung động lưu môn đình giơ tay che mắt cô lại làm nụ hôn này sâu thêm Tiểu đào nắm chặt góc chăn, trong lòng có khẩn trương cũng có chờ mong, cô đã từng mơ thấy cảnh hai người hôn nhau trong giấc mơ rất nhiều lần, nhưng sau khi tỉnh lại luôn phải đối mặt với sự thật mất mát. Lần này cô rốt cuộc cũng được hôn người thật rồi. À, là người còn sống đó. Là người có thể chạm đến. Thật tốt, thật tốt. Hôn môi đôi khi là phương thức hữu hiệu để có thể kéo gần quan hệ đôi bên ít nhất tình cảnh sau đó đã thành như vậy. Lưu Môn Đình vẫn nằm ngủ trên ghế sofa, dáng người của người đàn ông quá cao lớn, ghế sofa lại quá nhỏ, thật sự rất không thiện. Tiểu Đào cắn góc chăn dối rắm một hồi lâu, nói với Lưu Môn Đình, anh lại đây. Lưu Môn Đình, làm gì? Tiểu Đào, ngủ cùng nhau. mươi 75, Lưu Môn Đình, ngủ cùng nhau. Tiểu Đào nhau mắt, anh đừng có mà nghỉ linh tinh, tôi chỉ là thấy ghế sofa quá nhỏ, anh lại cao lớn như thế, nhỡ may nằm hỏng nó làm sao bây giờ à thì ra là em lo lắng cho chiếc ghế sofa lưu môn đình kéo dài giọng nói hai anh còn tưởng em lo lắng cho anh cơ rốt cuộc anh có định ngủ hay không tiểu đào có chút khó thở sen lẫn một chút thẹn thùng không ngủ thì thôi lưu môn đình nhanh chóng đi tới ngủ ngủ cơ hội ngàn năm có một ai không ngủ thì là đồ ngốc cho dù chỉ được ôm vờ cái gì cũng không làm cũng là một đêm tốt đẹp Sau đó Lưu Môn Đình bị vả mặt ôm vờ cái gì cũng không làm quá gian nan. Đêm đó anh phải vọt vào nhà tắm tắm nước lạnh hai lần. Lưu Môn Đình hẹn hò cả đêm với cái vòi nước lạnh tiểu đào thì ngược lại ngủ đến an ổn, một đêm không mộng mị Sáng sớm, trợ lý mang cơm hộp đi vào trong nháy mắt lúc vừa đẩy cửa ra nhìn thấy hai người cùng nhau rúc trên giường, anh ta duỗi tay che mắt ngón tay vô cùng thiếu đạo đức mà chậm rãi hé ra một đạo khe hở. Đôi mắt cay quá, đôi mắt quá cay. Trợ lý lén lút như ninja, lặng lẽ thả bữa sáng xuống bàn, rồi lại lặng lẽ đi ra. Tiểu đào người được mùi thơm của bữa sáng nên thức dậy, trong bụng đã đánh trống không thành kế âm thanh lộc cộc liên miên không dứt cô có muốn ngủ nữa cũng không ngủ được. Hơn nữa bên cạnh còn có người ôm cô, cô vừa sợ tiếng động trong bụng mình sẽ đánh thức anh dậy mất lại vừa bị hơi thờ của anh vây quanh khiến bên tai phát ngứa. Muốn động lại không dám động, đành phải vẫn duy trì tư thế nghiêng người. Nhưng người thời gian dài, tay cô đã hơi tê tiểu đào mím môi, quay đầu nhìn về phía sau, không quay lại thì không biết vừa quay đã thấy gương mặt mỉm cười của Lưu Môn Đình. Em tỉnh rồi, gương mặt của tiểu đào thoát một cái hồng rực hạ giọng Ừm, nếu hai người đều đã tỉnh rồi, làm gì còn cớ để dựa gần nhau như vậy nữa, cô từ từ ngồi dậy, rời khỏi lồng ngực của Lưu Môn Đình. Mỹ nhân mới nằm trong ngực được 15 phút, anh có chút tiếc nuối, thời gian quá ngắn lưu môn đình tức khắc cảm thấy lòng mình trống không à nhưng mà nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận của tiểu đào nỗi lo lắng trong lòng cũng đã vơi bớt không ít anh cũng ngồi dậy bàn tay tự nhiên vươn ra sờ lên trán tiểu đào ừm không còn sốt nữa rồi tiểu đào cảm giác được hơi nóng từ lòng bàn tay anh truyền tới gương mặt còn hồng hơn vừa rồi lưu môn đình nghiêng đầu nhìn cô trêu ghẹo sao mặt em lại như hồng vậy tiểu đào cho anh một ánh mắt ý là biết rõ còn cố hỏi anh anh đi xuống đi Hai, dùng xong rồi liền ném câu này chính là để nói em đấy à. Lưu Môn Đình cảm khái nói, đúng là một người phụ nữ nhẫn tâm. Lén lút nhìn cô một cái còn giả bộ đáng thương lên án cô. Tiểu đào tỉnh táo lại, chân lặng lẽ truyền động về hướng anh, chuẩn bị cống hiến chút sức lực. Kết quả lại không giống như cô mong muốn, lúc đầu kế hoạch của cô là trực tiếp đạp Lưu Môn Đình xuống giường, nhưng mà không ngờ người đàn ông kia phản ứng nhanh nhẹn như vậy, chân cô bị anh nắm lấy lưu môn đình nắm chặt chân tiểu đào ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đáy mắt có những tia sáng lập lõ không rõ anh hơi há mồm muốn nói gì đó thực xin lỗi quấy dày một chút hộ sĩ đi vào bệnh nhân giường ba trăm linh năm cô cần phải đo nhiệt độ cơ thể hộ sĩ cũng không ngờ sáng sớm đã được ăn một tô cơm chó trông thấy hai người trên giường liếc mắt đưa tình nhìn nhau thình lình bị quấy dày tiểu đào trọng tâm không vững thân thể hơi nghiêng đi một chút may mắn chân được lưu môn đình túm chặt mới không ngã khỏi giường Lưu Môn Đình nhận lấy nhiệt kế, hộ sĩ đi ra ngoài. Tiểu đào đỏ mặt kẹp nhiệt kế dưới nách, gương mặt của cô sắp có thể dán chứng luôn được rồi, đỏ rực giống như quả táo. Cô đã không đỏ mặt trong rất nhiều năm rồi, dường như tất cả bọn chúng tích lại dùng hết vào mấy ngày hôm nay vậy. Đặc biệt là mỗi lần đỏ mặt đều bị Lưu Môn Đình bắt gặp, bọn họ đúng là oan ra ngõ hẹp. Lưu Môn Đình nhân lúc cô đang đo nhiệt độ cơ thể, ngoan ngoãn xuống giường ôm cũng đã ôm rồi, cầm chân cũng cầm rồi, giờ còn không ngoan ngoãn đi xuống, chẳng lẽ chờ bị đá sao? Anh mới không phải là đồ ngốc, 5 phút sau tiểu đào lấy nhiệt kế ra, nhiệt độ cơ thể là 36.5 độ trong phạm vi bình thường. Lúc này lưu môn đình mới vừa lòng gật gật đầu, chúng ta ăn sáng ở đây hay em muốn về nhà ăn? Tiểu đào nhìn một bàn đầy ắp các món ăn sáng, nhẹ giọng nói ăn luôn ở đây đi. Mùa cũng đã mua rồi, không nên lãng phí. Lưu Môn Đình nhìn biểu cảm của cô, giơ tay xoa sau đầu cô. Chúng ta trở về nhà ăn. Khóe miệng tiểu đào khẽ nhách. Ừm, được. Rửa mặt trải đầu xong, tiểu đào thay quần áo của mình. Trợ lý đi làm thủ tục xuất viện cô cùng Lưu Môn Đình đi trước. Lúc đi ngang qua đại sảnh, vừa lúc nghe được cuộc trò chuyện của hai hộ sĩ trẻ. Wow wow wow, bệnh nhân ở phòng bệnh 305 có bạn trai đẹp trai quá. Hơn nửa á, cô không nhìn thấy ánh mắt của anh ta lúc nhìn bạn gái đâu, quả thực là tình yêu ngọt chết người mà. Hâm mộ sao, hâm mộ thì cô cũng mau chóng tìm một người yêu đương đi. Hai, tôi hâm mộ chứ, nhưng mà số tôi không được may mắn như thế. Tiểu đào nghe hết cuộc nói chuyện của các cô, nghiêng mắt nhìn vị bạn trai bên cạnh anh đẹp trai sao. Hình như có chút như vậy, cô ưỡn ngực tức khắc cảm thấy rất có mặt mũi. Trên gương mặt viết rõ mấy chữ, hâm mộ đi, hâm mộ đi, các người cứ hâm mộ tiếp đi, nhìn ra tâm trạng cô đang rất vui vẻ nhảy nhót. Ra khỏi bệnh viện, lưu môn đình giúp thiểu đào chỉnh lại khóa áo khoác Thời tiết lạnh em nhớ phải mặc nhiều một chút, còn có, không được uống mấy loại đồ uống lạnh, không tốt cho dạ dày. Lúc ăn cơm cũng vậy, không được ăn cơm nguội, hay mấy món nguội, phải đun nóng lên rồi hẳn ăn. Tiểu đào nghe Lưu Môn Đình lại nhảy dặn do còn phiền phức hơn mẹ cô, vậy mà lại không cảm thấy anh quá rong dài, ngược lại còn sinh ra một loại cảm giác ấm áp vì được người khác quan tâm chăm sóc. Cô nghĩ có lẽ cô thật sự bị bệnh, bệnh đến hy vọng có người quản cô, lo lắng cho cô. Tiểu đào ngước mắt nhìn Lưu Môn Đình, chân của anh thế nào rồi, tuy nằm trên giường bệnh thì thoải mái hơn sofa, nhưng chân anh từng bị thương nghiêm trọng cô vẫn có chút lo lắng. Không có việc gì, rất tốt. Hình như Lưu Môn Đình không muốn nói nhiều về đôi chân của mình, anh chuyển đề tài. Lát nữa muốn đi ăn món gì? Tiểu Đào muốn ăn hoành thánh. Lưu Môn Đình được đi ăn hoành thánh. Trong lúc hai người họ đang ăn sáng, di động của Tiểu Đào lại vang lên, cô mỉm cười nhận điện thoại bên trong vang lên một giọng nam. Lưu Môn Đình bất động thanh sắc lắng nghe anh nhận ra giọng nói này là giọng của ông chủ cửa hàng bán thức ăn nhanh đó, tay hơi ngưng lại giữa không trung, sau đó tiếp tục cúi đầu múc một cái hoành thánh nhét vào trong miệng. Hương vị của cái này sao lại khác với cái đầu tiên vừa ăn thế nhỉ? Lần này vị hơi chua xót, anh ăn liên tiếp 3 cái, chỉ cắm cúi ăn mà không biết nó có mùi vị gì. Tiểu Đào mãi vẫn chưa nói chuyện điện thoại xong, anh càng ra sức phát ra tiếng động khi ăn hoành thánh, khí áp cả người cũng xuống thấp hết mức lạnh băng u tối. 5 phút sau, anh ngẩng đầu cố ý nói, "Hoành thánh sắp lạnh rồi." Ý tứ là muốn nhắc nhở người nào đó cuộc nấu cháo điện thoại của hai người nên kết thúc. Tiểu Đào nhún nhún vai, Quả nhiên người ở đầu bên kia điện thoại vẫn còn có chuyện muốn nói. Mười phút sau, sắc mặt Lưu Môn Đình đã biến thành một màu xanh lá coi Hoành Thánh trong chén thành mặt của người nào đó, ra sức chọc chọc. Bên cạnh có người đi qua khuyên nhù, nhóc con, Hoành Thánh không phải ăn như vậy, ăn như vậy thì không cảm nhận được vị ngon đâu. Lưu Môn Đình không để ý đến người đó, lúc này đừng nói đến vị của Hoành Thánh, đến vị của không khí anh cũng thấy không tốt. Xem ai cũng không vừa mắt, muốn nổi giận, muốn chút giận. Nhưng cố tình anh lại không có lập trường để nổi giận. Càng không có lập trường chút giận. Lưu Môn Đình vừa ăn vừa sốt ruột. Lương giấm hôm nay ăn có vẻ nhiều. 15 phút sau, người nào đó cuối cùng cũng cúp điện thoại ăn đi. Sao anh không ăn? Lưu Môn Đình liếc xéo cô. Ăn no rồi. Kỳ thật là tức đến no rồi. Hai, anh quá khó khăn. Tiểu đào nghẹn cười. À, vậy tôi ăn đây. Lưu Môn Đình đoạt lấy cái thìa trong tay cô. Chờ một chút. Anh giơ tay gọi người phục vụ cho tôi một bát khác. Tiểu Đào, Lưu Môn Đình, Hoành Thánh trong bát em lạnh rồi ăn vào sẽ không thoải mái. Tiểu Đào cũng khá chi kỳ đấy. Bọn họ cũng chẳng phải chờ lâu, người phục vụ rất nhanh đã bưng lên một chén Hoành Thánh nóng hổi khác. Tiểu Đào cúi đầu bắt đầu ăn. Lưu Môn Đình ôm ngực chăm chú nhìn cô, đang nghĩ làm cách nào để cô buông xuống những khúc mắc trong lòng thì thấy khóe miệng cô bị dính chút nhân bánh. Anh cầm lấy khăn giấy cúi người lau đi giúp cô. Động tác của anh làm tự nhiên, giống như đã từng làm như vậy rất nhiều lần. À, anh đúng thật là làm từng làm như vậy rất nhiều lần, nhưng mà tất cả chỉ là ở trong mộng. Tiểu đào bị hành động đột nhiên của anh làm cho ngơ ngẩn, khóe miệng cô cảm giác độ ấm trên ngón tay của người đàn ông, rất ấm áp. lưu môn đỉnh ăn nhanh lên. Tiểu đào à, mới ăn được cùng nhau một bữa sáng mà người nào đó đã ăn một bụng rấm, người nào đó lại mặt đỏ tai hồng, sắc mặt thẹn thùng. Loại cảm giác tình thú giữa các cặp tình nhân được bày ra vô cùng rõ nét trên người bọn họ. Sau khi ăn xong tiểu đào trở về nhà, Lưu Môn Đình đi công ty. Tâm tâm cậu nói xem anh ấy có ý gì. Lúc đầu gặp mặt thì sống chết nói không quen mình. Lúc này lại đối tốt với mình như vậy, mình cũng không biết anh ấy muốn làm cái gì nữa. Lưu môn đình chốc lát thì làm ra vẻ lạnh lùng, chốc lát lại thành bộ dạng ấm áp xuân về hoa nở, làm mình chẳng biết nên hiểu thế nào tiểu đào ngồi trên tấm thảm, dựa vào ghế sofa oán giận với đường Huyền tâm. Cậu đừng nói, tốt hộ anh ấy, cậu phải giúp mình phân tích xem, rốt cuộc anh ấy muốn làm cái gì. Cái gì, không có khả năng, mình không cảm thấy anh ấy có ý định theo đuổi mình lại một lần nữa. Lại nói, cho dù anh ấy có thực sự theo đuổi mình thì mình phải đồng ý sao? Mình cũng là cô gái có cốt khí, có được không? Mình, mình không thích anh ấy, không được sao? Cái gì? Cậu không tin, tâm tâm, chúng ta là bạn tốt tình chị em thân thiết, sao cậu lại có thể không tin mình nói thật sao? Mình, mình chỉ là cảm thấy dù sao bên kia người ta cũng là tổng giám đốc gì đó, chúng ta ở bên nhau không thích hợp mình tự ti. Không có khả năng, sao mình phải tự ti chứ? Cậu đừng có luôn nói tốt cho anh ấy nữa, vô dụng thôi. Tiểu đào gọi điện thoại Hàn Huyên với đường nguyện tâm hơn một tiếng, đến lúc di động nhắc nhở sắp hết pin cô mới cúp điện thoại. Ném điện thoại sang một bên, cô ôm gối dựa lâm vào trầm tư. Tâm tâm nói Lưu Môn Đình vẫn rất yêu cô, có sao, tại sao cô lại không cảm giác được? Tiểu đào bắt đầu quanh quần với một vấn đề, tình cảm của Lưu Môn Đình là ái náy với cô hay là thực lòng yêu cô? Câu hỏi này giống như câu hỏi, vợ và mẹ cùng đồng thời rơi xuống nước rốt cuộc nên cứu ai trước? Chúng đều có một điểm giống nhau nan giải Cô càng nghĩ càng rối rắm người cũng không được tĩnh tâm. Trường 76, sau khi đường uyển Tâm ngừng nói chuyện điện thoại với tiểu đào, cô ôm theo đống đồ ăn vặt đến thư phòng lầu 2. Hôm nay Lục Phong Châu không phải đến công ty, đang làm việc trong thư phòng. Đường uyển Tâm ngồi xếp bằng trên sofa, giống như chú chuột hamster, từ từ nhấm nháp món khoai lát. Lục Phong Châu thấy thế cong môi. Em ít ăn mấy thứ đồ ăn vặt này đi, không tốt cho thân thể. Đường Nguyền Tâm có tốt cho sức khỏe hay không thì tạm thời kệ nó đi, dù sao tâm trạng của em đang không tốt. Lục Phong Châu, làm sao vậy? Đường Nguyền Tâm hay còn không phải tại Lưu Môn Đình sao? Anh nói xem cậu ta rốt cuộc có ý gì? Rốt cuộc cậu ta định như thế nào với Tiểu Đào? Anh là anh em tốt của cậu ta, không thể không biết đúng không? Đường Nguyền Tâm đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến bên cạnh Lục Phong Châu trực tiếp ngồi lên đùi anh, làm nũng em mà kệ chuyện này anh nhất định phải quản đấy. Nếu anh dám không lo tâm tình tiểu đào sẽ không tốt, tâm tình tiểu đào mà không tốt thì tâm trạng của em cũng không tốt. Tình cảm của hai anh em anh sâu nặng, tình chị em của chúng em cũng không kém. Dù sao hai người này nhất định phải ở bên nhau, muộn một ngày cũng không được. Nếu anh làm xong chuyện này, bồn tiểu thư nhất định sẽ có thưởng lớn. Còn nếu anh làm hỏng chuyện, hừ hừ, chờ em dùng đại hình hầu hạ đi. Dù sao chuyện đàn ông sau khi kết hôn bị đuổi khỏi phòng ngủ cũng là chuyện hết sức bình thường. Em không ngại nói theo học tập các nữ tiền bối một chút phòng cho khách ở cách vách vẫn luôn để chống mà. Anh mau nói đi quyết một lời cho thống khoái nào. Làm hay là không làm. đường nguyện tâm vừa nói vừa dùng nắm tay đấm vào bờ vai Lục Phong Châu. Giật có dáng vẻ nếu hôm nay anh không giải quyết được thì buổi tối nay anh không thể vào phòng ngủ của vợ đại nhân. Lục Phong Châu dỗ cô. Làm, lập tức làm đây. Cứ như vậy, người nào đó đang bận rộn nhận được cuộc điện thoại quan tâm từ chỗ anh em. Lục Phong Châu không cong cong quạ quẹo mà trực tiếp hỏi, Lưu Môn Đình, rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì? Mày có định ở bên tiểu đào hay không đây? Tao nói nhé tình nghĩa anh em đang ở trong tay mày đấy, chuyện này nghĩ kỹ rồi hãng làm. Vẻ mặt Lưu Môn Đình mộng bức, sau đó được Lục Phong Châu chỉ điểm khóe môi mới cong liên, liên tục gật đầu. Vâng, vâng, đêm đó, Lục Phong Châu hoàn thành sứ mệnh được chấp thuận vào phòng ngủ. Liên tiếp 7 ngày sau đó, Lưu Môn Đình đều không liên lạc lại với Tiểu Đào. Tiểu Đào cũng không thể bỏ mặt mũi mà gọi điện cho anh. Hai người tựa như lại rơi vào tình trạng mất liên lạc như mấy năm trước mối quan hệ lại rơi vào khoảng không yên lặng. Tiểu Đào tức rồi nhà, lúc này nhìn thứ gì cũng không vừa mắt. Đêm đó, Lục Phong Châu bị đường huyền tâm đuổi ra phòng cho khách ở cách vách hừ có chút chuyện cũng không làm tốt ngủ cái gì mà ngủ đường nguyền tâm lại nấu cháo điện thoại với tiểu đào hai người phụ nữ tập trung vào một chủ đề đàn ông là loài động vật máu lạnh không biết tình thú còn không thiện giải nhân ý đi khoảng hơn nửa giờ trước khi đi ngủ đường nguyền tâm lại cho tiểu đào một chủ ý nếu không ngày mai cậu về dung thành tham gia một buổi xem mắt thì thế nào nói đến xem mắt tiểu đào nhớ tới người đàn ông xem mắt với cô lần trước tôn hưng Trong khoảng thời gian này, anh ấy ngẫu nhiên sẽ trò chuyện với cô một chút người đàn ông này rất biết đúng mực, vừa không tạo thành bối rối cho cô, mà vẫn soát được cảm giác tồn tại. Nói thực ra, tiểu đào cũng muốn giải thích rõ ràng với anh ấy. Cô không hề có bất kỳ tâm tư gì ở phương diện kia với anh, nhưng lại sợ mình nói trắng ra như thế, nhưng người ta căn bản không có ý tư kia. Cô nói nghi ngờ này cho đường nguyện tâm, đường nguyện tâm cũng ngơ ngẩn. Không phải chứ cô chỉ định tìm Tôn Hưng giúp một chút thôi mà, này đừng nói anh ấy thực sự rơi vào lưới tình nhé. Sau đó cô cố ý liên hệ với Tôn Hưng, nói bóng nói gió chuyện tiểu đào không có ý kia với anh. Tôn Hưng, người này cũng xem như một người đàn ông dịu dàng tinh tế, nhắc khéo liền hiểu cười nói anh ấy đã biết. Ngày thứ 8 tiểu đào đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ lại nghe thấy tiếng đập cửa. Hơn nữa xem ra người gõ khá dùng sức tiếng rất vang trực tiếp đánh thức cô khỏi giấc mộng. Cô mơ mơ màng màng xuống giường, vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ, đầu tóc bù xù tùy ý vút qua, nhắm mắt đi đến chỗ cửa, mở cửa. Ai đấy, anh, một giọng nam ôn thuận mềm mại vang lên trước mặt, tiểu đào há to miệng, còn đang ngáp sờ cũng đành khép miệng lại, đôi mắt cô mở to chớp vài cái. Sao, sao anh lại đến đây? Người đã biến mất 7 ngày lại tình lình xuất hiện trước cửa nhà của mình, không biết người khác sẽ có phản ứng gì, dù sao tiểu đào cũng khá kinh ngạc. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó phanh một tiếng, cánh cửa bị đóng lại. Cô thừa cả người vào cửa, giơ tay cào cào mái tóc của mình, lại nhớ ra mình còn chưa rửa mặt, dùng tay lau lau gèn, ai nha mẹ ơi, mặt mũi của cô đúng là mất hết rồi. lưu môn đình bị nhốt ngoài cửa, giơ tay gõ gõ cửa. Tiểu đào, mở cửa. Tiểu đào, anh, anh chờ một chút. Cô chạy vội vào phòng vệ sinh, đứng trong nhà vệ sinh vần vò bản thân một lúc. Đến khi cánh cửa được mở ra lần nữa đã là chuyện của 15 phút sau lưu môn đình thấy cô mở cửa chậm rãi cong môi chào buổi sáng tiểu đào vén sợi tóc ra sau tay chào buổi sáng lưu môn đình không mời anh vào ngồi chơi sao tiểu đào hơi nghiêng người làm động tác mời lưu môn đình vừa bước qua cánh cửa liền giơ bó hoa vẫn luôn giấu sau lưng ra dúi vào tay tiểu đào tặng em tiểu đào cầm bó hoa đây là tiết tấu gì thế thông suốt rồi cô ôm hoa đứng ngây ngốc tại chỗ lưu môn đình đã đi đến phòng khách lại phải xoay người về nhìn cô không thích sao tiểu đào ôm bó hoa cảm xúc nhất thời giao động quá nhiều mấy năm nay cô ngẫu nhiên cũng sẽ nhận được hoa từ những người khác giới nhưng không có lần nào có cảm xúc giống như lần này khiến cô cảm động như vậy không thích sao không không cô quá thích thích đến mức không biết nên làm như thế nào mới tốt đột nhiên cô nhìn thấy một tấm cắt được kẹp trong bó hoa cô cầm lấy tấm cắt nhìn về phía lưu môn đình lưu môn đình bĩu môi Nhìn xem, tiểu đào một tay cầm lấy bó hoa, mở tấm cắt ra. Chữ viết bên trên rất quen thuộc là chữ viết của Lưu Môn Đình, nhưng nội dung của nó, lại, làm khiến hốc mắt cô đỏ ửng Từ ngữ rất giản dị, nhưng từng chữ từng chữ đều xuất phát từ trái tim. Đã từng chung thuyền cùng nhau trải qua mưa gió qua chắc trở chỉ mong quãng đời còn lại vẫn có thể như cũ có em làm bạn. Cô nhìn tấm cắt lặp lại câu từ trong đó, đáy mắt dần có hơi nước tràn ra. Cô hút hút cái mũi, nhìn nửa câu sau. Chỉ mong quãng đời còn lại vẫn có thể như cũ, có em làm bạn, bàn tay nhẹ nhàng run rẩy. Lưu môn Đình đứng yên trước mặt tiểu đào, rỗi tay nâng cầm cô. Đừng khóc, anh viết cái này không phải muốn nhìn thấy em khóc, anh muốn khiến em cười mà. Tiểu đào càng khóc lớn hơn. Sao cô có thể không khóc? Chờ đợi nhiều năm như vậy, mong nhớ nhiều năm như vậy, trái tim đập nhanh nhiều năm như vậy, sao cô có thể không khóc? Lưu Môn Đình ôm cô vào trong lòng ngực giọng nói rất nhẹ. Năm ấy đi mà không từ biệt là do anh cố ý. Vết thương ở chân của anh quá nghiêm trọng, anh không muốn liên lụy đến em. Sau đó, vết thương ở chân đỡ hơn một chút, anh lại tra ra mình có bệnh di truyền, anh càng không dám liên lạc với em, vẫn sợ liên lụy em. Anh nghĩ, hẳn là em đã có sự lựa chọn tốt hơn, cho nên anh vẫn luôn trốn ở nước ngoài thật lâu không về nước. Nhiều năm như vậy, mỗi khi không thể tiếp tục kiên trì, anh lại lấy di động ra, nhìn ảnh chụp của em Tiểu đào, không phải anh không yêu, mà là cực kỳ yêu em Anh sợ gặp em, nhưng lại vẫn chờ mong được gặp em Cho nên dãy rùa trong 2 năm, cuối cùng anh cũng vẫn quyết định về nước Anh cũng không phải tổng giám đốc gì đâu, chỉ là vừa vặn bác anh tuổi đã cao Anh họ chị họ đều không có hứng thú với chuyện công ty, cho nên bác mới để cho anh tới hỗ trợ xử lý trên thực tế anh không có cổ phần chỉ là tộc đi làm mà thôi hơn nữa còn là tộc đi làm thân có khuyết tật anh như vậy em còn nguyện ý muốn sao anh bằng lòng cho em thời gian để suy xét rõ ràng cho dù là đẩy anh ra hay lựa chọn ở bên nhau anh anh đều chân thành chấp nhận tiểu đào dựa vào trong lòng anh thật sự có thể chấp nhận việc em không chọn anh lưu môn đình trầm mặc tiếp tục trầm mặc vài giây sau anh thở dài một tiếng anh nói dối đấy anh không thể chấp nhận Anh nhất định phải có được em, cho nên một người như anh em còn muốn sao? Tiểu đào rời khỏi lòng ngực anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Em không thông minh, cũng không đáng yêu, không quá thích trang điểm, sau khi tan tầm chỉ thích ở nhà làm cơm. Lúc rảnh rỗi thì thích đọc sách chăm sóc cây cỏ, lúc em vui vẻ sẽ cười to, khi tức giận sẽ cắn người, lúc muốn khóc thì sẽ bật khóc thật to, đúng rồi, hiện tại em còn đang thất nghiệp nữa. Một người như em, anh có nguyện ý cần không? lưu môn đình chân thành tha thiết nói anh muốn cho dù em có dáng vẻ gì anh đều muốn cho dù tốt hay xấu chỉ cần là em anh đều thích tiểu đào còn có một chuyện con người em không thích những người lật lọng. cho nên anh đã lựa chọn em thì phải tốt với em cả đời anh có thể làm được không lưu môn đình anh nguyện ý vì em mà chết tiểu đào giơ tay phủ lên môi anh không em không muốn anh chết em muốn anh cùng em bạch đầu dai lão lưu môn đình nắm lấy tay tiểu đào đáy mắt đong đầy tình cảm không thể biểu đạt thành lời tiểu đào anh yêu em vĩnh viễn yêu em tiểu đào hai mắt đẫm lệ nói em cũng yêu anh em chưa bao giờ quên anh lưu môn đình lấy ra một chiếc hộp con từ trong túi mở hộp ra chiếc nhẫn lóe sáng là nhẫn kim cương mỹ lệ lại lóa mắt tiểu đào lưu môn đình quỳ một gối xuống đất dơ nhẫn hỏi tiểu đào cả cho anh nhé tiểu đào vui vẻ đến bật khóc khóc dối tinh dối mù vâng Vào sáng sớm hôm đó, một đôi nam nữ xa cách nhau 4 năm, rốt cuộc lại về cùng một chỗ, có lẽ con đường tương lai còn nhiều bụi gai, nhưng bọn họ cam tâm tình nguyện. Bọn họ yêu đối phương, cho dù bần cùng hay phú quý. Bọn họ yêu đối phương, cho dù phải gặp thật nhiều trắc trở. Bọn họ yêu đối phương, cho dù phải đối mặt với đủ loại chuyện trong tương lai. Đặt em trên đầu quả tim của tôi, anh yêu em cô gái mà anh không bao giờ quên. Nhật ký của Lưu Môn Đình Thứ ba, ngày 20 tháng năm SS, trời đổ mưa. Rời xa em đã được một năm. Một năm với anh thật quá vất vả. Mỗi ngày đều có những bài tập phục hồi chức năng làm mãi không hết rất đau. Nhưng chỉ có loại cảm giác đau đớn này mới có thể giúp em quên mất nỗi đau khi nhớ em. Em có khỏe không? Liệu có còn nhớ tới anh không? Tiểu đào đừng quên anh. Thứ sáu, ngày 20 tháng 11 SS, trời trong xanh. Tiểu đào chúng ta đã hơn 2 năm không gặp em có khỏe không? Chân anh đã sắp hồi phục như bình thường rồi, chỉ là ngẫu nhiên sẽ bị đau. Khoảng thời gian trước anh làm kiểm tra, phát hiện ra trong cơ thể mình còn có bệnh khác ngày về nước của anh lại phải lùi lại. Anh muốn gặp em, muốn gặp em, liệu em có thể tiến vào giấc mơ của anh không? Thứ hai, ngày 25 tháng 12 năm XX, một ngày tuyết rơi. Hôm nay lễ Giáng sinh, một mình anh lang thang trên đường phố. Hình như anh lại nhớ tới cảnh tượng lễ Giáng sinh thời cấp 3 mà chúng ta cùng nhau trải qua. Đêm đó em rất xinh đẹp, lại thường nở nụ cười rất sán lạn, nhìn em như vậy, anh đã thề, đời này anh nhất định phải ở bên em. Nhưng mà, anh lại nuốt lời, có phải em đang trách anh đúng không? Chắc chắn là em đang trách anh. Tuy rằng anh rất đau, rất đau, nhưng anh lại muốn em trách anh, chỉ có như vậy em mới có thể nhớ về anh. Thứ tư, ngày 28 tháng năm XX, trời âm u. Bác sĩ nói bệnh của anh thuộc về loại bệnh di truyền, tỷ lệ di truyền cho đời sau lên đến 50%. Anh thường xuyên suy nghĩ ông trời quá không công bằng với mình, lúc anh trải qua bao nhiêu vất vả, hạ quyết tâm đi tìm em thì vận mệnh lại ném cho anh một cú thát đau như vậy. Anh hận ông trời vô tình, hôm nay bác cả tìm anh nói chuyện bác muốn anh về nước hỗ trợ xử lý nghiệp vụ khách sạn. Anh nghe tin em cũng đang ở thành phố A, nói thực ra anh có dao động. Rất muốn, rất muốn gặp em, nếu anh trở về em còn nhớ anh không? Câu đầu tiên chúng ta nói với nhau sẽ là cái gì? Anh có thể nói với em rằng, anh rất nhớ em, rất nhớ rất nhớ sao. Thứ 6, ngày 28 tháng năm xx trời đổ mưa. Hôm nay anh gặp được em rồi. Kỳ thật anh đã đứng đó đợi rất lâu, chỉ muốn một cơ hội được nhìn thấy em. Lần này ông trời đối với anh không tệ chúng ta thực sự gặp mặt. Lời dạo đầu anh suy nghĩ thật lâu rốt cuộc lại là vô dụng, anh nói không quen biết em. Em đang khóc, tuy rằng anh đang cười, nhưng trong thâm tâm cũng đang khóc. Em càng lớn càng xinh đẹp, đẹp hơn nhiều so với trước kia. Thậm chí anh còn muốn giấu em đi, nhưng chính ánh mắt của em khiến anh dừng chân, thực xin lỗi, tiểu đào, anh đã tới muộn. Anh hẳn nên trở về sớm hơn, cho dù mang theo một thân bệnh tật cũng phải nắm chặt tay em, cầu xin em đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại. Thứ hai, ngày 5 tháng 11 năm Essex, trời trong xanh. Tiểu đào, hôm nay anh định cầu hôn, chiếc nhẫn kim cương này là do anh tự mình mài rũa. Tay nghề mới được một tháng, có lẽ đây không phải là thứ tốt nhất nhưng lại là độc nhất vô nhị. Anh yêu em, cô gái của anh, để em đợi nhiều năm như vậy thực xin lỗi. Anh muốn dắt tay em, từ nay về sau, cùng em vượt qua những tháng ngày còn lại, không rời không bỏ, vĩnh viễn ở bên nhau. Tiểu đào tương lai tuy rằng rất xa xôi, có rất nhiều chuyện anh không thể bảo đảm nhưng duy nhất có chuyện anh có thể bảo đảm, đó chính là tình yêu vĩnh hằng của anh dành cho em. Cả đời này, từ thời kỳ thiếu niên anh chỉ yêu một người con gái, yêu vĩnh viễn, chưa từng quên em, có người nói anh khờ. Không, anh không ngốc, anh chỉ si. tiểu đào cảm ơn em đã đồng ý lời cầu hôn của anh, quãng đời còn lại có em thật tốt. Cô gái của anh, tình yêu của anh, hãy để chúng ta cùng nhau bước vào cung điện hôn nhân đi. Tới đây chuyện thiếu niên cố chấp phải ngoan ngoãn đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc chuyện .com cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.